Các ngươi trở về thành đi, trong thành các thú nhân đều đang chờ các ngươi trở về. Thành chủ nói. Đồ nhĩ tư nhìn nhìn đàm tiểu thi, nói, chúng ta cảm thấy ở chỗ này đợi cũng thực hảo, chờ chúng ta tưởng trở về thời điểm tự nhiên liền sẽ trở về. Thành chủ còn muốn quên, chính là hắn vừa thấy đồ nhĩ tư bọn họ đều vẻ mặt lãnh đạo, liền mở không nổi miệng. Trong thành thú nhân đều hảo sao. Đàm tiểu thi thấy vậy khi không khí có chút cứng đờ, vì thế liền ra tiếng nói. Thành chủ cười cười, hảo. an tinh thạch sơ đều hảo. Vậy là tốt rồi. Đàm tiểu thi cũng cười nói, trở về sự tình chúng ta cũng không nóng nảy, chúng ta thích thanh tĩnh, cho nên ở chỗ này ở cũng cảm thấy khá tốt, chờ thêm một thời gian chúng ta trụ đủ rồi liền trở về. Thanh chủ gật gật đầu, nói, vậy được rồi, ta đây liền đi về trước, ta cùng trong thành các thú nhân cùng nhau chờ các ngươi trở về. Tiến đi thành chủ sau, bọn họ biểu tình vẫn cứ đều có một ít nhàn nhạt, nhạt, đàm tiểu thi tưởng, bọn họ nhất định vẫn là suy nghĩ phía trước sự tình. Đàng tiểu thi tưởng tượng đến sự tình trước kia cũng cảm thấy phiền đến hoảng, nàng nói cũng là lời nói thật, nàng thật sự cảm thấy bọn họ người một nhà ở nơi này thực thanh tĩnh. Hơn nữa, hiện tại nhãi con nhóm tựa hồ càng thích ở trong rừng đi săn. Đặc biệt là sư tể, sư tể hiện tại đã rất lớn, luyện tập đi săn năng lực rất quan trọng, cơ hồ mỗi ngày bọn họ đều sẽ đi ra ngoài chính mình đi săn. Đang nói tiểu thơ nhìn không thấy thời điểm bọn họ còn sẽ ăn vụng một ít thì tươi. Đàng tiểu thi đôi khi cũng sẽ ở bạn lữ làm bạn hạ ở trong rừng đi dạo. hôm nay giữa trưa nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ đang ngủ đàm tiểu thi tỉnh ngủ liền lôi kéo hưu bồi nàng đi trích chút trái cây ở bọn họ chỗ ở cách đó không xa có mấy cây cây ăn quả đàm tiểu thi phía trước cũng đã tới vài lần này mặt trên trái cây chua chua ngọt ngọt nàng thực thích ăn đàm tiểu thi cùng hưu bỏ lên trên thụ hưu tìm một cái khá lớn chạc cây lười biếng mà nằm xuống trong miệng còn ngậm một mảnh lá cây đàm tiểu thi cũng ngồi xuống tùy tay hái được một cái trái cây gạm ngươi nói này lam thái dương khi nào mới có thể xuất hiện đâu Xuyên thấu qua cành lá khe hở, hưu hí mắt, nhìn bầu trời thái dương. Tiểu thơ, ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi nói thế giới này có thể hay không cũng có một cái như vậy động, chúng ta từ cái kia động là có thể trở về đâu. Hưu lười biếng địa đạo. 848 chương 848 mụ mụ chúng ta sai rồi. một Lúc ấy vừa lại đây thời điểm ta ở kia phụ cận đi tìm, không có tìm được cái gì động, cho nên kia động rất có khả năng là đơn hướng, cũng hoặc là ngươi nói cũng đúng, chỉ là nơi này như vậy đại. Cho dù có chúng ta cũng tìm không thấy. Đàm tiểu thi cắn một ngụm trái cây, nói. Hiệu đem trong miệng lá cây phun ra, nói. Đúng vậy, chúng ta vẫn là trở thái dương đi. Đàm tiểu thi cũng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cũng không có nói lời nói. Ta còn là rất thích cái kia tiểu đảo, ngươi đâu, tiểu thơ, sau khi trở về ngươi muốn đi nơi nào. Hưu nửa dựa vào trên cây, nói. Sau khi trở về chúng ta dừng ở nơi nào còn không biết đâu. Đàm tiểu thi nói, lúc này nàng đã giải quyết một cái trái cây. Vì thế nàng lại hái được một cái, còn thuận tay cấp hưu ném một cái. Hưu nhận lấy, tuy rằng hắn không yêu ăn, chính là nhàm chán thời điểm lấy tới nghiến răng chơi vẫn là có thể. Ui! Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn ăn trái cây, lưu lại giống cái tới. Chỉ là, hưu mới vừa cắn một ngụm, đã bị một cái đột nhiên nhớ tới thanh âm cấp hoàng sợ, mà trong tay hắn trái cây cũng không có cầm chắc, trực tiếp rớt đi xuống. Đàm Tiểu thi cũng cả kinh. Lời này nhưng không giống như là nơi này thú nhân có thể nói đi ra ngoài lời nói, chẳng lẽ nàng gặp được đồng hương. Đàng tiểu thi hướng dưới tảng cây nhìn lại, chỉ thấy dưới tảng cây đang đứng hai cái lớn lên thập phần giống nhau lại tuấn mỹ thiếu niên. Ta khuyên các ngươi không cần phản kháng, chúng ta có hai người, ngươi chỉ có một người, ngươi là đánh không lại chúng ta, ngoan ngoan đem dòng cái cho chúng ta, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Trong đó một thiếu niên đối trên cây hưu hô, chỉ là cành lá tầng tầng lớp lớp. kia hai cái thiếu niên cũng chỉ là biết trên cây có một hùng một thư hai cái thú nhân, lại thấy không rõ bọn họ diện mạo. Không nghĩ tới, bọn họ ở trong rừng cây sinh sống thời gian dài như vậy, thế nhưng còn có thể gặp được giống cái. Các người hai cái mới vừa thành niên vật nhỏ cũng dám cùng ta đoạt giống cái, thật là chán sống. Hữu ngồi dậy, động tác thực mau nhảy xuống thụ, tiếp theo đàm tiểu thi liền nghe thấy được đánh nhau thanh âm, nàng lột ra nhánh cây xuống phía dưới nhìn lại, chỉ ẩn ẩn thấy Hữu thân ảnh. Đàm tiểu thi tưởng. nàng hiện tại vẫn là ở trên cây hảo một chút nàng đi xuống sẽ làm hữu phân tâm vì thế nàng liền ở trên cây chờ vẫn luôn quan sát đến chiến cuộc mà liền đang nói tiểu thơ chuyên tâm xem phía dưới thời điểm nàng đột nhiên cảm thấy trên eo căng thẳng đàm tiểu thi cả kinh nàng dùng tay bắt lấy trên eo đồ vật lại là thực thô thực thô màu trắng đôi rắn nay không phải lọ cơ chẳng lẽ còn có người đang âm thầm mai phục hữu đàm tiểu thi bị cuốn gắt gao ở bị mang hạ thụ thời điểm đàm tiểu thi hô to một tiếng hữu hữu nguyên bản đánh kia hai cái thiếu niên chút nào không hưởng lực chính là hắn nghe thấy được đàm tiểu thi ở kêu hắn hắn quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy đàm tiểu thi bị một cái màu trắng đại mãng cấp bắt đi hữu hốc mắt muốn nứt ra bặt tốc hướng đàm tiểu thi bên kia chạy như điên mà kia mãng xà tốc độ cực nhanh vài cái liền biến mất ở trong bụi cỏ hữu nổi giận đùng đùng về phía phía sau nhìn lại kia cùng hắn đánh nhau hai cái thiếu niên cũng đã sớm bỏ trốn mất dạng bọn họ căn bản không phải hai người mà là ba người thật là quá đáng giận Hữu là lại cấp lại giận, hắn lớn tiếng giống giận một tiếng nhắc nhở cách đó không xa ba người kia, sau đó liền tiếp tục hướng kia mãng xà biến mất phương hướng đuổi theo. Ta hảo muốn nghe thấy hữu tiếng kia, Nguyên bản ngủ đến mơ mơ màng màng ta đột nhiên mở mắt, mà lúc này lò cờ cùng đồ nhị tư biểu tình cũng đều không quá đẹp. 849 chương 849 mụ mụ chúng ta sai rồi, hai, Hảo tưởng là đã xảy ra chuyện. lò cờ đứng lên, biến thành hình thú liền trượt xuống thụ. Ta đi xem, ngươi xem nhãi con đi. Ta cũng đứng dậy, hắn nói một câu, liền phi hạ hốc cây. Okay. Đồ nhĩ tư nhìn nhìn ngủ say nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, đi đến cửa động hướng nơi xa nhìn ra xa. Ở mặt trên một tầng nhãi con nhóm cũng như là nghe được động tĩnh, bọn họ đều tới rồi cửa động, tiểu gia lợi nhìn về phía phía dưới đồ nhĩ tư, nói, ba ba, đã xảy ra sự tình gì? Đồ nhĩ tư biểu tình có một ít lạnh lùng, nói, không có gì, các ngươi trở về hảo hảo ngủ, trước không cần đi ra ngoài. Hảo! Tiểu ra lợi thập phần nghe lời điều đạo. Mà bên kia, lò cờ cùng tà hướng Hiệu phương hướng đuổi theo, tà phi đến tương đối mau, hắn trước tìm được rồi Hiệu. Làm sao vậy, người đang tìm cái gì? Tà trên cao nhìn xuống mà nhìn Hiệu, hắn ở Hiệu bốn phía nhìn nhìn, phát hiện không thích hợp, nói, tiểu thơ đâu? Hiệu biến thành hình người, nói, tiểu thơ bị bắt đi. Tà sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, nói, bị người nào bắt đi, hướng phương hướng nào đi? Chính là cái này phương hướng. Là ba cái mới vừa thành niên xả thú. Hưu nói. Ta vừa nghe, liền lập tức hướng Hữu nói phương hướng tìm đi. Mà lỏ cờ là ở ta lúc sau đến, hắn cũng nghe thấy Hưu cùng ta đối thoại, hắn chỉ là nhìn nhìn Hưu, cũng hướng cái kia phương hướng nhanh chóng đi vòng quanh. Mà bên này, Đàm tiểu thi bị cái kia mãng xả quấn ở trong rừng nhanh chóng đi tới, hơn nữa hắn còn cố ý quải lại quải, lẫn lộn phương hướng. Rốt cuộc, ở đi rồi đại khái nửa giờ sau, kia xả thú đem nàng đưa tới một cái trong sân động. Vào sơn động sau, kia xà thú rốt cuộc buông ra đàm tiểu thi, đàm tiểu thi bị lặc thời gian lâu như vậy, lúc này rốt cuộc có thể tùng một hơi. Mà kia xà thú tắc cũng rốt cuộc quay đầu lại, nhìn về phía đàm tiểu thi, chỉ là, đang xem bàn xuống tiểu thơ thời điểm, hắn toàn bộ xà đều sững sờ ở nơi đó. Đàm tiểu thi cũng nhìn kia xà, này xà tuy rằng là hình thú, chính là đàm tiểu thi từ hắn ánh mắt có thể thấy được hắn không phải giống nhau dạ thú, mà là thú nhân. không biết hắn có phải hay không cùng vừa mới kia hai cái thiếu niên là một đám cũng hoặc là hắn là chui kia hai cái thiếu niên chỗ trống liền đang nói tiểu thi tứ khảo thời điểm cái kia xà động hắn đem nửa người trên nâng lên đột nhiên hướng đàm tiểu thi nào tới như thế nào chẳng lẽ hắn không phải thú nhân hắn muốn ăn nàng đàm tiểu thi trong lòng cả kinh liền về phía sau thối lui chính là kia mãng xà biểu tình lại một chút đều không khủng bố hắn cái đuôi ngăn cản đàm tiểu thi lộ mà hắn tắt dùng tin tử liếm liếm đàm tiểu thi Đàm tiểu thi hướng bên cạnh trốn, mà kêu mãng xà tắt dùng kia cực đại đầu rắn đang nói tiểu thơ trên người cọ cọ, cọ đến đàm tiểu thi trên người nổi ra gà đều đi lên. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ hắn muốn ở ăn nàng phía trước trước chơi một chút? Tựa như mèo vờn chuột như vậy. Đàm tiểu thi tưởng tượng đến hắn tùy thời đều có khả năng sẽ mở ra miệng rộng nuốt vào nàng, nàng thân mình liền căng chặt lên, mà nàng cũng nghĩ đến đào tẩu phương pháp. Liên ở nàng nghĩ như thế nào đảo tẩu hoặc là phản kích thời điểm. Mặt khác hai điều cùng trước mặt này không sai biệt lắm đại mãng xà cũng trượt tiến vào. Đàm tiểu thi tưởng, xem ra bọn họ là một đám. Kia hai điều mãng xà biến thành hình người, đúng là phía trước kia hai cái tuổi trẻ tuấn mỹ thiếu niên. Mà mặt khác cái kia bắt đàm tiểu thi trở về mãng xà tắc đem chính mình cái đuôi thu trở về, hắn nhìn về phía kia hai cái thiếu niên, phun tin tử, phát ra tê tê thanh âm, như là đang nói cái gì. 850 chương 850 mụ mụ chúng ta sai rồi, Ba. Hảo. Người trước không cần xảo, làm chúng ta trước hảo hảo xem xem cái này giống cái trường một thiếu niên nói, nói, hắn liền hướng đàm tiểu thi thấu lại đây, chỉ là đang xem bản xuống tiểu thơ sau, hắn sợ tới mức lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Đàm tiểu thi vốn là toàn thân đề phòng, chính là hắn đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, loại này không ấn kịch bản ra bài tình huống, làm đàm tiểu thi cũng hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Người đây là sao một cái khác thiếu niên nói còn không có nói xong, hắn đang xem bản xuống tiểu thơ sau cũng là sửng sốt. Đàm tiểu thi càng ngày càng cảm thấy này ba cái xả thú quái quái hơn nữa nàng như thế nào càng xem này hai cái thiếu niên liền càng cảm thấy quen thuộc đâu nàng phía trước ở nơi nào gặp qua bọn họ hai cái chính là nàng luôn luôn đối màu trắng xả thú thực chú ý nếu gặp qua nàng sẽ không không nhớ rõ từ từ màu trắng xả thú Đàm tiểu thi biểu tình cũng sừng xuất trụ nàng nuốt một ngụm nước miếng nhìn trước mặt hai cái thiếu niên nói các ngươi phân biệt là ai tiểu vừa đến tiểu ngũ các ngươi là cái nào Mũ mụ, mụ cái kia đứng thiếu niên cũng hồi qua thần, nguyên bản khiếp sợ biểu tình biến thành mừng như điên, sau đó hắn một tay đem đàm tiểu thi cấp ôm lấy. Đàm tiểu thi cảm thấy chính mình hốc mắt có một ít lên men, nàng tìm bọn họ lâu như vậy, suy nghĩ bọn họ lâu như vậy, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. mụ Mũ, ta là tiểu một, hiện tại ta kêu mút cái kia là tiểu nhị, hắn hiện tại kêu phan tây, còn có người phía sau cái kia là tiểu ngũ, hắn tuy rằng không có biến thành hình người. Nhưng là hắn cho chính mình lấy tên gọi kiểu Tây. ông đàm tiểu thi thiếu niên kích động mà hòa đàm tiểu thơ nói. Đàm tiểu thi cười cười, nàng vô vô thiếu niên bối. Lúc này ngồi dưới đất phan Tây rốt cuộc bò lên, hắn nhìn đàm tiểu thi, đôi mắt cũng hơi hơi có chút hồng, nói, mụ mụ, chúng ta còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không thấy ngươi đâu. Mốt sờ bông ra đàm tiểu thi, phan Tây tắc tiến lên, cũng kéo lại đàm tiểu thi tay. Một bên tiểu ngũ kiểu Tây cũng thập phần cao hứng, chỉ là hắn không thể nói chuyện. Chỉ là ở một bên phun tin tử, tt tê, tê mà tê, Đúng rồi, như thế nào chỉ có các ngươi ba cái, tiểu tam cùng tiểu tứ đâu. đang tiểu thi cùng bọn họ nói một ít lời nói sau, đột nhiên nhớ tới còn thiếu hai cái. Bọn họ sắc mặt đổi đổi, mốt sờ nói, bọn họ không có cùng chúng ta cùng nhau đến nơi đây, bọn họ bị một đám đại điểu cấp bắt đi. đang tiểu thi mi ninh lên, bọn họ không có tiến vào cái kia hát động. Ở kia tiến lên liền bất hòa các ngươi ở bên nhau. Mốt sờ gật gật đầu. Đàng tiểu thi trong lòng vui sướng bởi vì mốt sờ nói mà giảm bớt rất nhiều. Nàng cũng nghĩ tới bọn họ năm cái có thể hay không phân tán, chính là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng thật sự tách ra, hơn nữa, còn có hai cái không biết đi nơi nào. Bất quá mụ mụ ngươi không cần lo lắng, những cái đó đại điểu cũng là thú nhân, bọn họ sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ta xem, bọn họ bắt đi tiểu tam cùng tiểu tứ, hơn phân nửa là có dông cái coi trọng bọn họ. Phan Tây nói, đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Những cái đó đại biểu trên người còn trở giống cái, cho nên bọn họ sẽ không có việc gì. Mốt sở cũng nói. Đàm tiểu thi tâm tình hào rất nhiều, nàng gật gật đầu, lại cùng bọn họ nói lên bọn họ mấy năm nay tao ngộ. Bởi vì cùng con rắn nhỏ nhóm tương ngộ, đàm tiểu thi cùng bọn họ nói chuyện phiếm trò chuyện trò chuyện liền đã quên thời gian, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại khi bên ngoài trời đã tối rồi. Không được, chúng ta không thể đãi ở chỗ này, chúng ta cần phải trở về, các ngươi ba ba nên lo lắng. Đàm tiểu thi đứng lên, nói, 851 chương 851 mụ mụ chúng ta sai rồi, bốn Con rắn nhỏ nhóm cũng hồi qua thần, chỉ là, bọn họ tưởng tượng đến là bọn họ đem đàm tiểu thi đoạt lấy tới, bọn họ liền cảm thấy chuẩn dạng. Đàm tiểu thi nhìn nhìn bọn họ, nàng vừa thấy bọn họ biểu tình liền biết bọn họ lo lắng cái gì. Mốt sở cùng phan tây nhìn đàm tiểu thi, mốt sở nói, mụ mụ, tuy rằng chúng ta phía trước cùng những cái đó quỷ thú ở bên nhau quá. Chính là chúng ta không có đã làm chuyện xấu, khi đó chúng ta đều còn không có biến thành hình người, đến nỗi sự tình hôm nay. Mốt sờ đôi mắt xoay chuyển, suy nghĩ một hồi lâu, hắn hơi hơi gục đầu xuống, nói, mụ mụ chúng ta sai rồi, về sau chúng ta sẽ không lại đoạt giống cái. Đàm tiểu thi thấy mốt sờ như vậy, nào còn sẽ sinh bọn họ khí. Chỉ là nàng vì phòng ngừa bọn họ cho rằng tái phạm sai, vẫn là hơi hơi sụ mặt, nói, các ngươi biết sai rồi liền hảo, về sau không thể lại làm chuyện như vậy. Bọn họ ba cái sôi nổi gật đầu. Yên tâm, hôm nay các ngươi cùng ta trở về, các ngươi ba ba sẽ không nói các ngươi. Đàm tiểu thi nói, bọn họ ba cái cho nhau nhìn nhìn, chỉ có thể gật đầu ứng. Mặt khác bên kia, khi bọn họ ba cái vẫn cứ ở tìm đàm tiểu thi, mà đồ nhị tư thấy bọn họ đều không có trở về, liền đoán được phát sinh chuyện gì. Nay nửa ngày sắc mặt của hắn vẫn luôn khó coi, ngay cả nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ hắn đều không có cái gì tâm tình mang, chỉ là không ngừng hướng ra phía ngoài mặt xem. Buổi tối đồ ăn là sư tể nhóm cùng xà nhãi con nhóm bắt trở về, là hắn cùng tiểu gia lợi cùng nhau nướng, chỉ là hắn lại không có ăn nhiều ít, chỉ ngóng trông có thể trở về một người nói cho hắn một chút hiện tại tình hình. Đồ nhĩ tư là chờ mãi chờ mãi đều không thấy hưu bọn họ trở về, liền ở hắn chờ đến mau không có kiên nhận thời điểm, hắn cho rằng bị bắt đi rồi đàm tiểu thi lại đã trở lại, hơn nữa còn mang theo ba cái xả thú trở về. Đồ nhĩ tư đề phòng mà nhìn kia ba điều xả thú, hắn đem đàm tiểu thi kéo đến chính mình trong lòng ngực. Nói, đã xảy ra sự tình gì? Đàm tiểu thi nhìn nhìn con rắn nhỏ, nói, hôm nay đã xảy ra một ít hiểu lầm, hơn nữa, ta tìm được rồi con rắn nhỏ nhóm. Đồ nhĩ tư minh bạch lại đây, nguyên lai này ba cái chính là đàm tiểu thi phía trước lạc đường kia mấy cái con rắn nhỏ. Đồ nhĩ tư thả lỏng cảnh giác, hắn nói, khi bọn họ còn ở bên ngoài không có trở về, ta đi tìm bọn họ, nơi đó có nướng tốt thịt, ngươi ăn trước một chút. Đàm tiểu thi gật gật đầu, đồ nhĩ tư nhìn nhìn con rắn nhỏ nhóm sau liền đi rồi. bởi vì trong nhà đột nhiên nhiều ba cái thành viên trong nhà nhãi con nhóm đối này ba cái thành viên đều thập phần tò mò mụ mụ đây đều là ngươi nhãi con a mà bọn họ ba cái nhìn này tràn đầy một phòng nhãi con cũng là lấp bắp kinh hãi đàng tiểu thi nhìn ra bọn họ giật mình nàng cũng hơi hơi cảm thấy có chút hơi xấu hổ nàng ho khan một tiếng chỉ chỉ sư tể nói đây là lão đại đây là lão nhị sau đó nàng chỉ chỉ một bên tiểu gia lợi nói đây là gia lợi Hắn là hỏa thú. Con rắn nhỏ nhóm chớp chớp mắt, tiếp theo, liền đến kia ba điều xà nhãi con còn có nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ. Đây là chúng ta muội mội A, các nàng cùng mụ mụ ngươi giống nhau, lớn lên thật xinh đẹp. Bọn họ thập phần thích nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, một sở cùng phan Tây càng là đã một người ôm một cái, đáng thương Tiểu Tây không thể ôm, chỉ có thể làm nhìn. Đúng rồi, còn có Tiểu Ly, các ngươi phía trước còn từng đánh nhau đâu. Đàm Tiểu Thi cười nói. Tiểu Ly nhảy ra tới. Hướng về phía bọn họ ba cái chi chi kêu hai tiếng, xem như chào hỏi. Tiểu ly ngươi như thế nào vẫn là lão dạng, một chút cũng không có lớn lên A. Mốt sờ nói. 852 chương 852 mụ mụ chúng ta sai rồi, nam. Tiểu ly vừa nghe, tức giận đến hướng mốt sờ kêu kêu, còn vây vây hắn móng bước nhỏ. Mốt sờ lại bị tiểu ly bộ dáng cho cười, tiểu ly này tính tình vẫn là bộ dáng cũ. Tiểu ly cũng chỉ là khoa tay múa chân hai hạ, cũng không có muốn động thủ. vì thế hắn rất là ngạo kiều mà đem đầu tiên tới rồi một bên, không đi xem bọn họ ba cái. Tiểu gia lợi bọn họ đối đột nhiên xuất hiện ba cái ca ca vẫn là thực xa lạ, cho nên bọn họ chỉ là cùng bọn họ đánh một chút tiếp đón, liền ở một bên bỏ xuống dưới, không nói. Nhưng thật ra nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, một chút đều không sợ người lạ, hơn nữa các nàng giống như thực thích bọn họ, bị bọn họ đậu đến ha ha ha cười cái không ngừng. Bọn họ ăn một ít đồ vật, con rắn nhỏ nhóm lại đầu trong chốc lát nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, Thẳng đến nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ ngủ rồi, bọn họ mới đưa nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ thả xuống dưới. Đàm tiểu thi làm nhãi con nhóm đều đi lên ngủ, tuy rằng bọn họ khả năng sẽ có một chút tế. Ở bọn họ đi rồi, đàm tiểu thi vẫn cứ vẫn là một chút buồn ngủ đều không có. Đồ nhĩ tư bọn họ đều không có trở về, đàm tiểu thi tự nhiên ngủ không được. Nàng nằm ở nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ bên người, lặng lặng mà chờ nàng bạn lữ nhóm. Chỉ là, không biết khi nào, nàng chờ chờ thế nhưng ngủ rồi. Chờ đến nàng đống nhiên bừng tỉnh thời điểm, hốc cây liền dư lại nàng một người, nàng nghe thấy dưới tảng cây có nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ tiếng cười. Đàm tiểu thi đứng dậy, từ cửa động xuống phía dưới nhìn lại, nguyên lai like là các nàng ba cái lớn nhất ca ca đang ở đầu các nàng, hơn nữa, bọn họ ba ba cũng ở dưới. Xem ra bọn họ là đêm qua liền đã trở lại. Đàm tiểu thi hạ thụ, nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ thấy đàm tiểu thi đều hướng về phía đàm tiểu thi rối rối tay nhỏ, chỉ là các nàng cũng chỉ là rối rối vài cái. Chờ đến đàm tiểu thi muốn ôm các nàng khi, các nàng lại vội đem tay thu trở về, xúc vào mốt sờ cùng phan tây trong lòng ngực. Đàm tiểu thi cười cười, này hai cái tiểu ra hỏa thật là tinh thật sự. Đói bụng đi, ăn một chút gì đi. hữu đem một cái chén đưa cho đàm tiểu thi, ngày hôm qua sự tình thật là dọa hư hắn, cũng may bọn họ gặp phải chính là con rắn nhỏ. Đàm tiểu thi một bên ăn canh, một bên nói, các ngươi đêm qua khi nào trở về. Chúng ta trở về rất sớm, là ngươi quá mệt mỏi ngủ rồi. chúng ta liền không có kêu ngươi hữu nói đàm tiểu thi gật gật đầu nàng nhìn nhìn con rắn nhỏ nhóm xem ra bọn họ sự tình đều đã giải quyết chỉ là nhìn lớn như vậy nhi tử đàm tiểu thi vẫn cứ cảm thấy có chút không thể tin được vốn dĩ có tiểu gia lợi như vậy đại hải tử nàng đã cảm thấy thực không dễ dàng mà hiện tại nàng thế nhưng lập tức có lớn như vậy nhi tử hơn nữa vẫn là như vậy soái khí nhi tử một sở cùng phan tây cương mới vừa biến thành hình người không bao lâu Cho nên bọn họ nhìn qua giống như là 17-18 tuổi thiếu niên, còn thực non nớt. Mà nghe bọn hắn hai cái nói, tiểu tây hẳn là cũng mau biến thành hình người. Lúc này lọ cờ đã đi tới, hắn đang nói tiểu thơ bên người ngồi xuống. Hắn ôm đàm tiểu thi vai, nói, hiện tại con rắn nhỏ nhóm cũng tìm được rồi, tuy rằng còn có hai cái không thấy, nhưng là cũng coi như là đã biết bọn họ tin tức, kế tiếp chúng ta không sai biệt lắm nên trở về thành đi. Đàm tiểu thi nhìn về phía lọ cờ. Bọn họ nhất định là sợ hãi lại phát sinh chuyện như vậy, cho nên mới sẽ nghĩ đến sớm chút trở về thành đi. Hảo, sớm một chút trở về cũng có thể. Đàm tiểu thi nói, trong thành vẫn là muốn so bên ngoài an toàn một ít. Lò cờ cười cười, lúc này, hắn nhìn nhìn mốt sờ cùng phan tây, nói, bọn họ tuy rằng là ngươi nhai con, nhưng là bọn họ đã trưởng thành, ngươi vẫn là cùng bọn họ không cần quá thân cận. 853 chương 853 hắn hoàn toàn điên rồi. 1. Một... Đàm tiểu thi nhìn Lọ cờ. Nàng dùng ánh mắt tỏ vẻ nàng treo đùa. Lò cờ không phải là liền chính mình nhi tử dấm đều ăn đi. Lò cờ bị đàm tiểu thi xem đến có một ít mất tự nhiên, hắn nhẹ giọng khụ một tiếng, nói, ta chỉ là cảm thấy hài tử lớn, hơn nữa bọn họ lúc sau cũng muốn đi ra ngoài độc lập. Đàm tiểu thi gật đầu, nga, là như thế này a. Nàng như là minh bạch giống nhau, chính là đáy mắt lại vẫn cứ mang theo cười. Lò cờ vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, còn gật gật đầu. Đàm tiểu thi thấy hắn như vậy. nhìn không được nở nụ cười. Lò cờ ôm đàm tiểu thi vai, vẻ mặt ôn nhuận thỏa mãn. Đàm tiểu thi rửa vào lò cờ trên vai, nhìn chính mình bọn nhỏ, nàng cũng cảm thấy lúc này sinh hoạt thật sự có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Lúc này mốt sờ cùng phan Tây không biết ở cùng kia ba điều con rắn nhỏ nhóm nói cái gì, kia ba cái vật nhỏ đều là vẻ mặt hướng tới, mà kiều Tây không thể biến thành hình người, hình thể lại đại, cho nên hắn ở nơi đó đặc biệt thấy được. Lúc này, tiểu ra lợi cùng sư tể cũng vây quanh qua đi. có lẽ là bởi vì mốt sờ bọn họ lớn bọn họ cùng bọn đệ đệ đảo cũng không có phát sinh cái gì cọ sát hơn nữa bọn họ còn thập phần nhường bọn họ chỉ là có một chút chính là bọn họ đối tiểu gia lợi tựa hồ thập phần cảm thấy hứng thú gia lợi đệ đệ nghe nói ngươi mới từ trong trứng ra tới chính là hình người phan tây đánh giá tiểu gia lợi còn nhịn không được méo nhéo tiểu gia lợi tiểu xảo lỗ thai tiểu gia lợi xóa sạch phan tây tay tự hào nói đúng vậy ta vừa ra tới chính là hình người các ngươi không cần xem ta hiện tại lớn lên tiểu chờ ta trưởng thành nhất định so các ngươi đều phải cao lớn mốt sờ cười cười hắn cũng méo một chút tiểu gia lợi lỗ thai nói kia chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau tiểu gia lợi bị hai người đều néo lỗ thai hắn khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới tiểu mày cũng nhíu lại vẻ mặt bất mãn nghe nói ngươi còn sẽ phun hỏa phan tây lại nói vừa nói đến để cho tiểu gia lợi tự hào phương diện hắn trong lòng bất mãn liền biến mất hắn chọn một chút tiểu xảo cảm nói Đương nhiên, kia cho chúng ta phun một chút nhìn xem. Phan Tây cùng mốt sở cùng nhau nói. Tiểu Gia lợi vẻ mặt kiêu ngạo mà biến thành hình thú, sau đó hướng về phía đất chống phun một đạo ngọn lửa. Thật đúng là có thể phun hỏa, tiểu Gia lợi, ngươi thật sự quá thần kỳ. Phan Tây cùng mốt sở vẻ mặt tán thưởng. Tiểu Gia lợi xem bọn họ bộ dáng, liền càng thêm tiêu ngạo. Đàng tiểu thi xem bọn họ mấy cái ở nơi đó nói nói cười cười, nàng khoe miệng cũng nhịn không được câu lên. Hơn nữa. buổi tối ngủ thời điểm đàm tiểu thi còn phát hiện một sự kiện bởi vì kiều tây hình thể trọng đại cho nên hốc cây có vẻ thập phần chân trúc mà nói tiểu thơ thấy tiểu lục bọn họ tam huynh đệ ngủ ở kiều tây trên người huynh đệ mấy cái chi gian thập phần hòa hợp Đàm tiểu thi bọn họ là ở nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ một tuổi trước một ngày trở về vào lúc ban đêm bọn họ đem trong nhà hảo hảo thu thập một chút chuẩn bị ngày mai này người một nhà hảo hảo chúc mừng một chút hơn nữa bọn họ không chỉ có là chúc mừng nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ một tuổi sinh nhật Cũng chúc mừng con rắn nhỏ nhóm rốt cuộc cùng bọn họ đoàn tụ. Ngày hôm sau buổi sáng, đàm tiểu thi ở muốt sở cùng phan tây cùng đi đi xuống chợ. Mấy ngày nay trong thành nguyên khí khôi phục rất nhiều, chợ cũng hướng trước kia giống nhau náo nhiệt. Mốt sở cùng phan tây chưa bao giờ có thấy quá như vậy náo nhiệt cảnh tượng, hai người đều là xem không kịp nhìn. Mụ mụ hôm nay cho các ngươi làm ăn, là các ngươi chưa bao giờ có ăn qua. Đàm tiểu thi xem bọn họ hai cái bộ dáng, tuy rằng bọn họ lớn lên đều so nàng cao lớn. Nhưng là bọn họ ở nàng trong mắt tựa hồ vẫn là phía trước kia đáng yêu nghe lời con rắn nhỏ, vẫn là giống hải tử giống nhau. 854 chương 854 hắn hoàn toàn điên rồi. hai Ta nhớ rõ mụ mụ phía trước làm đồ ăn liền rất ăn ngon. Mốt sở nói. Đúng vậy, ta cũng nhớ ký đâu. Phan Tây cũng ở một bên phụ họa Đàm tiểu thi cười cười, hôm nay cho các ngươi làm càng tốt ăn. Mốt sở cùng Phan Tây đều là vẻ mặt chờ mong, bọn họ hai cái lớn lên đều cùng lỏ cỡ có vài phần tương tự. Đặc biệt là kia đạm đạm cười bộ dáng, càng là cùng lò cờ rất giống. Đàm tiểu thi nhìn bọn họ, đột nhiên có một loại bạch nhặt hai cái xoáy nhi tử cảm giác. Vốn dĩ đàm tiểu thi tưởng mau đổi vài thứ sau đó liền trở về, sau lại nàng vừa thấy mốt sờ cùng phan tây đối trợ thực cảm thấy hứng thú, vì thế nàng liền không có quá sốt ruột, làm cho bọn họ hai cái hảo hảo đi dạo. Trợ thượng các thú nhân thấy đàm tiểu thi thời điểm ngay từ đầu đều có một ít giật mình, bọn họ có nhìn qua có chút mất tự nhiên, có đảo còn hảo. còn hòa đàm tiểu thơ chủ động chào hỏi. Đang nói tiểu thơ đổi rượu thời điểm, có một cái thú nhân đem một túi gạo cho đàm tiểu thi, nói, giống cái, ngươi đem này mẹ cầm đi, phía trước ta đã làm một ít sai lầm sự tình, này xem như ta hướng các ngươi xin lỗi. Đàm tiểu thi nhìn nhìn kia thú nhân, nói, nhà ta còn có mễ hơn nữa phía trước sự tình đã qua đi, ta cũng không nghĩ nhắc lại. Đàm tiểu thi tuy rằng không phải tính toán chi ly người, chính là tưởng tượng đến những người đó phía trước cách làm. nàng vẫn là không thể làm được một chút đều không so đo. Kia thú nhân thấy đàm tiểu thi cự tuyệt, hắn có chút hảo ý mà gãi gai tóc, nói, kỳ thật phía trước ta cũng không tưởng như vậy, chính là tổng cảm thấy chính mình cảm xúc không chịu chính mình không chế, tựa như ăn phệ tâm quả khi bộ dáng. Đàm tiểu thi nhìn kỹ xem kia thú nhân, người ăn qua phệ tâm quả. Kia thú nhân gật gật đầu, nói, phía trước trong thành có một đoạn thời gian có một ít thú nhân lầm ăn phệ tâm quả, ta cũng là trong đó một cái, cũng may sau lại có các ngươi cấp tinh thạch. Bằng không chúng ta hiện tại còn không biết là bộ dáng gì đâu. Đang tiểu thi đột nhiên nhớ lại trưởng lao nói. Trưởng lao nói, an phệ tâm quả người còn có khả năng sẽ bị khống chế, chẳng lẽ bọn họ tuy rằng không điên, nhưng là bởi vì ăn qua phệ tâm quả, cho nên vẫn là sẽ bị không chế. Nghe kia thú nhân nói, cứ có cái này khả năng. Như vậy, không chế bọn họ người chính là cái kia trưởng lão hoặc tử nhân đệ đệ. Khó trách phía trước những cái đó thú nhân không thể hiểu được mà liền tìm bọn họ phiên thoái. Sự tình trước kia chúng ta đều đã quên, các ngươi cũng không cần quá để ý. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi cảm xúc hơi hơi hảo một ít. Kia thú nhân thấy đàm tiểu thi đối thái độ của hắn không có phía trước dạng lãnh lạnh cũng cười cười, nói, này mẹ ngươi cầm đi, tỉnh về sau còn muốn đổi. Mẹ thật sự không cần, nhà ta còn có rất nhiều. Đàm tiểu thi khẽ mỉm cười nói, nói xong, nàng liền tiếp đón mốt sở cùng phan tây hai người cầm đổi tốt rượu, tiếp tục về phía trước đi. kia thú nhân đứng ở nơi đó ngơ ngác mà nhìn đàm tiểu thi bóng dáng nhìn một hồi lâu thẳng đến có người trêu đùa hắn hắn mới lấy lại tinh thần phun người nọ một ngụm nâng mẹ đi rồi bọn họ ba người này một chuyến là thu hoạch pha phong về đến nhà đàm tiểu thi liền cùng hưu bắt đầu chuẩn bị giữa trưa cùng buổi tối cơm kỳ thật giữa trưa thời điểm chỉ có đàm tiểu thi còn có nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ ăn chủ yếu là buổi tối kia bữa cơm muốn phong phú một ít đàm tiểu thi phát hiện phan tây cùng mốt sở hai người cũng mau thành ngội khống Từ bọn họ trở về, chính là bọn họ mang nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ thời điểm nhiều, ngay cả ăn cơm cũng là bọn họ uy. Mà nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ cũng thập phần thích bọn họ, chỉ là đáng thương tiểu Tây, hắn chỉ có thể nhìn lo lắng xuông, lại liền ôm các nàng một chút đều không được. 855 chương 855 hắn hoàn toàn điên rồi. 3. Đàm tiểu thi cùng hưu làm một bản đồ ăn, chủ yếu là mì phở nàng liền làm vài loại. Mà bởi vì là sinh nhật, cho nên đàm tiểu thi thử làm một ít tiểu bánh kem. không nghĩ tới làm được bộ dáng còn rất không tồi tuy rằng cùng hiện đại bánh sinh nhật bất đồng chính là coi như tiểu điểm tâm vẫn là không tồi nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ cũng đều rất thích ăn ăn cơm thời điểm mốt sơ bọn họ ba cái lần đầu tiên ăn bánh có nhân đều là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán đàm tiểu thi biết bọn họ thích ăn thịt cho nên làm đều là thuần nhân thịt mụ mụ thứ này ăn quá ngon mốt sơ trong miệng tắc đến tràn đầy còn một bên khen bánh có nhân ăn ngon đàm tiểu thi cười cười lại cho bọn hắn một người gấp một cái Bởi vì mốt sờ bọn họ trở về, cho nên đàm tiểu thi mấy ngày nay tâm tư cơ hồ đều hoa ở bọn họ trên người. Bọn họ mấy năm trước đều không ở đàm tiểu thi bên người, cho nên đàm tiểu thi tưởng tận lực đền bù phía trước kia mấy năm. Nàng giúp bọn hắn làm quần áo, cho bọn hắn làm ăn, đối bọn họ rất là quan tâm. Thế cho nên nàng bạn nữ nhóm đều ghen tị. Tựa như hiện tại, đàm tiểu thi ngồi ở mốt sở cùng phan tây trung gian, mà nàng bạn nữ nhóm tắc chỉ có thể ngồi đến cách nàng xa xa. Mà bọn họ lại vừa thấy đàm tiểu thi lúc này đối mốt sờ bọn họ kia chiếu cố bộ dáng, ánh mắt kia một đám đều trôi lòm. Tiểu thơ, ta cũng muốn ăn bánh có nhân. Hưu nhìn đàm tiểu thi, đáng thương hề hề địa đạo. Vậy ăn bái. Đàm tiểu thi nhìn Hưu liếc mắt một cái. Ta với không tới. Hưu nói. Đàm tiểu thi lại nhìn Hưu liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ mà gấp một khối bánh phóng tới Hiệu trong chén. Hiệu trên mặt mang theo cười, mồm to ăn lên. Đàm tiểu thi đương nhiên biết Hưu tâm tư. Nàng khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, chính mình cũng ăn lên. Đàm Tiểu thi vốn là tưởng cấp nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ lộng chọn đồ vật đoán tương lai, chính là nàng tưởng tượng nơi này cái gì đều không có, nàng thật sự không biết muốn cho các nàng chảo cái gì, cho nên liền tỉnh đi. Ăn xong rồi cơm chiều, bọn họ người một nhà liền ngồi ở trong sân xem ngôi sao. Hôm nay buổi tối vừa lúc không có ánh trăng, ngôi sao rất nhiều rất sáng, hơn nữa gió đêm mát lạnh, thật là khó được thoải mái. Tiểu thơ, ngươi thích nơi này vẫn là thích bên ngoài. Bọn họ ở bên ngoài ngồi trong chốc lát, ngay con nhóm liền đều trở về ngủ, chỉ còn lại có bọn họ năm cái còn ở trong sân. Bọn họ vẫn luôn đều không có người ta nói lời nói, lúc này ta đột nhiên hỏi đàm tiểu thi một câu. Đàm tiểu thi nghĩ đến không lâu trước đây Hữu cũng hỏi qua nàng một cái cùng loại vấn đề, nàng vẫn cứ nhìn sao trời, nghĩ nghĩ, nói, bên ngoài đi. Không biết vì cái gì, đàm tiểu thi tổng cảm thấy bên ngoài mới là thuộc về bọn họ. Ta cũng cảm thấy bên ngoài tốt một chút, đặc biệt là ta đáy biển lâu đài. Tiểu thơ, chờ đi trở về chúng ta còn hồi đáy biển đi. Ta lại nói, so với đáy biển, ta càng thích kia tòa tiểu đảo. Đàm tiểu thi nói, ngữ điệu hơi hơi mang theo vài phần lười biếng. Ta nắm ở nơi đó, nói, ân, cũng là, ngươi ở tại trên đảo phương tiện một ít. ân, ta cũng cảm thấy bên ngoài tốt một chút, nơi này thành thị tuy rằng an toàn một ít, chính là nơi này thần bí sự tình quá nhiều, tựa như cái kia trưởng lão cùng hắn đệ đệ, giống nhau thú nhân nhưng không có bọn họ như vậy năng lực. Đồ Nhĩ Tư nói, Đồ Nhĩ Tư nói lạc, Hựu cũng đi theo phụ hỏa hai tiếng. xác thật, nơi này thế giới có quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, chuyện phức tạp cũng nhiều, cho nên chờ đến màu lam thái dương xuất hiện, bọn họ liền đi ra ngoài đi. Mà về sau, nơi này hết thể liền cùng bọn họ không có quan hệ. 856 chương 856 hắn hoàn toàn điên rồi, 4. Vài ngày sau, thành chủ đã biết đàm tiểu thi bọn họ trở về tin tức, hắn lại đây nhìn bọn họ một lần. Lúc sau liền không có lại đây qua. Hoa cũng đã tới vài lần, nghe Hoa nói, nhị bạch cũng đã trở lại, hiện tại ở trong thành đợi đến rất không tồi. Trong khoảng thời gian này trong thành thập phân an ổn, cũng không có cái gì đại sự phát sinh, chỉ là nửa tháng sau, đột nhiên đã xảy ra một chuyện lớn. Hôm nay buổi tối, bọn họ cùng thường lui tới giống nhau sớm ngủ, chỉ là ban đêm lại bị đánh thức. Hiệu xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra ngoài, sau khi trở về hắn tinh thần lại đây, nói, cái kia trưởng lão đệ đệ ra cháy. Hơn nữa hắn giống như còn ở bên trong không có ra tới. Đàm tiểu thi vừa nghe cũng tinh thần, cháy. Chúng ta đi xem đi. Đàm tiểu thi nói. Ta mang người đi. Ta đứng dậy, nói. Hảo. Đàm tiểu thi đi đến ta bên người, ta sẽ phi. Hắn mang theo nàng mặt khác mấy người cũng có thể yên tâm. Các ngươi liền giữ nhà đi, ta lo lắng sẽ có chuyện gì phát sinh. Đàm tiểu thi công đạo một chút liền cùng ta đi rồi. Bay lên trời sau, xa xa mà đàm tiểu thi liền thấy ánh lửa. Kia thú nhân nhà ở là nhà gỗ, một khi hỏa lên liền không hào tắt, nếu là kia thú nhân không có ra tới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ là, đàm tiểu thi tưởng, hắn vốn dĩ chính là một cái người chết, này nếu như bị thiêu một chút, có phải hay không chính là hoàn toàn chết ấu? Phi đến gần một ít, đàm tiểu thi bắt đầu nghe thấy yên vị, cũng thấy có rất nhiều thú nhân tới tới lui lui gánh nước cứu hỏa. Chỉ là đầu gỗ vốn dĩ liền dễ châm, lúc này nhà gỗ đã sập, đã nhìn không ra phía trước bộ dáng. Kia thú nhân ra tới sao? Ta mang theo đàm tiểu thi phi thấp một ít, hắn kéo một cái thú nhân nói. Kia thú nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thần sắc có chút nôn nóng nói, không có, hiện tại hẳn là cứu không ra. Kia thú nhân nói xong liền xách theo thùng nước vội vàng đi rồi. Xem ra kia thú nhân là thật sự bị thiêu chết, nhìn hỏa thế, sợ là phải bị đốt thành cho tẫn. Đàm tiểu thi bọn họ nhìn trong chốc lát, thẳng đến nhà gỗ thiêu đến không có gì nhưng thiêu, hỏa mới tắt. Những cái đó các thú nhân tiếp tục dùng thủy đem tiêu hồng than tuổi tiêu diệt, chờ đến chỉ còn lại có khói trắng không thấy ánh lửa thời điểm, bọn họ bắt đầu ở phế tích hạ tìm cái kia thú nhân thi thể. Nay sống mái với nhau không có đàm tiểu thi tưởng như vậy lợi hại, bởi vì kia thú nhân cũng không có bị đốt thành cho tẫn. Làm người giật mình chính là, hắn nhìn qua thế nhưng không có thiêu đến nhiều nghiêm trọng. Hắn trên người có một ít bỏng rác, chỉ là hắn vẫn luôn không hề phản ứng, như là đã chết giống nhau. Chẳng lẽ còn là thiêu chết? Đàm tiểu thi vốn dĩ tưởng về nhà, chính là vừa nhìn thấy cái kia thú nhân, đàm tiểu thi vẫn là đình chỉ bước chân. Như vậy đại hỏa thân thể hắn thế nhưng nhìn qua không chịu cái gì thường, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Một cái thú nhân sờ sờ kia thú nhân tim đập cùng hô hấp, có chút tiếc hận nói, vẫn là đã chết. Mặt khác thú nhân cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, bọn họ cũng đều biết cái này thú nhân biết rất nhiều đồ vật, có thể làm rất nhiều bọn họ không thể làm sự tình. Bọn họ có còn chuẩn bị hỏi hắn tâm nguyện đâu? Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng cứ như vậy đã chết. Những cái đó các thú nhân đem kia thú nhân thi thể dùng ra thú quấn lên, chuẩn bị trong chốc lát cho lên. Những cái đó thú nhân chôn thời điểm đàm tiểu thi cũng đi theo đi. Bọn họ chính là đem chết đi thú nhân chôn ở trong thành kia phiến trong rừng cây. Chỉ là, bọn họ vừa mới chôn xong, mắt sắc tà liền thấy thổ địa ở đậu. Đó là thứ gì? Nhìn không ngừng mấp máy thổ địa, tà hơi hơi có chút giật mình. 857 chương 857 hắn hoàn toàn điên rồi, nam. Phía dưới những cái đó các thú nhân cũng thấy, bọn họ thật cẩn thận tiến lên, nhưng mà lại từ thổ địa đột nhiên vươn một bàn tay tới. Là người nọ còn chưa có chết. Một cái thú nhân vẻ mặt kích động địa đạo. Hắn đang muốn đem thổ đẩy ra, chính là kia thổ lại đột nhiên dưng lên, hơn nữa lực đạo rất lớn, đem mấy cái thú nhân đều đánh ngã xuống đất. Ta ôm đàm tiểu thi phi cao một ít, mà lúc này kia thổ nhượng vốn đã kinh đã chết người đột nhiên đứng lên. Hắn trên mặt mang theo vài phần âm chắc chắc lời, như vậy giống như là từ địa ngục đi lên ác ma giống nhau. Hắn nhìn những cái đó thú nhân, nói, các người muốn ta chết phải không? Tóc của hắn lộn xộn mà chặn hơn phân nửa khuôn mặt, hơn nữa trên người hắn quần áo đã rất là rách nát, hắn trên người còn mang theo mấy chỗ bỏng rác. Những cái đó thú nhân bị bộ dáng của hắn sợ tới mức liên tục lui về phía sau, mà hắn lại đi bước một tới gần. Muốn chết phải không? Hắn nhìn những người đó, bị bỏng rác mặt nhìn qua rất là khủng bố. Những cái đó các thú nhân bị dọa đến rất muốn hét lớn một tiếng sau đó đào tẩu, chính là lúc này bọn họ lại phát giác chính mình không động đậy nổi. Liên ở kia thú nhân muốn xuống tay hết sức, bầu trời đàm tiểu thi đột nhiên hô một tiếng, nói, ngươi muốn làm gì? Kia thú nhân nghe thấy đàm tiểu thi thanh âm, ngẩng đầu hướng đàm tiểu thi bên này xem ra, ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Là ngươi à, giống cái? Hắn cười nói, chỉ là, hắn cười muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người. Phía trước sự tình đều là bởi vì các ngươi, bằng không ta nguyện rủa liền thành công, đều là bởi vì các ngươi. Kia thú nhân nói, trong thanh âm mang theo vài phần tức giận, mà hắn mặt cũng cơ hồ vặt mẹo. Ngươi không phải không nghĩ rời đi sao? Như vậy ta càng muốn ngươi rời đi. Kia thú nhân nói, tiếp theo, hắn nhắm hai mắt lại, đem tay bãi thành một cái thập phần đặc thủ tư thế. Đàm tiểu thi mày nhăn lại, hắn nói đưa nàng rời đi. Đi nơi nào? Đàm tiểu thi tiềm thức cảm thấy phải có không tốt sự tình phát sinh. Ta cũng cảm giác được nguy hiểm, vì thế hắn ôm đàm tiểu thi liền muốn bay đi. Chỉ là, hắn mới vừa ôm đàm tiểu thi bay không bao xa, hắn liền cảm thấy trong lòng ngực không còn, hắn túi đầu vừa thấy, đàm tiểu thi thế nhưng hư không tiêu thất. Ta trong lòng cả kinh, hắn nghĩ đến, chẳng lẽ là hắn đem đàm tiểu thi đưa về nảng phía trước thế giới. Ta tưởng tượng, tức giận liền dũng đi lên, sau đó hắn nhanh chóng đáp xuống, đồng thời, hắn sắc bén móng tay cũng lộ ra tới, hướng kia nam tử hùng hăng mà trộm tới. Kia thú nhân căn bản không phải tà đối thủ, cho nên lần này tử hắn đã bị tà chảo ngã xuống trên mặt đất, ở trên người lưu lại vài đạo rất sâu miệng vết thương. Chỉ là, dù vậy, hắn còn ở nơi đó cười, cười đến điên cuồng mà đắc ý. Ta chính là muốn cho các ngươi đều không chiếm được chính mình muốn, các ngươi thích cái gì, ta càng là muốn phá hủy cái gì. Kia thú nhân ngồi dưới đất, điên cuồng mà nói. Ta nhìn bộ dáng của hắn, thật là khỏe mắt muốn nước ra, hắn nâng lên tay liền hướng người nọ lại lần nữa chụp tới. Kia thú nhân chỉ là ngồi ở chỗ kia bất động, hắn ấy mắt điên cuồng như là muốn hủy diệt hết thẻ giống nhau. Ta lại hung hăng cho hắn một chút, hắn lại vẫn cứ điên cuồng mà cười. Ngươi đem tiểu thơ đưa đi nơi nào? Đem tiểu thơ trả lại cho ta. Ta đôi mắt đỏ bừng, bởi vì phẫn nộ cùng nôn nóng, hắn ngữ điệu thế nhưng mang theo hơi hơi run rẩy. Ha ha ha, nàng về tới nàng phía trước thế giới, các ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được nàng. Kia thú nhân ngồi dưới đất điên cuồng mà nói. Ta vừa nghe. Bộ dáng của hắn cũng gần như điên cuồng giống nhau, hung hăng mà cho kia thú nhân vài hạ. 858 chương 858 hắn hoàn toàn điên rồi. 6. Đem tiểu thơ trả lại cho ta. Đem tiểu thơ trả lại cho ta. Ta một bên đánh kia thú nhân, một bên điên cuồng mà nói. Kia thú nhân cười, đột nhiên phun ra một búng máu tới. Bên cạnh thú nhân nhìn một màn này đều xem đến choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết nên làm chút cái gì. A. Đem tiểu thơ trả lại cho ta. Ta cảm xúc lại bạo phát một chút, mà lúc này cái kia thú nhân trên người đã là huyết nhục mơ hồ. Chỉ là, trên người hắn ra huyết lại đều là màu đỏ đen. Bọn họ hai cái giống như là hai cái kẻ điên, xem đến chung quanh các thú nhân đều mắt tròn váng. Ta. Đúng lúc này, ta phía sau truyền đến một đạo ôn hòa lại run nhẹ nhẹ thanh âm. Ta thân mình cứng đờ, hắn đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, lại thấy hắn đảm tiểu thi đang đứng ở nơi đó nhìn hắn. Ta trên mặt cơ bắp giật giật, hắn có một lát ngốc lăng. Sau đó nhanh chóng vọt tới đàm tiểu thi bên người, đem đàm tiểu thi đột nhiên ôm ở trong lòng ngực. Không có việc gì, ta đã trở về, ta sẽ không đi. Đàm tiểu thi vô vô tà bối, vừa mới tà bộ dáng thật sự làm nàng vĩnh sinh khó quên. Ta thân mình vẫn cứ rất nhỏ mà run rẩy, hắn nhìn đàm tiểu thi, khỏe miệng hơi hơi câu lên, Ơn, ngươi không thể đi, ngươi nói, ngươi không đi. Đàm tiểu thi cũng hướng về phía hắn cười cười. Sao có thể? Kia thú nhân vừa thấy đàm tiểu thi lại về rồi. Vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi, trên mặt kia điên cuồng cười cũng không có, mà là biến thành không cam lòng. Hắn tiếp tục nhắm hai mắt lại, tay lại bãi thành cái kia tư thế, chính là lần này hắn thử muốn vài lần, đàm tiểu thi vẫn cứ đứng ở nơi đó, vẫn cứ an an ổn ổn mà ở tà trong lòng ngực. Không có khả năng. Như thế nào sẽ không được? Như thế nào sẽ không được? Kia thú nhân như thế nào thì đều không dùng tốt, hắn có chút điên cuồng mà từ trên mặt đất bỏ lên, hắn nhìn chính mình tay. Cặp kia tràn đầy nếp nhăn trên tay tắc đã là gân xanh bạo khiêu. Hắn như là dùng rất lớn lực, đột nhiên, hắn vẻ mặt thống khổ mà che lại chính mình tay, mà có màu đỏ thâm huyết tắc từ hắn trên tay mánh liệt mà ra. ngươi vốn dĩ chính là một cái người chết, không cần lại dãy ruột, hảo hảo đi thôi. Lúc này, một cái giả mua ôn hỏa thanh âm vang lên. Kia thú nhân ngẩng đầu nhìn lại, đúng là hắn ca ca, cái kia trưởng lão. Hắn cười về phía sau lui một bước, nói, hảo hảo đi. ngươi muốn ta chết sao? Các ngươi đều hy vọng ta chết có phải hay không. Sớm tại ta sinh hạ tới thời điểm chính là. Trường lão nhìn chính mình điên cuồng đệ đệ, nhấp môi, không nói gì. Ta chính là không cần các ngươi như nguyện, cho nên liền tính ta đã chết ta cũng đã trở lại. Ta sẽ không chết, ta muốn xem các ngươi đều thống khổ, ta muốn hủy diệt nơi này tất cả đồ vật. kia thú nhân vẫn cứ vẻ mặt điên cuồng, hắn không muốn tiếp thu chính mình vận mệnh. Trường lão hơi hơi thở dài một hơi, nói, ngươi đây là tội gì, chân chính thống khổ chính là chính ngươi. Kia thú nhân vừa nghe trưởng lao nói, vẻ mặt của hắn có một khắc ngốc lăng, sau đó hắn lại nở nụ cười, nói, đúng vậy, liền bởi vì ta thống khổ, cho nên ta mới không cho các ngươi hảo quá. Liền tính ta đã chết, ta cũng muốn làm thế giới này vì ta trôn cùng. Hắn thanh âm to lớn vang dội mà bị phẫn, nghe được người chung quanh trong lòng đều là run lên. Đây là bao lớn oán hận mới có thể tạo thành hiện tại hắn. Thời trẻ bị bỏ, không muốn người biết sinh tồn hoàn cảnh, còn có lúc sau hắn một tay sáng tạo bi kịch. kia một chút một chút tích lũy xuống dưới oán hận cùng không cam lòng, sáng tạo hiện tại cái này điên cuồng thật đáng buồn người. Kỳ thật, hắn là đáng giận, nhưng là, hắn cũng đáng thương. 859 chương 859 hắn hoàn toàn điên rồi. 7. kia thú nhân điên cuồng bộ dáng cùng ngôn ngữ làm ở đây sở hữu thú nhân đều vì này kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, phía trước bị bọn họ tôn kính kính yêu lao giả, thế nhưng có như vậy khủng bố ý tưởng. Người biết người làm hết thể đều không thể thực hiện, vung đi. Như vậy ngươi mới có thể nhẹ nhàng. Trường lao ngữ điệu vẫn cứ bình tĩnh, tựa hồ kia thú nhân nói cũng không có cho hắn cái gì đánh sâu vào. "Vâng." Kia thú nhân như là nghe xong cái gì buồn cười nói, hắn nở nụ cười, nhưng mà trong ánh mắt lại có nước mắt đi theo chảy xuống dưới. Ngươi nói nhẹ nhàng. Trên mặt hắn cười trợt biến mất, sau đó vẻ mặt phẫn hận mà nhìn trường Lão. Ngươi đừng nói như vậy nói nhằm nhiều, trừ phi ngươi hiện tại giết ta, bằng không ta sẽ không từ bỏ. Kia thú nhân nói, ngữ điệu kiên định mà quyết tuyệt. Trường lao hơi hơi thở dài một hơi, ngươi biết ta không hạ thủ được, bằng không, ngươi cũng sẽ không ở chỗ này. Kia thú nhân lại nở nụ cười, ta đảo thật hy vọng lúc trước ta vừa mới trở lại trong thành thời điểm ngươi liền giết ta. Nói vậy ta liền sẽ không trải qua như vậy nhiều. Trường lao nhấp môi, không nói gì. Ha ha ha, nhưng là hiện tại liền tính ngươi thật sự động thủ chỉ sợ cũng giết không được ta. Như vậy đại hỏa đều không có đem ta thiêu chết, hơn nữa, liền tính ta đã chết, ta còn là sẽ trở về. kia thú nhân cười đến đắc ý mà can dỡ, hắn như là chắc chắn những người này lấy hắn không có cách nào. Trường lão, hắn tưởng hủy hoại cái này thành thậm chí thế giới này, chúng ta không thể làm hắn tiếp tục tồn tại. Những cái đó thú nhân thấy trưởng lão chậm chạp không có động tác cùng ngôn ngữ, bọn họ cũng biết cái này thú nhân đáng sợ, cho nên bọn họ đều cảm thấy không nên nhiên hắn tiếp tục tồn tại. Trường lão nhìn hắn đệ đệ, bọn họ tuy rằng huyết mạch tương liên, nhưng là bọn họ lại liền một câu bình thường nói đều không có nói qua. hắn tuy rằng không hạ thủ được chính là hắn cũng biết không thể đủ lại làm hắn tiếp tục tác loạn đi xuống hơn nữa đối với hắn tới nói có lẽ chân chính tử vong mới là giải thoát trường lão làm chúng ta đi giết hắn đi mấy cái thú nhân cảnh giác mà nhìn cái kia điên cuồng lao giả một đám đều là nóng lòng muốn thử bộ dáng trường lão khỏe miệng căng chặt vẫn cứ không có nói ra một chữ những cái đó thú nhân có chút nóng nảy nếu bị hắn chạy kia thật là hậu hoạn vô cùng a hơn nữa chẳng lẽ trưởng lão muốn thả hắn sao kia mấy cái thú nhân trong lòng bắt đầu bồn chồn chính là không có trưởng lão đồng ý bọn họ vẫn cứ không dám tiến lên các ngươi giết không được hắn sau một lúc lâu trưởng lão rốt cuộc đã mở miệng kia mấy cái thú nhân thập phần khó hiểu mà nhìn trưởng lão mà trưởng lão lại từ đầu đến cuối đều đang nhìn hắn đệ đệ vì thế bọn họ cũng đem ánh mắt lại lần nữa phóng tới kia thú nhân trên người phía trước kia thú nhân trên người có bị lửa đốt địa phương lại còn có bị tả thương rất nghiêm trọng Chính là lúc này những cái đó miệng vết thương thế nhưng nhanh chóng mà khép lại. Đàm tiểu thi cùng ta cũng thấy, hắn miệng vết thương khép lại tốc độ thế nhưng so an tinh thạch còn muốn mau rất nhiều. Mà ở phát hiện chuyện này sau, những cái đó thú nhân đều cảm thấy thập phần kinh hãi, nhịn không được về phía sau lui một bước. Trường, trường lão, kia làm sao bây giờ? Một cái thú nhân nuốt một ngụm nước miếng, hắn nhìn kia thú nhân ánh mắt giống như là đang xem quái vật giống nhau. Trường lão lại không có nói chuyện. Hắn kỳ thật cũng không biết muốn như thế nào mới có thể giết hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng hỏa là có thể, chỉ cần thiêu thành cho tàn, như vậy hắn liền không khả năng lại trở về, chính là không nghĩ tới, hỏa thế nhưng cũng vô dụng. Trường lao nhấp môi, hắn cần thiết nếu muốn đến một cái phương pháp. 860 chương 860 hắn hoàn toàn điên rồi, 8. Trung quanh không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới, kia thú nhân cũng an tĩnh xuống dưới, chỉ là hắn tràn đầy nếp nhăn cùng vết máu trên mặt vẫn cứ mang theo cười, hơn nữa vẫn là trào phúng cười. Những cái đó các thú nhân trong chốc lát nhìn xem trường lão, trong chốc lát lại nhìn xem trưởng lão đệ đệ, trên mặt ẩn ẩn mang theo lo lắng. Ta vẫn luôn ôm lấy đàm tiểu thi, hắn không cho đàm tiểu thi rời xa hắn, một khi có tình huống như thế nào phát sinh, hắn hảo trước tiên mang đàm tiểu thi đến an toàn địa phương. liền ở không khí lâm vào tĩnh mịch thời điểm, đồ nhĩ tư thế nhưng lại đây. Bọn họ ở nhà đợi một hồi lâu cũng không thấy đàm tiểu thi bọn họ trở về, vì thế đồ nhĩ tư liền ra tới tìm bọn họ. cũng nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra sự tình. Hắn hỏi mặt khác thú nhân biết bọn họ tới rừng Tây, vì thế hắn liền qua. Đồ nhĩ tư một lại đây liền phát giác lúc này tình huống có một ít không quá bình thường, hắn đi đến đàm tiểu thi cùng tà bên người, ở xác định đàm tiểu thi không có việc gì sau, hắn nhìn nhìn cái kia một thân chật vật thú nhân. Không phải nói thiêu chết sao? Như thế nào còn sống? Đồ nhĩ tư trong lòng cũng có một ít nghi ngờ, bất quá hắn cũng không có nói lời nói, chỉ là giữa mày hơi hơi túc một chút. Các người đi về trước, dư lại sự tình, ta tới cùng hắn giải quyết. Trường lão rốt cuộc mở miệng nói. Chỉ là, hắn nói như vậy lại vẫn làm cho những cái đó thú nhân cảm thấy trong lòng không có đế. Trường lão, nếu là hắn bị thương ngươi hoặc là hắn chạy làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là lưu lại đi. Một cái thú nhân nói. Trường lão sắc mặt hơi hơi có một ít ngưng trọng. Ngươi là không có cách nào đối phó ta đi. Kia thú nhân nhìn ra trưởng lão tâm tư, thập phần cản rỡ cười to nói. Kia thú nhân nhặt một cây nhánh cây trụ trên mặt đất, hắn từng bước một siêu siêu vẹo vẹo về phía đàm tiểu thi bọn họ bên này đi tới. Nếu ta đưa ngươi trở về ngươi không quay về, ta đây chỉ có thể ở ta đi phía trước giết ngươi. Hắn từng bước một hướng đàm tiểu thi đi tới, khỏe miệng mang theo hung ác nham hiểm cười. Ta sát mặt chấm xuống, một tay đem đàm tiểu thi ôm lên, mà hắn phía sau cánh cũng hoắc một tiếng mở ra. Đồ nhĩ tư đứng ở tà hòa đàm tiểu thơ trước mặt, hắn nghe hiểu kia thú nhân nói. Kia thú nhân thế nhưng tưởng đưa đàm tiểu thi trở về sao? Hơn nữa xem tà bộ dáng, tựa hồ ở hắn tới phía trước phát sinh qua cái gì? Đối sở hữu thương tổn đàm tiểu thi người, hắn đều sẽ không nung chiều. Nhưng mà, tuy rằng đồ nhĩ tư lúc này vẻ mặt lạnh nhạt cùng sắc ý, kia thú nhân bước chân lại vẫn cứ không đỉnh. Hắn hướng về phía đàm tiểu thi lộ ra âm trầm trầm cười, người bạn lữ lại lợi hại cũng vô dụng, ta không chết được, cho nên, ta nhất định sẽ trước giết người, như vậy liền không có người có thể phá hư ta nguyên liền rù nói trên mặt hắn cười lớn hơn nữa vài phần ta ôm đàm tiểu thi bay đến bầu trời kia thú nhân lại hoàn toàn không thèm để ý tiếp tục về phía trước đi thẳng đến hắn đi tới đổ nhĩ tư trước mặt đồ nhĩ tư biến thành hình thú đột nhiên hướng kia thú nhân đánh tới đem hắn hung hăng đụng vào trên mặt đất chỉ là hắn tuy rằng rơi chật vật chính là lại sẽ không thương đến hắn kia thú nhân bỏ lên tiếp tục hướng bên này đi trường lão nhìn một màn này đáy mắt toát ra thập phần phức tạp cảm xúc cái dạng này là giết không được hắn Mà hắn lại một lòng muốn sắt giống cái, hắn không thể tùy ý hắn như vậy đi xuống. Dừng tay. Trưởng lao ra tiếng nói. Kia thú nhân bước chân quả như ngừng, hắn hướng trưởng lão nhìn qua đi. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Hắn trên mặt tràn đầy trào phúng, hắn lại nhìn nhìn mặt khác thú nhân, nói, hoặc là các ngươi đều cùng nhau thượng. Những cái đó các thú nhân bị hắn khiêu khích làm cho thập phần tức giận, chính là bọn họ thấy trưởng lão không có động tác, cho nên bọn họ cũng không có động. 861 chương 861 hắn hoàn toàn điên rồi, 9. Ngươi dừng lại đi, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng kết thúc đâu. Trưởng lão ngữ điệu tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Kia thú nhân lại một chút không thèm để ý, kết thúc. Chỉ cần mọi người đều trở nên cùng hắn giống nhau, như vậy mới tính kết thúc. Hắn hướng về phía trưởng lão cười cười, sau đó tiếp tục hướng đàm tiểu thi bên kia đi. Những cái đó thú nhân thân mình giật giật, như là muốn tiến lên hỗ trợ, chính là đồ nhị tư cũng không phải đánh không lại hắn. Mà là hắn căn bản là đánh không chết hắn, cho nên bọn họ đi lên cũng không có gì dùng. Đồ nhĩ tư tức giận càng tăng lên, hắn nhảy dựng lên, hung hăng cắn kia thú nhân cổ. Nếu là mặt khác thú nhân lúc này đã sớm đã chết, chính là kia thú nhân lại còn hướng về phía đồ nhĩ tư cười. Đồ nhĩ tư tức giận đến đem hắn lại ném đi rồi, hung hăng đụng vào một cây trên đại thụ. Những cái đó lòng thú nhân kinh run sợ mà nhìn một màn này, sau đó, bọn họ thấy cái kia thú nhân lại lảo đảo lắc lư mà đứng lên. Đồ nhĩ tư lần này không có cho hắn thở dốc cơ hội, lại lần nữa nhào tới, chỉ là lần này hắn không có cắn, mà là phun ra một đạo ngọn lửa. a nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, kia thú nhân thế nhưng thống khổ mà hét to một tiếng, mà đồ nhĩ tư hỏa tắc đem kia thú nhân cấp dẫn đốt. Hắn thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng, chính là trên người hắn hỏa lại vẫn cứ không có diệt, ngược lại càng thiêu càng lớn. Trung quanh các thú nhân nhìn một màn này lại phát nấc lên. Không phải nói hỏa vô dụng sao? như thế nào hắn thế nhưng thiêu lên đàm tiểu thi biết đổ nhĩ tư hỏa cùng bình thường hỏa là không giống nhau chỉ là không nghĩ tới đổ nhĩ tư hỏa thế nhưng dùng được kia thú nhân thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng gào giống trưởng lão nhìn bộ dáng của hắn nhịn không được nhăn nhăn mày chính là sau một lúc lâu hắn mày lại buông lỏng ra trên mặt thay giải thoát nhẹ nhàng chờ đến thống khổ qua đi chính là giải thoát rồi không biết qua điều lâu kia thú nhân rốt cuộc không hề tê hô mà hắn cũng biến thành một đống đen tuyền thang cốc không hề nhúc nhích hắn lần này là hoàn toàn đã chết những cái đó các thú nhân đều thở dài nhẹ nhõn một hơi bọn họ đều không có nghĩ đến đổ nhị tư hỏa thế nhưng có thể đem hắn tiêu chết này cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn trường lão nhìn chết đi đệ đệ vẻ mặt của hắn bình tĩnh nói phiền toái các ngươi đem hắn chôn đi những cái đó các thú nhân hồi qua thần động thủ đem kia đốt thành than thi thể cấp chôn thẳng đến đem hắn chôn ta mới mang theo đàm tiểu thi bày xuống dưới chúng ta trở về đi đàm tiểu thi tiếp đón đổ nhị tư Đồ nhĩ tư thu hồi ánh mắt, chạy tới Đàm Tiểu Thi bên người. Đàm Tiểu Thi cùng trưởng lão cáo biệt, sau đó bọn họ ba cái liền trở về nhà. Ở về nhà trên đường, Đàm Tiểu Thi mãn đầu góc tưởng đều là vừa rồi sự tình. Nàng hiện tại vẫn cứ rõ ràng mà nhớ rõ tà kia điên cuồng bộ dáng, mà nàng kỳ thật xác xác thật thật là về tới hiện đại. Đương nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cao ốc Didi, Đàm Tiểu Thi cũng lắp bắp kinh hãi, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, kia thú nhân thế nhưng đem nàng đưa về hiện đại. Khi đó nàng rất là vô thố, nàng đứng ở ngựa xe như nước bên đường, nhìn kia tới tới lui lui chiếc xe phát ốc. Nàng thế nhưng thật sự đã trở lại. Chỉ là, nàng trong lòng cũng không có vui sướng cùng rung động, nàng trong lòng đều là lo lắng. Nàng ở ta trước mặt đột nhiên biến mất, hơn nữa hắn còn tìm không đến nàng, ta nhất định thực sốt ruột đi, hơn nữa, nếu là nàng về sau vẫn luôn trở về không được đâu. đang tiểu thi ở đầu đường là lại cấp lại lo lắng, chính là nàng lại lo lắng, cũng là không làm nên chuyện gì. Mà liên ở nàng tưởng bước tiếp theo tính toán khi, nàng vừa mở mắt ra, thấy thế nhưng lại biến thành rừng cây, nàng còn thấy tả. 862 chương 862 hắn hoàn toàn điên rồi, 10. Đàng tiểu thi tưởng tượng đến vừa mới chính mình trở về bộ dáng, nàng trong lòng liền lại một lần khó chịu lên. Cũng may nàng lại về rồi. Về đến nhà, đàng tiểu thi cùng hưu bọn họ nói một chút hôm nay buổi tối sự tình, chỉ là nàng bị đưa trở về kia chuyện nàng không có nói, ta cũng không có nói. kia sự kiện kinh liền nàng cùng tà hai người biết là được. Cái kia láo nhân đã chết. hữu vừa nghe đàm tiểu thi nói, hắn cũng cảm thấy có một ít giật mình, không nghĩ tới lao nhân kia thế nhưng cứ như vậy đã chết. ân hắn hôm nay buổi tối hoàn toàn điên rồi, hắn muốn giết ta, kết quả bị đồ nhị tư hỏa cấp thiêu chết. Đàm tiểu thi nói, hắn đã chết cũng hảo, bằng không một ngày nào đó chúng ta cũng muốn đối phó hắn. hữu nói, lò cờ cũng gật gật đầu, như vậy kết quả thực hảo. đã đã khuya, Tiểu thơ cũng nên mệt mỏi, mau nghỉ ngơi đi. Hữu thấy đàm tiểu thi tựa hồ có một ít không tinh thần, hắn cho rằng đàm tiểu thi mệt mỏi, vì thế liền kéo qua đàm tiểu thi, muốn đàm tiểu thi sớm một chút nghỉ ngơi. Kỳ thật đàm tiểu thi là nghĩ tới vừa mới sự tình có một ít thất thần, nàng bị Hữu lôi kéo nằm xuống, nàng cũng liền không động đậy, thật như là mệt mỏi giống nhau nhắm hai mắt lại. Kia lão giả sự tình cứ như vậy đi qua, bộ lạc lần này như là thật sự bình tĩnh xuống dưới. mà bọn họ sinh hoạt tắc cũng là bình đạm chung mang theo tràn đầy kinh hỉ. Hôm nay, đàm tiểu thi phát hiện nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ có thể chính mình đi rồi. Ở phát hiện chuyện này sau, nàng liền đỡ các nàng tay giúp các nàng liên hệ đi đường, mà vài lần đi xuống tới, các nàng hai cái liền đi càng ngày càng trôi chảy, đã không cần nàng đỡ. Đàm tiểu thi thập phần cao hứng, vội gọi tới chính mình bạn lữ nhóm xem, mà nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ mới vừa học được đi đường cũng thập phần kích động, chân ngắn nhỏ mại cái không ngừng. Tiểu thơ! các nàng hai cái này liền sắp sẽ chạy mỹ lệ nhào vào tà trong lòng ngực khanh khách mà cười mà tà tắt một tay đem nàng nhận lấy nói đúng vậy nhìn dáng vẻ nhanh đàm tiểu thi cười nói chờ đến sẽ chạy liền càng khó coi sẽ không mụ mụ ngươi yên tâm chúng ta giúp ngươi nhìn bọn muội muội quyết định sẽ không làm các nàng chạy loạn một sở cùng phan tây thấy nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ sẽ đi cũng là vẻ mặt kích động hảo có các ngươi nhìn ta cứ yên tâm nhiều đàm tiểu thi cười nói Mà kia hai cái tiểu gia hỏa thấy mọi người đều đang xem các nàng, vì thế liền càng thêm ra sức mà ở mọi người trung gian tới tới lui lui mà đi, bên hai truyền đến đều là các nàng thanh thúy tiếng cười. Mà trừ bỏ sẽ đi đường, hiện tại nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đã sẽ nói một ít đơn giản nói, tỉ như mụ mụ, ba ba, đói bụng từ từ, đã có thể đơn giản biểu đạt chính mình. Hôm nay, Hoa mang theo cọp con nhóm lại đây tìm đàm tiểu thi, phía trước cọp con đều là cùng con rắn nhỏ nhóm chơi. Chính là bởi vì hiện tại nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ sẽ đi rồi, vì thế nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ liền vây quanh quả con chuyển. Quả con nhóm ngay từ đầu tựa hồ không muốn cùng các nàng chơi, bất quá nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ luôn là cùng bọn họ ở bên nhau, bọn họ cũng không có cách nào, vì thế cũng chỉ có thể cố mà làm mang lên nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ quân lấy bọn họ hoàn toàn là xuất phát từ tò mò. Lúc này quả con lớn lên còn không lớn, chỉ thấy một cái không chú ý. Trong đó một cái cọp con đã bị nhẹ nhẹ bắt được, sau đó liền nắm lỗ thai đem hắn nhắc lên. Cọp con sửng sốt một chút, hắn cơ cơ chính mình đầu, bởi vì sợ hãi thương đến nhẹ nhẹ, cho nên hắn cũng không có dùng bao lớn sức lực, tự nhiên liền không có tránh ra nhẹ nhẹ tay nhỏ. 863 chương 863 tái kiến, 1. Nhẹ nhẹ nắm cọp con lỗ thai nở nụ cười, cái miệng nhỏ còn nhắc mãi cái gì. Mỹ Lệ thấy nhẹ nhẹ bắt được một cái, liền cũng chạy trầm lại đây, nàng tắc kéo lại cọp con cái đuôi. Còn muốn đem cọp con cái đuôi hướng trong miệng đưa. Cọp con này vừa thấy có chút nóng nảy, thư nhãi con thế nhưng muốn ăn hắn cái đuôi Vì thế, cọp con liền dùng một ít sức lực, đem chính mình cái đuôi từ thư nhãi con trong tay rút ra. Mỹ lệ không buông tay, tiếp tục đi bắt cọp con cái đuôi Cọp con tắc vòng quanh vòng trốn tránh Mỹ lệ, mấy người nháo thành một đoàn. Đàm tiểu thi cùng hoa nhìn một màn này, hai người đều cười cười. Tiểu thơ, ngươi xem bọn họ chơi như vậy hảo. không bằng về sau khiến cho ngươi nhãi con làm ta nhãi con bạn lữ hảo. Hoa cười nói, như thế nào, nơi này cũng có hoa hoa thân. Đàm tiểu thi cũng cười, nói, đây chính là mười mấy năm sau sự tình, đến lúc đó các nàng muốn tìm cái dạng gì bạn lữ ta cũng mặc kệ, toàn bằng các nàng chính mình làm chủ. Hơn nữa, bọn họ còn không nhất định ở chỗ này đãi bao lâu đâu. Hoa dầu một chút miệng, cô ý thập phần khổ sở nói, thật vất vả có hai cái đẹp tiểu giống cái, ai. Ta nhãi con nhóm về sau có phải hay không liền phải không có bạn lữ. Đàm tiểu thi nhấp miệng cười cười, không nói gì. Đúng rồi tiểu thơ, ta, ta cùng nhị bạch quyết định ở bên nhau. Sau một lúc lâu, hoa đột nhiên nói. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, các ngươi kết lữ. Hoa trên mặt có một ít ngượng ngùng, nàng lắc lắc đầu. Nhị bạch khá tốt, các ngươi ở bên nhau thực thích hợp. Đàm tiểu thi nói. Hoa hơi hơi gật gật đầu, nàng thực thích nhị bạch. Chỉ là, tuy rằng đã có thể buông xuống. Nhưng là bạch cảnh sự tình nàng lại vẫn cứ không thể hoàn toàn không thèm để ý. Tiểu thơ, có một việc không biết ta có nên hay không nói. Hoa có chút ấp tha ấp đúng địa đạo. Nói đi. Đàm tiểu thi nhất chịu không nổi như vậy. Hoa vẫn là có một ít do dự, nàng như là tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ, nói, tiểu thơ, kỳ thật bạch cảnh thích chính là ngươi. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, như thế nào đột nhiên nói đến bạch cảnh trên người. Hơn nữa, bạch cảnh chính mình đều không có nói qua cái gì. Nàng lại luôn là từ những người khác trong miệng nghe được bạch cảnh thích nàng nói như vậy. Là thật sự, tiểu thơ. Ta tưởng, hắn chính là bởi vì hắn cho tới nay kiên trì, cho nên mới không có cùng ngươi biểu lộ quá. Hoa nói, đàm tiểu thi không nói gì. Chính là hiện tại bạch cảnh quá đến một chút cũng không vui, hắn trước đó vài ngày còn bị bệnh, hơn nữa luôn là suy nghĩ sâu xa không chừng. Hoa lại nói, chính là ta không rõ, vì cái gì ngươi nói trắng ra cảnh thích chính là ta đâu. Đàm tiểu thi không rõ. Bạch cảnh khác thường nói không chừng là bởi vì mặt khác giống cái đâu. Có một lần ta ngẫu nhiên nhìn đến hắn nhìn một chi trúc mũi tên phát ngốc, đó là người mũi tên, cũng chỉ có người mới có. Hoa nói, chúc mũi tên. Đàm tiểu thi nghĩ đến lần đó bỏ cá vào thành sự tình, cũng chỉ có lúc ấy nàng dùng quá mũi tên. Người tin tưởng ta, ta cùng bạch cảnh cùng nhau lớn lên, tuy rằng hắn không thích ta, nhưng là ta lại từ nhỏ liền quan sát hắn nhất cử nhất động, cho nên, hắn thích ngươi, chuyện này nhất định là thật sự. Hoa thập phần tự tin địa đạo. Đàm tiểu thi nhìn hoa, nàng nghĩ nghĩ, nói, hắn liền tính thích ta thì thế nào đâu. Kỳ thật ta vẫn luôn rất bội phục hắn có chính mình kiên trì, hắn về sau sẽ tìm được một cái càng thích hợp hắn, lại còn có có thể thực hiện hắn tâm nguyện giống cái. Hoa trên mặt hiện lên một tia đáng tiếc biểu tình, nàng thở dài một hơi, kỳ thật ta chỉ là không nghĩ hắn như vậy khó chịu. 864 chương 864 tái kiến, 2. Đàm tiểu thi nhìn hoa bộ dáng, nhịn không được cười cười, nói. Ngươi như vậy lo lắng bạch cảnh, sợ là tàn nhị cùng nhị bạch muốn khó chịu. Hoa vừa nghe đàm tiểu thi dễ cận, nhịn không được trắng đàm tiểu thi liếc mắt một cái. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói, Hoa, chúng ta không nhất định nào một ngày sẽ đột nhiên rời đi, cho nên nếu ngươi thấy chúng ta người một nhà không thấy, ngươi không cần lo lắng. Hoa vừa nghe đàm tiểu thi lời nói, trên mặt biểu tình nghiêm túc xuống dưới, nói, các ngươi muốn đi đâu. Đàm tiểu thi xả một chút khoe miệng, nói, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Hoa biểu tình có một ít thương tâm, nàng cho rằng đàm tiểu thi bọn họ sẽ vẫn luôn lưu tại cái này trong thành, chính là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn sẽ đi. Đàm tiểu thi vô vô hoa bả vai, nói, bất quá ngươi cũng không cần khổ sở, bởi vì chúng ta còn không nhất định khi nào đi đâu. Hoa cười một chút, vậy ngươi muốn ở lâu chút thời gian. Đàm tiểu thi tưởng, chuyện này thật đúng là không phải bọn họ có thể nói tính, cho nên nàng chỉ là cười cười, không nói gì. Đàm tiểu thi vốn dĩ cùng hoa nói bọn họ không nhất định khi nào sẽ rời đi, chính là không nghĩ tới, rời đi nhật tử thế nhưng cứ như vậy tới. Hôm nay trạng vạng thời điểm, Thái Dương đã sắp lặt sơn, mà nói tiểu thơ lại ngoài ý muốn thấy màu lam Thái Dương. Đồ nhĩ tư! Các ngươi mau ra đây! Đàm tiểu thi đột nhiên chuyển đứng dậy, tiêu trong phòng mặt bạn nữ. Đồ nhĩ tư bọn họ vừa nghe đàm tiểu thi thanh âm, đều nhanh chóng ra nhà ở. Đàm tiểu thi chỉ chỉ phía tây kia Luân Thái Dương. Mấy người bọn họ đều hướng bên kia nhìn lại. mau lấy thượng quan trọng đồ vật, chúng ta này liền đi. Mấy người bọn họ sắc mặt đều là biến đổi, mà Hưu tắc đã chạy vào nhà ở. Bọn họ quan trọng đồ vật không nhiều lắm, Hữu lúc trước lại đây thời điểm cầm đàm tiểu thi ba lô, lúc này hắn vừa lúc đem đồ vật đều thu được ba lô. Hưu dùng không đến 2 phút liền thu thập hảo, sau đó đó là nhãi con nhóm. Ta một tay ôm đàm tiểu thi một tay ôm mỹ lệ, mà nói tiểu thơ trong lòng ngược lại ôm nhẹ nhẹ. Cứ như vậy hai cái khó nhất giải quyết thư nhãi con liền giải quyết hảo. Mà dư lại nhãi con nhóm liền đồ nhĩ tư cùng lỏ cờ tách ra mang theo. ta trước ôm đàm tiểu thi bay lên, đàm tiểu thi nhìn nhìn cái này trong thành, nàng ở trong lòng yên lặng mà nói một câu, tai kiến, thư vô rừng rộng. Nơi này hết thảy, mặc kệ là phía trước ngọc, vẫn là sau lại phàm cùng bạch cảnh, đều tai kiến. Hơn nữa, bọn họ về sau hẳn là cũng sẽ không lại đến. Đàm tiểu thi tưởng tượng đến nàng ở chỗ này trải qua sự tình. Thế nhưng cảm thấy trong lòng còn mang theo một ít không tha. Nàng ở chỗ này cũng sinh sống khá dài thời gian, cho nên nàng sẽ có không tha cũng là bình thường. Đàm tiểu thi nhìn nhìn cái này xanh đun tươi tốt lại kỳ diệu vô cùng thế giới, lại ở trong lòng trịnh trọng mà cùng chúng nó nói một tiếng tai kiến. Các ngươi ở ta mặt sau gắt gao đi theo ta, không cần phân tán. Đồ nhĩ tư thấy mọi người đều chuẩn bị tốt, vì thế hắn dặn dò đại ra một câu sau liền biến thành hình thú. Hắn mang theo tiểu gia lợi còn có tiểu ly. Bởi vì cái kia rừng cây vừa lúc ở bọn họ phía tây, hơn nữa lúc này đã tới rồi chẳng vạng, trong bộ lạc ra tới thú nhân cũng ít, bọn họ cả gia đình ở trong bộ lạc chạy như điên cũng không có vài người thấy. Đàm Tiểu thi còn nhớ rõ bọn họ lần trước từ hư vô rừng rậm ra tới thời điểm vừa lúc rơi xuống trên vách núi, không biết lần này bọn họ sẽ rơi xuống địa phương nào. Mấy người bọn họ chung trừ bỏ nhãi con chỉ có tà lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, hắn phía trước tuy rằng biết phương pháp này, chính là lúc này liền phải tự thể nghiệm. hắn vẫn là nhịn không được có chút nho nhỏ kích động, đàm tiểu thi đều có thể đủ cảm giác đến ra tới hắn kích động. 865 chương 865 không đáng tin cậy. ta ôm đàm tiểu thi theo sát ở đồ nhị tư phía sau, lỏ cở cùng hưu thì tại mặt sau, bọn họ người một nhà đón hoàng hôn ánh chiều tà, một đường nhanh chóng hướng phía tây phóng đi. đàm tiểu thi nắm chặt tả, một tay tắc ôm chặt nhẹ nhẹ. đàm tiểu thi nhìn bay nhanh mà qua cảnh vật, hơi hơi nhắm hai mắt lại, chỉ còn lại có bên thai hô hô tiếng gió. Không biết bọn họ chạy bao lâu, đàm tiểu thi vừa muốn mở to mắt, bọn họ liền đột nhiên rơi vào trong nước. Đàm tiểu thi đột nhiên mở mắt, bọn họ đây là ra tới, chỉ là như thế nào sẽ ở trong nước đâu. Đàm tiểu thi nhìn về phía nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, nàng có một ít sốt ruột, lo lắng các nàng hai cái sẽ chịu không nổi, mà lúc này tà tắc đã thổi ra một cái đại phao phao, đưa bọn họ bao lên. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ cũng bị sặc tới rồi, hai cái tiểu ra hỏa khụ mấy ngụm nước ra tới, sau đó liền trề môi muốn khóc. Đàm tiểu thi lập tức bắt đầu hống, các nàng hai cái ấp ủ một chút chỉ là đôi mắt đỏ hồng, lại không có khóc. Đàm tiểu thi nhìn nhìn chung quanh, những người khác đều ở, ta lại thổi phao phao đem sư tể cùng tiểu ly bao lên. Đây là trong biển. Đàm tiểu thi cũng bị sặc một ngụm thủy, tia thủy thập phần canh mặn chua sót, là nước biển hương vị. Chỉ là, trong biển như vậy đại, bọn họ đây là tới nơi nào a? Đàm tiểu thi không cấm ở trong lòng phun tàu một chút, lần trước là huyền nhai, lần này là trong biển. Như thế nào liền không thể đủ bình thường một chút đâu. Nơi này ta không có gặp qua, khả năng ly nam vực rất xa. Ta đối hắn sinh tồn kia phiến hải vực thập phần quen thuộc, mặc dù đang nói tiểu thơ xem ra sở hữu đáy biển đều là giống nhau, chính là ta lại có thể nhận được. Vừa tiến vào trong nước, ta liền đem hắn cái đuôi lộ ra tới, hắn ở trong nước sinh hoạt thời gian trường, cho nên ở trong nước hắn có vẻ càng linh hoạt một ít. Chúng ta trước tìm một chút, nhìn xem này phụ cận có hay không lục địa đi. Đồ nhĩ tư nói, Chúng ta đây hướng bắc đi thôi. Ta nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, lúc này trong biển là đen như mực một mảnh, đàm tiểu thi trừ bỏ có thể thấy một ít sáng lên đồ vật ngoại cái gì đều nhìn không thấy. Ta đối đáy biển quen thuộc nhất, cho nên mọi người đều đi theo hắn, hướng bắc đi. Chỉ là, bọn họ đi rồi đại khái có hai cái giờ, đừng nói lục địa, ngay cả thú nhân đều không có thấy một cái. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ có một ít mệt nhọc, bọn họ mang ra thú bởi vì đột nhiên rơi xuống nước mà ướt, Mà tiểu ra lợi trên người đã làm. Cho nên đàm tiểu thi liền làm tiểu ra lợi ôm nhẹ nhẹ, làm các nàng ngủ. Đại khái lại đi rồi một giờ, vẫn cứ cái gì đều không có tìm được. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại lên đường. Ta vừa lúc ở đáy biển thấy một cái san hô hình thành huyệt động, cho nên hắn liền tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Cũng hảo, ta xem tiểu thơ cũng mệt mỏi, chúng ta ngày mai lại đi. Hữu nói, bọn họ tiến vào huyệt động, ta thổi phao phao đem huyệt động bao lên. Cứ như vậy huyệt động liền cùng bên ngoài giống nhau. Bất quá tuy rằng cùng bên ngoài giống nhau, nhưng là đáy biển vẫn là có một ít ẩm ướt cùng giâm mát, Đàm Tiểu Thi cũng không dám buông ra mỹ lệ, liền sợ các nàng đông lạnh đến. Lan lộn cả đêm Đàm Tiểu Thi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đồ nhĩ tư cùng hưu biến thành hình thú, các nàng hình thú đều là có mao, tương đối ấm áp, cho nên bọn họ hai cái liền đem Đàm Tiểu Thi cùng hai cái thư nhai con kẹp ở bên trong, cho các nàng sưởi ấm. Miễn cưỡng ngủ một đêm, ngày hôm sau hừng đông sau Đồ nhĩ tư cùng tà đơn giản cấp đàm tiểu thi cùng thư nhãi con lộng một ít ăn, bọn họ liền tiếp tục lên đường. Bọn họ đi một đoạn đường liền sẽ trồi lên mặt nước nhìn một cái, chỉ là như vậy đi rồi một ngày, vẫn cứ cái gì đều không có tìm được. 866 chương 866 tân đại lục, 1. Ngày thứ ba bọn họ rốt cuộc thấy một người cá tộc thú nhân. Kia thú nhân thấy bọn họ cả gia đình đều là ngoại lai thú nhân, tựa hồ bị hoảng sợ, xoay người liền phải chạy. Bất quá. hắn tốc độ vẫn là không có tà mau hắn vài cái đã bị tà cấp bắt trở về các ngươi là người nào vì cái gì bắt ta kia thú nhân hoảng sợ mà nhìn bọn họ sợ cái gì lại chưa nói muốn giết ngươi ta bị khí mà cười cười làm kia thú nhân nhìn lại bị một chút kinh hách nơi này là chỗ nào nay phụ cận có lục địa sao ta lại nói kia thú nhân thấy bọn họ tựa hồ thật sự không có hại hắn ý tứ vì thế hắn lá gan cũng lớn một ít thậm chí còn hướng đàm tiểu thi trên người ngó vài lần. Nơi này còn không phải là đáy biển sao. Ở đáy biển sắc thật mà không có tên, kia thú nhân cũng không biết muốn như thế nào trả lời vấn đề này. Kia lục địa đâu? Ta đạo. Lục địa kia thú nhân nghĩ nghĩ, nói, ta không có đi qua lục địa, nhưng là ta nghe người khác nói, ở đông bắc phương hương có một mảnh thổ địa. Đàm tiểu thi mấy người bọn họ trên mặt đều mang theo vui sướng, bọn họ rốt cuộc muốn lên bờ. Ta đem kia thú nhân thả, nói, ngươi đi đi. Kia thú nhân lại nhìn nhìn bọn họ, thế nhưng không có đi vội vã. Ngươi nếu là lại xem, ta đã có thể muốn động thủ. Ta xả một chút khoe miệng, trong thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm. Kia thú nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, cuối cùng nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, lập tức bỏ trốn mất dạng. Có kia thú nhân nói, bọn họ có minh sắc phương vị, đi lên cũng càng thêm có động lực. Rốt cuộc, ở trong biển lại đi rồi năm ngày, bọn họ rốt cuộc thấy thổ địa. Bọn họ những người này chỉ có tà lỏ cờ còn có con rắn nhỏ nhóm nhìn vẫn cứ tinh thần Những người khác bởi vì ở trong biển thời gian lâu rồi, đều có chút không quá tinh thần Đặc biệt là nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, các nàng hai cái là yếu ớt nhất Ngay từ đầu các nàng đối trong biển cảnh vật còn thập phần cảm thấy hứng thú Chính là thời gian lâu rồi, mỗi ngày thấy đều là giống nhau đồ vật các nàng cũng cảm thấy nị Hơn nữa, ở trong biển đối với các nàng khỏe mạnh cũng có ảnh hưởng Bọn họ người một nhà lên bờ đàm tiểu thi đem nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ phóng tới trên mặt đất làm các nàng chính mình chơi một chút đàm tiểu thi cũng nhìn không được nằm ở trên cỏ hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cùng gió biển mát lạnh sư tể nhóm cùng tiểu ly cũng ở trong đùi cỏ nhảy lên chỉ có thể ngẫu nhiên thấy bọn họ thân ảnh a vẫn là trên đất bằng hảo Hưu nằm đang nói tiểu thơ bên người lười biếng địa đạo ta ngậm một cây cỏ dại ta liếc mắt một cái Hưu. các ngươi nghỉ ngơi một chút Ta đi phụ cận nhìn xem có hay không bộ lạc hoặc là tạm thời trụ địa phương. Ta đạo, nói xong hắn liền bay đi. Đàm tiểu thi nhắm mắt lại, vẻ mặt thích ý. Đại khái nửa giờ sau ta đã trở lại, hắn nói, ta không có ở gần đây tìm được bộ lạc, bất quá nhưng thật ra tìm được rồi một cái sơn động, chúng ta liền đi nơi nào nghỉ ngơi đi. Hảo, chúng ta này liền đi thôi. Đàm tiểu thi đứng lên, giãn ra một chút thân thể. Những người khác cũng đều đi lên. Bọn họ cả gia đình liền tới rồi ta tìm được cái kia trong sân động. Buổi tối thời điểm, bọn họ rốt cuộc có thể cải thiện một chút thức ăn, không cần lại ăn cá. Chúng ta không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này, chờ nghỉ ngơi mấy ngày chúng ta còn muốn đi tìm bộ lạc, cũng hảo biết nơi này là địa phương nào. Ăn cơm thời điểm, đồ nhĩ tư nói. Đúng vậy, chúng ta vẫn là muốn tìm một cái bộ lạc. Hiu cũng đi theo phụ họa. Đàng tiểu thi cũng biết bọn họ không thể đãi ở chỗ này, cho nên cũng gật gật đầu. 867 chương 867 Tân Đại Lục 2 Chỉ là, Đàm Tiểu Thi bọn họ còn không có đi tìm bộ lạc, bọn họ lại bị mặt khác thú nhân cấp phát hiện. Hôm nay buổi tối, bọn họ đang ở trong rừng thịt nướng làm cơm chiều, hòa Đàm Tiểu Thơ ở bên nhau hưu biểu tình biến đổi, ánh mắt cũng lập tức sắc bén lên. Đồ Nhĩ Tư bọn họ ở một bên, lúc này bọn họ cũng đều ngẩng đầu lên, cảnh giác mà nhìn chung quanh. Đàm Tiểu Thi thính lực cùng khiếu giác không bọn họ mất cảm. nhưng là từ bọn họ phản ứng cũng có thể nhìn ra chung quanh hẳn là có thứ gì đang ở tới gần. Hữu đem đàm tiểu thi hộ ở sau người, ta cũng đi đến đàm tiểu thi bên người, bọn họ đôi mắt đều thập phần sắc bén, giống như là vồ mồi khi ương đôi mắt giống nhau. Vài phút sau, đàm tiểu thi phát giác chung quanh bụi cỏ giật giật, tiếp theo, liền có mười mấy đầu bạch lang từ trong bụi cỏ chui ra tới. Những cái đó bạch lang nhìn bọn họ, bọn họ nhìn qua cũng thập phần cẩn thận, xem bọn họ ánh mắt hẳn là thú nhân mà không phải giã thú Đồ nhĩ tư bọn họ đi làm ra chuẩn bị chiến tranh trạng thái, ngay cả sư tể cùng xà nhãi con nhóm đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Có một đầu cái đầu hơi lớn hơn một chút bạch lang đi ở chúng lang phía trước, hắn qua lại đi dạo bước, đồng thời cũng ở đánh giá bọn họ, tựa hồ cũng không có công kích gì tứ. Sau một lúc lâu, hắn biến thành hình người, nói, các ngươi là người nào? Chúng ta lạc đường, cho nên mới tới rồi nơi này. Ta nhàn nhạt nói, kia thú nhân thần xem kỹ tả, như là ở phán đoán hắn trong lời nói thật giả. Nơi này là địa phương nào? Khoảng cách Nam Vực xa sao? Ta lại nói, hiện tại hỏi rõ địa chỉ mới là quan trọng nhất. Nam Vực. Trước nay không nghe nói qua. Nơi này là Đông Sơn rừng rậm. Kia Thú Nhân nói. Vậy các ngươi nghe nói qua nửa tháng rừng rậm còn có Trung Nguyên không có? Hữu nói. Kia Thú Nhân nhìn nhìn Hữu, lại lắc lắc đầu. Không có khả năng liền Trung Nguyên cùng Nam Vực cũng không biết ta, chẳng lẽ nơi này không phải bọn họ phía trước sinh hoạt cái kia đại lục? ta vẫn luôn biết ở biển rộng cuối còn có mặt khác thổ địa cũng hoặc là nơi này là trong biển một cái đảo cho nên bọn họ cũng không biết những cái đó sự tình kia thú nhân xem kỹ bọn họ một lát nói các ngươi là từ mặt khác trên đất bằng tới hugh gật gật đầu xem ra này đó thú nhân cũng biết còn tồn tại mặt khác đại lục những cái đó thú nhân nhìn bọn họ ánh mắt tựa hồ không có như vậy đề phòng chỉ là bọn hắn vẫn cứ không dám quá thả lỏng cảnh giác kia cùng bọn họ nói chuyện thú nhân nhìn về phía đàm tiểu thi Ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm hắn hơi hơi có chút giật mình, chính là ở nhìn thấy nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ thời điểm hắn càng là kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hắn nói, nếu các ngươi là lạc đường thú nhân, chỉ cần các ngươi có thể tuân thủ bộ lạc quy định, ta có thể mang các ngươi hồi bộ lạc. Đàm tiểu thi bọn họ cho nhau nhìn nhìn, bọn họ cũng không biết này đó các thú nhân là đang làm gì, như vậy liền cùng bọn họ trở về thật sự là nguy hiểm. Các ngươi bộ lạc ở cái gì phương hướng? Sau một lúc lâu, ta đạo. kia thú nhân chỉ một phương hướng hiện tại chúng ta bạn lữ thân thể không thoải mái nhiều lấy không thể hiện tại liền đi chờ bạn lữ thân thể hảo chúng ta sẽ đi qua ta tìm một cái cớ cự tuyệt cùng những cái đó các thú nhân cùng nhau đi cái kia thú nhân nhìn nhìn đàng tiểu thi sau một lúc lâu hắn nói vậy được rồi mặc dù nói như vậy chính là kia thú nhân ánh mắt lại vẫn cứ đang nói tiểu thơ trên người nhìn một lát hiệu không dấu vết mà xê dịch thân thể chẳng kia thú nhân tầm mắt kia thú nhân nhìn nhìn hiệu Khỏe miệng hơi hơi băng khởi, sau đó mang theo mặt khác thú nhân rời đi. 868 chương 868 tân đại lục, 3. Thẳng đến xác định những cái đó các thú nhân đi rồi, đồ nhị tư bọn họ mới thả lỏng cảnh giác. Chúng ta thật sự muốn đi bọn họ bộ lạc sao, kia thú nhân vừa thấy chính là ở đánh tiểu thơ cùng thư nhãi con chủ ý. Hưu nói, ngữ khí hơi hơi mang theo một ít bất mãn. Kỳ thật đi đâu cái bộ lạc đều là giống nhau. Lò cơ nói. Hưu tưởng tượng, lò cơ nói cũng đúng. mặc kệ là cái nào bộ lạc chỉ cần có giống được bọn họ liền nhất định sẽ đánh đảm tiểu thi chủ ý tuy rằng nói bọn họ đã thói quen chính là vừa nhớ tới vẫn là vẫn cứ cảm thấy có chút khó chịu liền đi kia bộ lạc đi phòng trường này phụ cận cũng cũng chỉ có bọn họ một cái bộ lạc đồ nhĩ Tứ nói không sai liền đi bọn họ bộ lạc ta cũng nói bọn họ thống nhất ý kiến sau lại ở cái này trong sơn động ở một ngày lúc sau bọn họ mới hướng cái kia bộ lạc mà đi bọn họ đi rồi hai ngày rốt cuộc thấy bộ lạc. Nơi này bộ lạc cùng bọn họ phía trước đại những cái đó bộ lạc rất giống, chỉ là quy mô không phải rất lớn. Bộ lạc cửa có trông coi thú nhân, những cái đó thú nhân thấy bọn họ liền cảnh rất lên, chỉ là ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm bọn họ liền cho nhau nhìn nhìn, trong đó một cái thú nhân nói, các ngươi phía trước có phải hay không gặp được quá chúng ta bộ lạc người. Không sai, là hắn làm chúng ta lại đây. tà đạo, những cái đó thú nhân lại cho nhau nhìn nhìn. Thế nhưng rất là thoải mái mà khiến cho bọn họ đi vào. Xem ra bọn họ nói không sai, cái kia giống cái thật sự quá đẹp, còn có kia hai cái thư nhãi con cũng rất đẹp. Đàm tiểu thi bọn họ tiến vào sau, những cái đó thủ vệ các thú nhân tắt sôi trào lên, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đúng vậy, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ là nói dối đâu. Một cái khác thú nhân nói. Bất quá, bên người nàng bạn lữ nhìn qua đều rất lợi hại. Lại có một cái thú nhân thập phần tiếc nối địa đạo. Mặt khác các thú nhân sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ tán đồng, sau đó bọn họ liền cảm thấy hâm hực, không hề hàn huyên. Cái này trong bộ lạc thú nhân đều là bạch lang tộc, bao gồm giống cái đại khái tổng cộng có hơn 100 thú nhân. Mà bởi vì bộ lạc tiểu, cho nên có một chút sự tình liền sẽ thực mau truyền khai. Cho nên, đàm tiểu thi bọn họ tiến vào bộ lạc tin tức không đến nửa ngày thời gian toàn bộ trong bộ lạc thú nhân liền đều đã biết. Mà cái kia bọn họ trước hai ngày thấy thú nhân cũng lại đây. Hắn lần này cùng lần trước thái độ thập phần không giống nhau, hơn nữa, hắn thế nhưng là cái này bộ lạc tộc trưởng. Các ngươi liền ở trong bộ lạc an tâm trụ hạ đi, nếu là có cái gì yêu cầu liền tới tìm ta, ta nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết. Cái kia tộc trưởng nói, chúng ta hẳn là sẽ không có cái gì yêu cầu. hữu nói, ngữ khí hơi hơi có một ít hướng. Kia tộc trưởng lại căn bản không thèm để ý, hắn cười cười, nói, vậy không quấy dày các ngươi. Nay tộc trưởng là tới một trận gió, đi một trận gió. Nói nói mấy câu sau hắn liền đi rồi, hơn nữa hắn tựa hồ tâm tình thực hảo, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt cười. Chỉ là, kêu cười lại làm hưu bọn họ nhìn thập phần không thoải mái. Ta dám khẳng định, cái này tộc trưởng nhất định có cái gì âm mưu. Hưu viết một chút miệng, trong mắt mang theo hơi hơi bất mãn. Lò cờ nhàn nhạt nhìn hưu liếc mắt một cái, nói, có cái gì âm mưu ngươi có thể đoán được sao? Hưu biểu tình có một ít phẫn hận, đoán không được ta cũng sẽ không làm hắn thực hiện được. Nói xong. Hắn quay đầu nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, tiểu thơ, trong khoảng thời gian này ngươi liền đãi ở trong sân, nơi nào đều không cần đi, ta xem âm mưu của hắn còn có thể thế nào. Đàm tiểu thi hơi hơi có một ít bất đắc dĩ. 869 chương 869 ngươi muốn làm ta cha kế. Một, Từ tới rồi cái này bộ là sao, đàm tiểu thi nhưng thật ra thật sự giống Hữu nói không có như thế nào đi ra ngoài quá, bất quá nàng cũng không phải bởi vì Hữu nói. mà là nàng đối cái này xa lạ bộ lạc còn có chút không thể thích ứng. Bất quá mốt sở cùng phan tây nhưng thật ra thích ứng rất nhanh, bọn họ thường xuyên đi ra ngoài chuyển, hơn nữa nghe bọn hắn nói bọn họ còn ở trong bộ lạc kết giao tân bằng hưu. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đã có thể thực trôi chảy đi đường, mà các nàng hai cái có thể đi đường sau, liền luôn là muốn đi ra ngoài chơi, cho nên mốt sở cùng phan tây mới có thể mang các nàng đi ra ngoài chuyển động. Hôm nay mốt sở cùng phan tây còn không có đi ra ngoài, bọn họ tân nhận thức bằng hữu liền lại đây tìm bọn họ đó là một cái diện mạo thập phần thanh tuấn vô hại thậm chí còn có một ít ngượng ngùng thiếu niên kia thiếu niên tựa hồ cũng là vừa biến thành hình thú không lâu ở hắn thấy đàm tiểu thi thời điểm hắn cả người đều cứng lại rồi tư đặc đi thôi một sở cùng phan tây phân biệt ôm nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ lại đây bọn họ thấy kia thiếu niên thất thần vì thế liền kêu hắn một tiếng thiếu niên đột nhiên lấy lại tinh thần trắng non khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ hồng Sau đó hắn có chút hoảng loạn mà xoay người, nói, Nga, Hảo, Hảo. Hắn ngữ điệu hơi hơi có một ít dồn rập, sau đó liền dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Mút sờ cùng phan tây thấy tư đặc bộ dáng cho nhau nhìn nhìn, sau đó liền ôm nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ ra sân. Mút sờ bọn họ ngày hôm qua ước Hảo hôm nay mang theo nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đi bờ sông chơi. Cái này trong bộ lạc có một cái thực thanh lại còn có thực thiển sông nhỏ, thực thích hợp tiểu hài tử chơi thủy. Cho nên mốt sờ bọn họ liền mang theo nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ đi bờ sông. Tiểu hai tử tựa hồ đều thích chơi thủy, nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ khó được có thể như vậy không kiêng nghề gì mà chơi thủy. Hai cái tiểu gia hỏa đều ở trong nước lại nhảy lại nhảy, không vài cái liền làm cho một thân đều ướt đẫm. Mốt sờ ở bờ sông nhìn các nàng hai cái, phan tây tắc đi bên kia so thâm trên mặt đất đi bắt cá đi, mà cùng bọn họ cùng nhau tư đặt lại ngồi ở chỗ kia có chút thất thần. Ngay từ đầu mốt sờ toàn bộ tâm tư đều liền nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ trên người Hắn trong lúc vô ý thấy tư đặc có chút kỳ quái, vì thế hắn liền ở tư đặc bên người ngồi xuống, nói, ngươi hôm nay như thế nào quái quái, ngày hôm qua ngươi không phải nói làm phan Tây mang ngươi bắt cá sao. Tư đặc nhìn về phía mốt Sở, biểu tình vẫn cứ có một ít hoàng hốt, nói, Nga, ta hôm nay không nghĩ chảo cá. Mốt Sở chọn một chút mi, không đem chuyện này đương hồi sự. Mốt Sở lại lần nữa nhìn về phía nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, hai cái tiểu gia hỏa lúc này ở trong nước đánh lên thủy trượng, chính hướng đối phương trên người bắt thủy. Ta ngay từ đầu còn không tin, chính là hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết được bọn họ nói chính là thật sự. Lúc này, tư đặc nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hắn như là ở lẩm bẩm lầu bầu, chính là mốt sở vẫn là nghe tới rồi. Cái gì là thật sự? Mốt sở nói. Tư đặc chấp hai hạ đôi mắt, trên mặt có một ít quấn bách, hắn gại gai tóc, nói, không có việc gì. Mốt sở cũng không có quá để ý, tư đặc tắc đứng lên, nói, ta đi tìm phan tây. Nói, hắn liền hướng phan tây bên kia đi qua. Mốt sở cũng đứng dậy, đi tới nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ bên người. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ thấy mốt sở lại đây, hai người thập phần ăn ý mà thống nhất chiến tuyến, bắt đầu cùng nhau hướng mốt sở trên người bắt thủy, mà mốt sở tắc cũng đùa với các nàng, cùng các nàng chơi đùa ở bên nhau, bờ sông tràn đầy các nàng thanh thúy tiếng cười. Bọn họ ở bên này chơi đến vui sướng, bên kia phan tây cũng thu hoạch pha phòng, hắn bắt vài điều cá lớn, xem ra buổi tối có cá ăn. 870 chương 870 người muốn làm ta cha kế. Hai. từ ngày đó về sau tư đặc liền thường xuyên hướng đàm tiểu thi trong nhà chạy tuy nói hắn lấy cớ là tìm mốt sở cùng phan tây nhưng là đàm tiểu thi bạn lữ nhóm lại đã sớm phát giác ra tư đặc có mặt khác mục đích mà liền tính mốt sở bọn họ thần kinh quá lớn điều cũng chậm rãi phát giác ra không thích hợp hôm nay mốt sở cùng phan tây không có mang nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ tư đặc mang theo bọn họ hai cái đi bộ lạc bên ngoài mà vừa đi tư đặc một bên cùng bọn họ nhắc mãi các ngươi mụ mụ không phải thích ăn lương thực sao ta biết có một chỗ có hoang dại lương thực chúng ta có thể đi thải một ít trở về nga đúng rồi trở về thời điểm chúng ta còn có thể thuận tiện trích một ít trái cây các ngươi mụ mụ có lẽ thích ăn tư đặc nói cơ hồ là tam câu không rời đàm tiểu thi cho nên mốt sở cùng phan tây muốn không phát hiện đều khó mốt sở đột nhiên ngừng lại phan tây cũng đi theo ngừng lại tư đặc đi rồi trong chốc lát phát hiện mặt sau hai người không có theo kịp hắn quay đầu lại khó hiểu mà nhìn bọn họ nói các ngươi làm sao vậy đi à mốt sở khỏe miệng căng chặt nói Ngươi có phải hay không thích thượng chúng ta mụ mụ? Tư đặc tâm tư bị muốt sờ đơn giản trực tiếp mà làm rõ, hắn ngẩn ra một chút, sau đó khuôn mặt Tuấn tú lại đỏ lên. Hắn cúi đầu, tuy rằng không có nói xong, chính là vẻ mặt của hắn cùng hắn phản ứng đã là tốt nhất trả lời. Này có lẽ chính là trong truyền thuyết ta đem ngươi đương bằng hữu mà ngươi lại muốn khi ta tra kế. Mốt sờ cùng Phan Tây đều cảm thấy có một cổ hỏa dũng đi lên. Phan Tây nói: cho nên ngươi tưởng cùng chúng ta mụ mụ ở bên nhau. Tư đặc nhìn bọn họ hai cái. Tuy rằng hắn cảm thấy có một ít hơi xấu hổ, chính là vẻ mặt của hắn lại thập phần kiên định. Hắn xác thật rất muốn. Mút sờ đột nhiên động, hắn sắc mặt âm trầm về phía tư đặc vọt qua đi, một quyền liền đánh vào tư đặc trên mặt. Tư đặc bị hắn này đột nhiên một chút đánh đến thiếu chút nữa té ngã, chỉ là hắn tuy rằng không có té ngã, Mút sờ nắm tay lại tiếp tục hạ xuống. Mà một bên phan tây cũng lại đây, hắn cũng đi theo gia nhập chiến đấu. Ba người vẫn đánh vào cùng nhau, bọn họ đánh một hồi lâu, mới rốt cuộc tách ra. mà ba người trên người đều treo màu mốt sờ nhìn tư đặc cười một chút nói ngươi liền chúng ta đều đánh không lại đừng nói chúng ta phụ thân rồi ngay cả hữu ngươi đều đánh không lại cho nên ngươi muốn cùng ta mụ mụ ở bên nhau ý niệm vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất đi tư đặc xoa xoa khỏe miệng vết máu ngây ngô non nớt khuôn mặt thượng mang theo tràn đầy kiên định hắn nói ta có theo đuổi giống cái quyền lợi mốt sờ vừa nghe hắn nói lại thiếu chút nữa nhịn không được động thủ bất quá cũng may hắn vẫn là nhịn xuống Ta liền nói cho ngươi đi, mụ mụ là sẽ không thích ngươi, cho nên ngươi vẫn là không cần quấy rầy nàng. Phan Tây cũng nói, tư đặc biểu tình lại vẫn cứ chưa biến, thậm chí còn mang theo một ít cố chấp. một sở cùng Phan Tây về đến nhà sau, đàm tiểu thi liếc mắt một cái liền thấy bọn họ trên người thương. Mà đối mặt đàm tiểu thi do hỏi, bọn họ hai cái tắc đều là né né tránh tránh, ớt nửa ngày cũng không có nói ra cái gì. Cuối cùng đàm tiểu thi cũng không có hỏi lại, chỉ khi bọn hắn là ở bên ngoài đánh một trận. Chỉ là mấy ngày nay tư đặc đều không có tới, cái này làm cho đàm tiểu thi ẩn ẩn nhận thấy được bọn họ tựa hồ cùng tư đặc có một ít mâu thuẫn. Thẳng đến hôm nay tư đặc tới, đàm tiểu thi mới khẳng định bọn họ xác thật náo loạn mâu thuẫn. Phía trước mút sờ bọn họ đối tư đặc thái độ rất là thân thiện, chính là hôm nay bọn họ lại không có phản ứng tư đặc, biểu tình thậm chí còn có một ít lãnh đạo. 871 chương 871 người muốn làm ta tra kế. 3. Tư đặc hôm nay lại đây cũng không có tìm bọn họ. mà là cấp đàm tiểu thi đưa tới một ít đồ vật. Đàm tiểu thi nhìn nhìn tư đặc, đột nhiên biết vì cái gì mốt sờ cùng phan Tây sẽ là cái dạng này thái độ. Đàm tiểu thi cũng không có muốn tư đặc đồ vật, hơn nữa tư đặc còn bị hưu cấp đuổi đi ra ngoài. Chỉ là tuy rằng như thế, tư đặc vẫn cứ luôn là lại đây, chỉ là hắn hiện tại mỗi lần lại đây đều là cho đàm tiểu thi tặng đồ. Bất chi bất giác đàm tiểu thi bọn họ cũng đã ở cái này bộ lạc có một tháng thời gian. Trong lúc này đàm tiểu thi bọn họ cũng cùng trong bộ lạc thú nhân hỏi thăm quá mặt khác đại lục sự tình, chính là bọn họ có người cũng chỉ là biết có mặt khác đại lục tồn tại, lại không có quá khứ, cũng không biết mặt khác đại lục ở địa phương nào. Trong khoảng thời gian này đàm tiểu thi bọn họ cũng không có lại nhìn thấy cái kia tộc trưởng, trầm dã hưu cũng đem cái kia có âm hưu tộc trưởng cấp phai nhạc. Thẳng đến chiều hôm nay, đàm tiểu thi vốn là mang theo nhẹ nhẹ mỹ lệ ở nhà ngủ, trong nhà trừ bỏ các nàng cũng chỉ dư lại lọ cờ, người khác đều đi ra ngoài Mà Tư Đặc lại đột nhiên vội vã mà chạy tiến vào, hơn nữa, vẻ mặt của hắn còn vẻ mặt nôn nóng cùng ngưng trọng. Các ngươi đi mau, mau rời đi nơi này. Tư Đặc chạy vào nhà, một giọng nói đem trong phòng buồn ngủ đều đánh tan. Đàm tiểu thi hơi hơi nhăn nhăn mày, làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì sao? Tư Đặc sắc mặt ngưng trọng, nói, các ngươi đi trước, chuyện khác về sau lại nói. Lò cờ đi đến đàm tiểu thi bên người, hắn ôm lấy đàm tiểu thi bả vai, nhìn Tư Đặc, nói, ngươi muốn chúng ta đi nơi nào? Lò cơ bọn họ cũng đều biết Tư Đặc đối Đàm Tiểu Thi có bất hảo ý đồ, cho nên tự nhiên đối Tư Đặc cũng tràn ngập địch ý. Tư Đặc nhìn bọn họ nhàn nhạt không chút nào sốt ruột bộ dáng, hắn tắc càng thêm sốt ruột lên, nói: Các ngươi mau ra bộ lạc, tộc trưởng muốn dẫn người lại đây, bọn họ muốn giết các ngươi giống được, chỉ để lại giống cái. Lò cơ hòa Đàm Tiểu Thơ cho nhau nhìn nhìn, bọn họ đều nghĩ đến Tư Đặc lời này mức độ đáng tin. Ngươi mặt khác bạn lữ khả năng đã bị hại, các ngươi vẫn là đi nhanh đi. Tư Đặc nôn nóng điệu đạo. đàm tiểu thi mí môi nếu kia tộc trưởng thật sự dám động nàng bạn lữ cùng ngai con bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua hắn còn có cùng hắn cùng nhau làm sàng làm bậy thú nhân ta không có lừa các ngươi thật sự các ngươi đi mau bằng không liền tới không kịp tộc trưởng mang theo rất nhiều người lại đây tư đặc gấp đến độ đều tưởng đi lên kéo bọn hắn chính là đàm tiểu thi cùng lò cờ lại vẫn cứ ở suy xét mà đúng lúc này quả nhiên có mười mấy chỉ lang thú đột nhiên xông vào bọn họ đem đàm tiểu thi bọn họ bao quanh vây quanh Hơn nữa một đám đều mắt lộ ra hung quang, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt. Tư đặc nhìn một màn này, vẻ mặt của hắn trở nên thập phần túc mục, mà hắn cũng không có đi ra ngoài, vẫn cứ hòa đảm tiểu thơ bọn họ ở bên nhau. Tư đặc, ngươi muốn phản bội chúng ta sao? Tộc trường đã đi tới, hắn nhìn nhìn đảm tiểu thi, trong ánh mắt rõ ràng mang theo tham lang quang. Tư đặc mí môi, không nói gì. kia phải biết rằng, lúc trước chính là ngươi cố ý cùng bọn họ kết giao, giám thị bọn họ tình huống. Bằng không chúng ta cũng đợi không được hôm nay như vậy tốt cơ hội đọc thủ. Tộc trưởng cười nói. Tư đặc nhấp môi, không nói gì. Vốn dĩ ta còn nghĩ xem ở ngươi làm rất nhiều cống hiến phân thượng làm ngươi cũng làm giống cái bạn lữ, chính là hôm nay xem ra ngươi là không muốn sống nữa. Tộc trưởng nói, nhìn tư đặc ánh mắt cũng mang theo vài phần lãnh lệ cùng âm ngoan 872 chương 872 ngươi muốn làm ta cha kế. 4. Nga, đúng rồi, ngươi là thích thượng cái này giống cái phải không? Chính là ngươi cảm thấy ngươi làm những cái đó sự tình, nàng sẽ tiếp thu ngươi sao? Tộc trưởng nói, hắn khỏe miệng còn mang theo vài phần trào phúng mà tàn nhẫn cười. Tư đặc vừa nghe tộc trưởng nói, đáy mắt hiện lên một tia đau kịch liệt, hắn hơi hơi rũ xuống con ngươi, không nói gì. Hắn biết, hắn không có khả năng. Liên tính không có chuyện này hắn cũng không có khả năng, húng chi hắn còn làm loại này vô pháp bị tha thứ sự tình. Nếu ngươi hiện tại qua đi đem cái kia giống cái cho ta mang lại đây, có lẽ ta còn sẽ tha ngươi. Tộc trưởng lại nói. Tư đặc nhìn nhìn đàm tiểu thi, không có động. Tộc trưởng nhìn tư đặc một lát, hắn nhẫn mại như là bị mà không có. Hắn mày nhịu nhíu, nói, nếu ngươi không biết hối cải, vậy chớ có trách ta. Nói xong, tộc trưởng chọn một chút khoe môi, hướng về phía những cái đó thú nhân vầy vây tay. Mà những cái đó thú nhân tắc cùng nhau vọt đi lên. Lò cỡ cùng tư đặc đều biến thành hình thú, tư đặc trước hết hướng về phía những cái đó thú nhân nào tới. mà lỏ cờ tắc vẫn luôn canh giữ ở đàm tiểu thi cùng nhãi con bên người, không cho những cái đó các thú nhân gần người. Tuy rằng bọn họ người nhiều, nhưng là bọn họ vẫn cứ không phải lò cờ đối thủ. Lỏ cờ một bên che chở đàm tiểu thi các nàng, một bên cùng bọn họ chu toàn, thế nhưng cũng chiếm thượng phong. Chỉ là tư đặc lại so với so thảm. Năng lực của hắn tương đối nhược, hơn nữa vẫn là đối mặt kia một đám thú nhân, cho nên hắn lúc này đã bị đánh đến một thân thương. Nhưng là mặc dù hắn một thân thương, hắn vẫn là ở ngăn trở những cái đó thú nhân không cho bọn họ tới gần đàm tiểu thi tư đặc chính ngươi đều sắp chết rồi thế nhưng còn nghĩ người khác đâu tộc trưởng nhìn tư đặc dáng vẻ kia cười nói tư đặc lại vẻ mặt kiên định mà nhìn tộc trưởng không có nhận thua tính toán lúc này một cái thú nhân cắn tư đặc cổ đem hắn hung hăng quăng đi ra ngoài tư đặc thật mạnh ngã ở trên mặt đất khỏe miệng chảy ra rất nhiều máu tươi hắn dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy chính là lại không đứng lên nổi Mà nói tiểu thơ tắc vừa lúc thấy một màn này. Nàng đang nghe thấy cái kia tộc trưởng nói tư đặc là cố ý tiếp cận bọn họ khi nàng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn bất quá nàng cũng chỉ là cảm thấy có một ít đáng tiếc, đảo cũng không có cảm thấy có mặt khác. Tư đặc trên mặt đất rẽ rùa một lát, cuối cùng rốt cuộc vẫn là bỏ không đứng dậy. Hắn té lăn trên đất, đã không có động tác, không biết là ngất xỉu đi vẫn là đã chết. Mà thành chủ bọn họ tắc đều hướng về phía lò cờ mà đến. Lò cờ một cái đuôi quét qua đi. Đem vài cái thú nhân đều đánh bay, chỉ là vẫn cứ có thú nhân hướng đàm tiểu thi trộm tới. Lò cờ ánh mắt lạnh băng âm trầm, mang theo tràn đầy túc sát chi khí, mà kỳ thật hắn cũng đã cắn chết hai cái thú nhân. Liên ở đánh nhau nhất nôn nóng thời điểm, ta đột nhiên đã trở lại. Hắn phía trước tựa hồ đã trải qua một hồi chiến đấu, hắn trên người mang theo vết máu, mà ở thấy đàm tiểu thi cùng lò cờ tình cảnh sau, vẻ mặt của hắn tắc trở nên càng thêm âm trầm. Hắn đem đàm tiểu thi cùng hai cái thư nhãi con ôm lên. Những cái đó thú nhân với không tới hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang theo đàm tiểu thi bọn họ bay lên thiên. Kia tộc trưởng ở nhìn thấy tà sau biểu tình cũng là biến đổi, hắn như thế nào trở về. Những cái đó thú nhân cảm giác được tộc trưởng tức giận, không có dám theo tiếng. Bọn họ kế hoạch vốn là đem đàm tiểu thi đi ra ngoài ở bên ngoài bạn lữ tiêu diệt từng bộ phận, chính là không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là có trở về, hơn nữa vừa trở về liền hư chuyện của hắn. Cho ta thượng, đưa bọn họ giết, đem giống cái đoạt lấy tới. Tiêu tộc trưởng sắc mặt trầm thấp, phát ra mệnh lệnh. 873 chương 873 người muốn làm ta tra kế. Nam. Bởi vì ta đem đàm tiểu thi bọn họ mang đi, cho nên lỏ cờ liền không có trói buộc, hắn le le lưới, trong ánh mắt mang theo thị huyết quá mang. Lần này, không đợi những cái đó các thú nhân phát lại đây, hắn liền trước hướng về phía bọn họ nhanh chóng công kích qua đi. Những cái đó các thú nhân chính là cấp bậc đều không cao, bọn họ tự nhiên không phải lỏ cờ đối thủ, thực mau liền đều nằm trên mặt đất. không biết sống chết kia tộc trưởng bị một màn này sợ tới mức sừng xuất mắt hắn mang lại đây như vậy nhiều thú nhân thế nhưng liền một cái thú nhân đều đánh không lại tộc trưởng thập phần khó hiểu hắn phía trước tưởng bọn họ lại lợi hại nhưng là cũng khiêng không được bọn họ người nhiều chính là không nghĩ tới người nhiều cũng vô dụng cho nên tộc trưởng ở phát hiện người của hắn không địch lại lò cờ khi liền đã không thấy bóng dáng đem những cái đó thú nhân đều giải quyết sau lò cờ còn có tà mang theo đàm tiểu thi các nàng cầm quan trọng đồ vật chuẩn bị ra bộ lạc chỉ là bọn họ mới vừa đi một nửa lộ bọn họ đỉnh đầu chân trời đột nhiên đen xuống dưới đàm tiểu thi hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy bọn họ đỉnh đầu thế nhưng bay tới rất nhiều đại điểu. này đó không phải là kia tộc trưởng cứu binh đi đàm tiểu thi môi nhấp nhấp nếu này đó thật là kia tộc trưởng tìm tới giúp đỡ như vậy bọn họ liền không hào thoát thân hơn nữa ở này đó đại điểu trước mặt ta ưu thế cũng đã không có lò cờ cùng ta cũng là đồng dạng ý tưởng cho nên bọn họ đều nâng đầu nhìn những cái đó đại điểu. Những cái đó đại điểu chậm rãi hạ thấp một ít độ cao, mà lúc này đàm tiểu thi mới phát giác những cái đó đại điểu nhìn qua có một ít quen mắt, giống như nàng phía trước ở nơi nào gặp qua loại này điểu. Tắt lúc này ta cùng Lò cơ biểu tình tắc hòa hoán một ít, tựa hồ bọn họ cũng nhận được những cái đó đại điểu. Là Lam Vương Tộc. Lò cơ nói. Lam Vương Tộc. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên nhớ lên. Nàng nhớ tới ở tà cái kia trên đảo nhỏ Bọn họ đã cứu một ít loài chim thú nhân, mà những cái đó thú nhân chính là lam ương tộc thú nhân. Đàm tiểu thi còn nhớ lại, ở lúc gần đi, một cái thú nhân trả lại cho nàng một cái lông chim giống nhau đồ vật. Cho nên, nếu bầu trời những cái đó thật là lam ương tộc, như vậy bọn họ hẳn là sẽ không có rất nguy hiểm. Nhưng là, cũng không bài trừ có một ít lam ương tộc thú nhân cũng cùng cái này tộc trưởng tương cấu kết. Đàm tiểu thi đem sở hữu kết quả đều suy nghĩ một lần, thẳng đến những cái đó đại điểu dựa vào càng ngày càng gần. Mà làm đàm tiểu thi bọn họ không nghĩ tới chính là, những cái đó đại điểu thế nhưng bắt đầu cùng trong bộ lạc thú nhân đánh lên. Xem ra, bọn họ cũng không phải bọn họ cứu binh. Đàm tiểu thi hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà đúng lúc này một con đại điểu đến gần rồi bọn họ. Hắn đưa bọn họ đánh giá một lần, sau một lúc lâu, hắn rơi xuống trên mặt đất, biến thành hình người, nói, thật là các ngươi Chỉ là các ngươi như thế nào ở chỗ này. Kia thú nhân là phía trước rất xuống quá ở cái kia tiểu đảo thú nhân. Hiện tại đi qua như vậy lớn lên thời gian, nhưng là hắn vẫn là nhớ rõ đàm tiểu thi bọn họ. Đàm tiểu thi đang nghe thấy kia thú nhân nói sau nàng trong lòng ẩn ẩn có một ít kích động. Nếu này đó Lam ưng tộc chính là bọn họ phía trước gặp được cái kia Lam ưng tộc, như vậy bọn họ nhất định biết như thế nào đi bọn họ phía trước đãi cái kia đại lục. Chúng ta là bởi vì một hồi ngoài ý muốn đi vào nơi này. Đàm tiểu thi nói, kia thú nhân nhìn nhìn chung quanh đánh nhau các thú nhân, nói, các ngươi trước cùng chúng ta trở về đi. Chúng ta lần này lại đây chính là tìm cái này bộ lạc thú nhân báo thù, bọn họ phía trước trộm đi chúng ta giống cái, thật sự là quá đáng giận. Lần này có thể xác định, bọn họ không phải cái gì cứu binh. 874 chương 874 Lam ưng tộc bộ lạc, 1. Đàm tiểu thi nhìn nhìn lỏ cờ còn có ta, xem bọn hắn có cái gì ý tưởng. Sau một lúc lâu, ta đạo, hảo, chúng ta liền trước cùng các ngươi trở về. Bọn họ vốn dĩ chính là muốn từ cái này bộ lạc đi ra ngoài. Bọn họ không thể vẫn luôn ở tại bên ngoài, cho nên thế nào đều phải tìm một cái bộ lạc. Kia thú nhân như là thật cao hứng, hắn nhìn nhìn bọn họ, nói, các ngươi trước chờ một chút, chờ đến chúng ta cùng bọn họ tính chướng lại đi. Lần này bọn họ ba cái đều gật gật đầu. Kia thú nhân bay đi, cũng gia nhập trong chiến đấu. Trung quanh tràn đầy ưng tiếng kêu cùng lang gạo giống thanh, trong không khí cũng bay nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Đàm tiểu thi nghĩ đến ở bên ngoài đồ nhị tư bọn họ, nàng có chút lo lắng nhãi con nhóm. Vì thế đối lọ cơ nói, lọ cơ, người đi bên ngoài tìm xem đồ nhĩ tư bọn họ, chúng ta đến lúc đó ở cửa thành hội hợp. lọ cơ gật gật đầu, hắn nhìn ta liếc mắt một cái, lúc sau biến thành hình thú đi rồi. Ta lo lắng có thú nhân đánh bất ngờ, cho nên vẫn là bế lên đàm tiểu thi cùng thư nhai con, mang theo bọn họ bay đến bầu trời. Ta ở khắp nơi bay phi, lại bay đến bọn họ phía trước chỗ ở, lúc này cái kia tộc trưởng đang ở cùng một cái lam ưng tộc thú nhân đánh nhau, hắn trên người đã bị chảo bị thương rất nhiều chỗ. Đàm tiểu thi xuống phía dưới mặt nhìn nhìn, ở một mảnh trong hỗn loạn, nàng thấy nằm trên mặt đất tư đặc giật giật. Nguyên lai hắn còn chưa chết. Tư đặc lung lay đứng lên, hắn nhìn nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, tựa hồ muốn đi, chính là mới vừa mãi một bước liền lại té ngã. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, tuy rằng hắn là cố ý tiếp cận bọn họ, chính là hắn ở sự tình phát sinh trước lại hối hận, lại đây thông chi bọn họ, cho nên hắn còn không phải quá xấu. Vì thế, đàm tiểu thi liền làm tà bay đến tư đặc bên người. Tư đặc mở to mắt. Ánh mắt có chút mê mang mà nhìn Đàm Tiểu Thi. Hắn bị thương thực trọng, không biết lúc này hắn có thể hay không thấy rõ trước mặt người là ai. Hắn híp mắt nhìn Đàm Tiểu Thi một lát, tựa hồ rốt cuộc thấy rõ trước mặt người. Hắn ánh mắt rất là phức tạp, có một ít vui sương, có lại một ít vô thố. Đàm Tiểu Thi bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cho hắn một viên tinh thạch. Tư Đặc ngơ ngẩn nhìn Đàm Tiểu Thi một lát, sau đó đem tinh thạch nhận lấy. Ta đã có một ít không kiên nhẫn. ở Tư Đặc tiếp nhận tinh thạch sau hắn liền lại mang theo Đàm Tiểu Thi phi cao. không cho tư đặc nói bất luận cái gì lời nói cơ hội. Đàm tiểu thi hướng mặt khác Phương nhìn nhìn, nàng thấy có một con đại điểu trở một cái giống cái, mà bọn họ chiến đấu cũng mau kết thúc, xem ra bọn họ là cần phải trở về. Ta chờ đàm tiểu thi hướng bộ lạc cổng lớn Phương hướng đi, bọn họ đợi một lát, Lam ưng tộc thú nhân liền bay lại đây. Phía trước cái kia hòa đàm tiểu thơ nói chuyện qua thú nhân cũng lại đây, hắn nói, chuyện của chúng ta đã giải quyết, chúng ta đi thôi. Hiện tại lỏ cơ bọn họ đều không có trở về. Bọn họ không thể cứ như vậy đi rồi. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói, bạn nữ của ta cùng nhãi con nhóm còn không coi trở về, nếu không ngươi trước nói cho ta các ngươi bộ lạc phương vị, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm. Kia thú nhân nghĩ nghĩ, nói, nếu không ta và các ngươi cùng nhau trở đi, chúng ta bộ lạc không tốt lắm tìm. Đàm tiểu thi tưởng lỏ cơ bọn họ còn không biết khi nào trở về, nàng cũng không làm cho hắn vẫn luôn đi theo bọn họ chờ. vì thế nàng nói, không cần, ngươi nói cho chúng ta biết phương hướng là được. Kia thú nhân bốn định lại nói, chính là hắn tưởng tượng hắn tựa hồ không nên biểu hiện đến quá ân cần, như vậy sẽ làm người hiểu lầm. Vì thế hắn nói, vậy được rồi, chúng ta bộ lạc ở phía tây, các ngươi hướng phía tây đi, sẽ thấy một cái rất cao huyền ngai, chúng ta bộ lạc liền ở trên vách núi, các ngươi đến lúc đó có thể trước đi lên tìm ta, ta lại làm tộc nhân tiếp các ngươi đi lên. 875 chương 875 Lam Ưng tộc bộ lạc 2. Lam Ưng tộc các thú nhân đi rồi, Đàm Tiểu Thi cùng ta lại ở bên ngoài đợi một hồi lâu. Hán bạn lữ cùng nhãi con nhóm rốt cuộc toàn bộ đến Đông Đủ. Bọn họ xác thật đều gặp tập kích, bất quá cũng may bọn họ không có tách ra, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, cũng không có cái gì trở ngại. Ở nhân viên đến Đông Đủ sau, đàm tiểu thi bọn họ liền hướng Tây đi, đi tìm lam ưng tộc bộ lạc. Kia thú nhân nói phía Tây có một cái huyền ngai, bọn họ đi rồi một ngày thời gian, ngày hôm sau mới thấy một cái huyền ngai. Kia thú nhân nói bọn họ bộ lạc ở trên vách núi, kia nhìn dáng vẻ chỉ có thể tà bay lên đi xem. Ta chính mình bay lên huyền ngai, trở về thời điểm tắc mang theo vài cái lam ưng tộc thú nhân trở về. Bọn họ đưa bọn họ toàn ra trở đi lên, ở tới rồi bộ lạc sau đàm tiểu thi nhịn không được muốn cảm thán bọn họ bộ lạc tu sửa thập phần huyền diệu hơn nữa tinh xảo. nay huyền ngai rất cao, mà trung gian lại có một cái rất lớn phay đứt gãy, bọn họ bộ lạc liền khỏe mạnh phay đứt gãy thượng, mà bộ lạc mặt sau vẫn là huyền ngai. Cho nên, giống nhau chỉ có xe phi thú nhân mới có thể phát hiện bọn họ bộ lạc. tuy rằng bộ lạc địa lý vị trí rất là kỳ lạ nhưng là bọn họ bộ lạc cùng mặt khác thú nhân bộ lạc là giống nhau bọn họ tu sửa tương vây, trong bộ lạc thú nhân cũng ở thạch ốc hoặc là nhà gỗ đang nói tiểu thơ bọn họ tới rồi bộ lạc sau bọn họ thấy bộ lạc thủ lĩnh mà này thủ lĩnh chính là phía trước ở trên đảo nhỏ thấy xem cái dẫn đầu nam tử tiêu nam tử đối bọn họ thái độ rất là thân thiện hắn cho bọn hắn an bài chỗ ở còn làm cho bọn họ có vấn đề liền đi tìm hắn chờ bọn họ dàn xếp xuống dưới sau Lan lộn một ngày nhãi con nhóm cũng mệt mỏi, đặc biệt là nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, đàm tiểu thi đem các nàng vùng sau các nàng liền ngủ rồi. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ ngủ, đàm tiểu thi cũng nhàn rỗi, Nàng thiên thiên chính mình bao, nhảy ra phía trước đổ nhị tư cho nàng diễm linh, ngoài ra còn có một cây màu lam lông chim. Này lông chim chính là phía trước lam ưng tộc thủ lĩnh cho bọn hắn, xem ra lần đó bọn họ trong lúc vô ý cứu bọn họ, lại cho bọn hắn chính mình nhiều sáng tạo một cái lộ. Có lẽ là bởi vì ở trên vách núi, cho nên nơi này muốn so với phía trước bộ lạc muốn mát mẻ rất nhiều. Mà làm đàm tiểu thi không nghĩ tới chính là, bọn họ trong bộ lạc thế nhưng còn có một chỗ thác nước, kia thác nước chính là trong bộ lạc các thú nhân chính là thủy tài nguyên. Đàm tiểu thi bọn họ đem nhà ở thu thập một chút, sau đó lỏ cỡ cùng hưu đi đi săn, đàm tiểu thi tắc làm đồ nhĩ tư mang theo nàng đi thác nước nơi đó, nàng tưởng hảo hảo tắm một cái. Lúc này lúc này tới rồi chẳng vặn thác nước nơi đó cũng không có thú nhân, đàm tiểu thi chui vào trong nước. Đồ nhĩ tư thì tại một bên chờ nàng. Đàm tiểu thi thật lâu không có du quá vịnh, lúc này khó được gặp phải như vậy thanh chết thủy. Nàng nhịn không được nhiều bơi vài vòng, mà ở trên bờ chờ đồ nhĩ tư thấy đàm tiểu thi không đi lên tắt có chút nóng nảy, cũng nhảy xuống đi tìm đàm tiểu thi. Hắn ở trong nước bơi một vòng, rốt cuộc ở trong nước tìm được rồi một bóng người, hơn nữa bóng người kia còn đang ở vùng ấy, như là chết đuối giống nhau. Đồ nhĩ tư chưa kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng bơi qua đi, đem người nọ mang ra mặt nước. Chỉ là bọn hắn vừa mới chui ra mặt nước, đồ nhị tư lại lập tức đem trong lòng ngực người cấp đẩy ra. Người nọ không phải đàm tiểu thi. Kia giống cái vốn dĩ đã bị sặc tới rồi, lúc này lại bị đột nhiên đẩy ra, nàng còn không có tới kịp xuyên thượng một hơi, liền lại muốn chìm xuống. Kia giống cái là vừa kinh vừa sợ, lại bắt đầu ở trong nước phịch lên. Đàm tiểu thi lúc này lộ ra mặt nước, nàng ở trên bờ nhìn một vòng không có tìm được đồ nhị tư, lại thấy đồ nhị tư cũng ở trong nước. Hơn nữa hắn bên người tựa hồ còn có một cái rông, cái ở trong nước vùng ấy. 876 chương 876 Lam Ưng tộc bộ lạc 3. Đây là tình huống như thế nào? Đàm Tiểu Thi chớp mắt hai cái, mà Đồ Nhị Tư lúc này cũng thấy nàng, hắn vốn dĩ liền lạnh lùng biểu tình lúc này càng có vẻ đông cứng. Làm sao vậy? Nay hồ khá lớn, Đàm Tiểu Thi hơi hơi tăng lớn âm lượng, hơn nữa nàng vừa nói còn một bên hướng Đồ Nhị Tư bên kia du qua đi. Du đến gần một ít Đàm tiểu thi lúc này thấy rõ kia trong nước phịch đích sát thật là một cái giống cái. Như thế nào không cứu người. Đang tiểu thi ẩn ẩn nhìn ra kia giống cái phịch lực đạo ít đi một chút, nàng nhịn không được lại hô một tiếng. Đồ nhĩ tư biểu tình không có gì biến hóa. Sau một lúc lâu, hắn mới hướng kia bình thường giống cái bơi lại đây. Sau đó bàn tay to một chảo, bắt lấy giống cái áo ra thú thường đem nàng bắt lên, giống như là chảo một con tiểu cây như vậy. Giống cái mãnh liệt mà khụ sách, nàng mồm to thở hổn hển mấy hơi thở. Lúc này mới thấy rõ đem nàng liền cứu lên tới người. Sau đó, nàng liền ngơ ngẩn mà nhìn đổ nhĩ tư, đã không có phản ứng. thằng đến đàm tiểu thi bơi tới đổ nhĩ tư bên người, đàm tiểu thi cùng kia giống cái nói, ngươi như thế nào rơi xuống nước. Kia giống cái ngay từ đầu còn có một ít thất thần, sau một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn về phía đàm tiểu thi, cũng là sửng sốt một chút, sau đó mới nói, ta vốn dĩ muốn bắt cá ăn, không nghĩ tới ngoại ý muốn rất xuống dưới. Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư nói, đem nàng mang lên ngạn đi. Đồ nhĩ tư trong ánh mắt hơi hơi có một ít ghét bỏ, bất quá hắn vẫn là xoay người, xách theo kia giống cái lên bờ. Đàm tiểu thi nhìn đồ nhĩ tư bộ dáng, nhịn không được cười cười, sau đó chính mình cũng đi theo du lên bờ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta kêu Hẹ gì cả, ngươi là ai à, ta như thế nào phía trước không có gặp qua ngươi. Ngươi tên là gì? Đàm tiểu thi lên bờ khi, chính thấy kia giống cái ở cùng đồ nhĩ tư làm tự giới thiệu. Đồ nhĩ tư mặt vô biểu tình mà xoay người, nhìn về phía đàm tiểu thi. Mà ở thấy đàm tiểu thi khi, hắn ánh mắt rõ ràng nhu hòa xuống dưới. Kia giống cái thấy đàm tiểu thi, nguyên bản trên mặt tươi cười phai nhạt một ít. Nàng nhìn nhìn đàm tiểu thi, lại nhìn nhìn đồ nhĩ tư, môi gắt gao nhấp. Chúng ta về nhà đi. Đồ nhĩ tư lấy quá một bên ra thú cấp đàm tiểu thi phủ thêm, nói. Đàm tiểu thi gật gật đầu, nàng nhìn thoáng qua kia có chút ngốc lăng giống cái, bị đồ nhĩ tư ôm lấy đi rồi Ui. Ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi Bọn họ đi rồi vài bước Kia giống cái như là đột nhiên hồi qua thần Chính là đồ nhĩ tư lại như là Không có nghe thấy giống nhau liền bước chân đều không có đốn một chút Đàm tiểu thi lại đột nhiên ngừng lại Đồ nhĩ tư dò hỏi mà nhìn đàm tiểu thi Đàm tiểu thi hướng về phía hắn cười cười Sau đó xoay người nhìn về phía kia giống cái Nói hắn kêu đồ nhĩ tư Là bạn lữ của ta Nàng trên mặt mang theo nhàn nhạc cười Nói xong nàng liền cùng đồ nhị Tư tiếp tục về phía trước đi. kia giống cái lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, nàng biểu tình không có gì dao động, chỉ là trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một loại cùng loại với đáng tiếp cảm xúc, mà nàng tắc đứng ở nơi đó nhìn, thẳng đến nhìn không thấy đồ nhị Tư hòa đàm tiểu thơ thân ảnh sau nàng mới rời đi. về đến nhà sau, đồ nhĩ Tư tâm tình tựa hồ trở nên thực hảo, hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra lúc này hắn tâm tình thoải mái. đam tiểu thi hơi hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng không biết đổ Nhị Tư tâm tình như thế nào đột nhiên biến hảo. Chẳng lẽ là cho rằng hắn cứu kia giống cái nguyên nhân? Đàm Tiểu Thi nghĩ tới nghĩ lui, cũng cũng chỉ có kia một cái ý tưởng tương đối có khả năng. Chỉ là, cứu giống cái có cái gì thật là cao hứng, cao hứng thành như vậy. 877 chương 877 Lam Ưng tộc bộ lạc, 4. Nghĩ đến đây, Đàm Tiểu Thi trong lòng hơi hơi có chút hụt hẫng. Buổi tối ăn cơm thời điểm ngay cả Tiểu Gia Lợi cũng nhìn ra đổ Nhị Tư tâm tình hảo. Hắn oai đầu nhỏ Nói, ba ba, ngươi hôm nay gặp cái gì hảo ngoạn sự tình sao? Tiểu gia lợi nói làm những người khác cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía đồ nhị tư. Đồ nhĩ tư cụ một chút, hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi, trên mặt tựa hồ có chút xấu hổ. Đàm tiểu thi xem đồ nhĩ tư như vậy, cho rằng hắn là lại nghĩ đến cái kia giống cái, vì thế sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Tiểu gia lợi vừa thấy đồ nhĩ tư nhìn dáng vẻ, liền càng thêm tò mò đồ nhị tư đã xảy ra sự tình gì, vì thế hắn liền nháy mắt to nhìn đồ nhị tư. Đồ nhĩ tư cầm lấy một miếng thịt tan lên, tựa hồ không nghĩ trả lời. Tiểu Gia Lợi thấy đồ nhĩ tư không nghĩ nói, hắn cũng không có cách nào, vì thế cũng không hỏi, bắt đầu ăn lên. Buổi tối ngủ thời điểm, đàm tiểu thi tưởng tượng đến phía trước sự tình, vẫn là hơi hơi có một ít không quá thoải mái, vì thế nàng liền cùng Tả cùng nhau ngủ. Đồ nhĩ tư nhìn đàm tiểu thi đi tản nơi đó, trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt mất mát, nguyên bản cao hứng cảm xúc lập tức biến mất vô tung. Ngay hôm sau, đồ nhĩ tư khôi phục như thường. Đàm tiểu thi cũng đã quên kia chuyện. Chỉ là, đàm tiểu thi đã quên, có chút người lại không có quên, lại còn có tìm đi lên. Cái kêu kêu ẹ e gì cả giống cái sáng sớm thượng liền ở bọn họ viện môn khẩu nhìn đông nhìn tây, ở nhìn thấy đổ nhị tư sau, nàng trên mặt vui vẻ, sau đó mới chạy tiến bảo. Nàng căn bản làm lơ những người khác, trực tiếp chạy đến đổ nhị tư trước mặt, nói, ngươi thật sự ở nơi này à? Đổ nhĩ tư không có lý nàng. Nơi này quá nhỏ, nếu không ngươi cùng ta đi thôi. Nhà ta địa phương rất lớn. giống cái vẫn cứ quấn lấy đồ nhĩ tư. Đàm tiểu thi vừa nghe, lại nhịn không được cười cười. Người này thật đúng là có ý tứ, nàng ngày hôm qua đã cùng nàng nói rành mạch rõ ràng, chính là nàng thế nhưng còn như vậy, chẳng lẽ nàng là muốn làm nàng mặt cùng nàng đoàn người. Đồ nhĩ tư biểu tình vẫn cứ không có gì dao động, chỉ là mày nhẹ nhàng nhữ nhíu, đó là hắn kiên nhẫn mau mà không dấu hiệu. Thật sự, ngươi đã cứu ta, ta muốn cảm tạ ngươi, không bằng ngươi cùng ta đi thôi. kia giống cái lại vẫn cứ nói cái không ngừng tựa hồ căn bản không để ý tới đồ nhĩ tư lạnh nhạt cùng những người khác tò mò ánh mắt người đủ chưa đồ nhĩ tư rốt cuộc bị nàng phiền không được hắn nhàn nhạt nhìn về phía kia giống cái trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình mà ở nhìn thoáng qua kia giống cái sau đồ nhĩ tư tắt nhìn nhìn đàm tiểu thi sau đó đi tới đàm tiểu thi bên người mà lúc này đến nỗi tà bọn họ bọn họ chính xem náo nhiệt xem đến mùi ngon kia giống cái bị đồ nhĩ tư nói làm cho ngẩn ra nàng cắn cắn môi lại đã đi tới cùng đồ nhị tư nói ngươi bất hòa ta cùng nhau cũng không có quan hệ ngươi nếu là nghĩ đến liền nói cho ta một tiếng là được nói xong nàng còn nhìn nhìn đàm tiểu thi đáy mắt rõ ràng mang theo vài phần để ý đàm tiểu thi đi bị ánh mắt của nàng cho cười mà lần này nàng tắt cười lên tiếng Kia giống cái bị đàm tiểu thi bộ dáng làm cho sửng sốt ngươi cười cái gì đàm tiểu thi vẫn cứ cười vài tiếng mới nói ta cười ta không có đem ngươi đổi ra đi đã xem như tốt Ngươi thế nhưng còn đem ta coi như tình địch, giống cái không nghĩ tới Đàm Tiểu Thi sẽ đột nhiên nói như vậy, nàng cả người đều cứng lại rồi nơi đó, không biết muốn như thế nào trả lời. Ngươi nói xong sao? Nói xong liền đi thôi, không cần chọc tiểu thơ không cao hứng. Một bên đồ Nhĩ Tư cũng nói, bất quá hắn nói chuyện thời điểm là vẫn luôn nhìn Đàm Tiểu Thi. 878 chương 878 lam ưng tộc bộ lạc nam, kia giống cái bị đồ Nhĩ Tư như vậy vừa nói. trên mặt kia trinh lăng biểu tình tắc mang lên một ít tức giận nàng nhìn đàm tiểu thi nói ngươi là hắn bạn lữ thì thế nào chúng ta lam ưng tộc đối giống được yêu cầu không nhiều như vậy chỉ cần là chính mình thích mặc kệ có hay không kết lữ đều có thể tranh thủ kia giống cái nói đúng lý hợp tình tựa hồ nàng làm như vậy là đương nhiên ngươi không cần bởi vì cảm thấy chính mình kết lữ liền mất đi lại lần nữa lựa chọn cơ hội ngươi còn có thể lựa chọn càng tốt giống cái ẹ e gì cả nhìn đồ nhĩ tư ngữ điệu khẩn thiết đồ nhĩ tư mày nhịu Liền tính ta không có kết lữ, ta cũng sẽ không thích ngươi. E gì cả hẳn là lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi. nàng trên mặt hiện lên một tia tức giận, nói, ngươi cự tuyệt ta ngươi sẽ hối hận. Đổ nhĩ tư nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ta hiện tại liền hối hận. E gì cả vừa nghe, lại là ngẩn ra, sau đó, nàng như là muốn cười, nàng cho rằng đổ nhĩ tư thay đổi tâm ý mà lúc này lại nghe đổ nhĩ tư nói, ta hối hận ngày hôm qua cứu ngươi. E gì cả trên mặt tươi cười còn không có tới kịp lộ ra tới liền bị vô tình mà bấp tắt. Nàng cắn cắn môi, càng là vẻ mặt phẫn hận. Người sẽ hối hận. E gì cả đoán hận mà ném xuống một câu, sau đó liền xoay người đi rồi. Đồ nhĩ tư, ta xem ngươi cùng kia giống cái đi cũng khá tốt, kia giống cái lớn lên cũng có thể xem. Ta xem xong rồi náo nhiệt, nhịn không được ra tiếng trêu chọc nói. Đồ nhĩ tư nhàn nhạt nhìn lướt qua ta, tiếp theo hắn nhìn về phía đàm tiểu thi, hướng về phía đàm tiểu thi hơi hơi cong cong môi. Không cao hứng. Đồ nhĩ tư nhẹ giọng nói. Đàm tiểu thi làm bộ vẻ mặt bình đạm, nói, không có A. Đồ nhĩ tư nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, sau đó trên mặt hắn tươi cười càng thêm mở rộng vài phần. Người cười cái gì? Đàm tiểu thi bị đồ nhĩ tư bộ dáng làm cho có chút không rõ nguyên do. Đồ nhĩ tư tới gần đàm tiểu thi bên hai, nhỏ giọng nói, tiểu thơ, ngươi bởi vì mặt khác giống cái tức giận bộ dáng thật đáng yêu. Đàm tiểu thi vừa nghe, nhìn không được hơi hơi về phía sau lui một ít. Đồ nhĩ tư rồi lại nhích lại gần, nói, ngày hôm qua cũng là giống nhau, tiểu thơ, ngươi như vậy thích ta, ta thực vui vẻ. Đàm tiểu thi bị đồ nhĩ tư nói làm cho trên mặt nóng lên, mà nàng trắng non khuôn mặt đều có chút đỏ, một đường hồng tới rồi cổ, như vậy thật sự là tú sắc khả san. Đồ nhĩ tư nhìn cái dạng này đàm tiểu thi, hắn tim đập nhịn không được nhanh hơn vài phần, hắn lại tới gần đàm tiểu thi bên hai, hắn môi thậm chí đều đụng phải đàm tiểu thi lô hai, nói, ta cũng thích ngươi, chỉ thích ngươi. Đàm tiểu thi mặt lại đỏ hồng, nàng nhìn thoáng qua chung quanh vây xem người, có chút xấu hổ về phía lui về phía sau một bước, ra vẻ chấn định nói, "Khụ, hảo, ta đã biết. Đồ nhĩ tư trên mặt tươi cười càng thêm sủng địch. Ngươi ngày hôm qua tâm tình hảo, sẽ không chính là bởi vì cái này đi. Đàm tiểu thi đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua sự tình. Đồ nhĩ tư gật đầu một cái. Ngày hôm qua đàm tiểu thi chủ động cùng kia giống cái nói hắn là nàng bạn lữ, nay tuyên cáo chủ quyền phương thức làm đồ nhĩ tư thập phần hưởng thụ. mà hắn cũng thập phần thích đàm tiểu thi bởi vì hắn mà ghen bộ dáng. Được đến khẳng định đáp án, đàm tiểu thi hơi hơi cảm thấy có chút hơi xấu hổ. Ngày hôm qua nàng còn miên man suy nghĩ tới, xem ra là nàng tưởng sai rồi. Đến nôi cái kia giống cái, này vẫn là nàng gặp được kỳ ba nhất giống cái, không gì sánh nổi. Mà kỳ thật lam ưng tộc thú nhân sắc thật đối giống được yêu cầu không nhiều như vậy, chỉ là giống cái kia giống cái như vậy không kiêng nghề gì, cũng là ít có. 879 chương 879 Lam ưng tộc bộ lạc 6. Đàm Tiểu Thi bọn họ ở bộ lạc đãi mấy ngày, cái kêu kêu ẹ gì cả giống cái không có tái xuất hiện, nhưng thật ra bọn họ trong nhà đã xảy ra một việc. Nay kỳ thật cũng coi như là một chuyện nhỏ, bất quá là Đàm Tiểu Thi lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Tiểu Tây mấy ngày nay cảm xúc luôn là có một ít hạ xuống, ngay cả muốn ăn đều hạ thấp, cả ngày đều đang ngủ. Ngay từ đầu Đàm Tiểu Thi còn tưởng rằng hắn là được bệnh gì, sau lại là lò Cờ nói. Tiểu Tây hẳn là muốn biến thành hình người. Đàm tiểu thi sinh nhiều như vậy nhãi con, lại vẫn là lần đầu tiên tự mình trải qua nhãi con biến thành hình người quá trình. Tuy rằng này ở lò cơ bọn họ trong mắt là một kiện căn bản không quan trọng sự tình, chính là đối đàm tiểu thi tới nói lại là ý nghĩa phi thường. Nay liên thuyết minh nàng có thể tận mắt nhìn thấy con trai của nàng thành niên. Vốn dĩ bởi vì mốt Sở cùng Phan Tây đều đã thành niên, hơn nữa mấy ngày nay tiểu Tây cảm xúc tương đối hạ xuống. cho nên mấy ngày nay Kiều Tây đều không có cùng bọn họ đi ra ngoài chơi, mà đều là chính mình đại ở nhà. Cái này hảo, chờ đến Kiều Tây thành năm, bọn họ huynh đệ ba cái lại có thể cùng nhau đi ra ngoài. Hơn nữa, đàm tiểu thi tưởng tượng đến chính mình thế, nhưng có ba cái như vậy đại lại còn có xoáy khí phi thường nhi tử, nàng liền cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Hôm nay buổi tối cơm nước xong sau Kiều Tây đã không thấy tăm hơi, đàm tiểu thi đem trong nhà tìm một lần cũng không có tìm được hắn, mút sờ nói thấy Kiều Tây đi ra ngoài. Mấy ngày này Kiều Tây đều không có ra cửa, lúc này hắn đi ra ngoài, nên sẽ không muốn thành nhân đi. Ngươi không cần lo lắng, hắn chỉ là đi ra ngoài tìm một cái an toàn lại bí ẩn địa phương, sẽ không có việc gì. Lò cỡ nhìn ra đàm tiểu thi lo lắng, an ủi nàng nói. Đàm tiểu thi gật gật đầu, chính là trong lòng lại vẫn là vướng bận Kiều Tây. Chờ đến trời tối thấu, ngôi sao vẩy đầy toàn bộ không trung, bọn họ chuẩn bị ngủ khi Kiều Tây còn không có trở về. Đàm tiểu thi thấy lỏ cờ cùng mốt sờ bọn họ đều thập phần bình tĩnh, bọn họ đều trải qua quá chuyện như vậy, xem bọn họ như vậy bình tĩnh, kia hẳn là đã nói lên sẽ không có chuyện gì đi. Nghĩ như vậy, đàm tiểu thi cũng hơi hơi yên tâm. Nàng nằm xuống, nhưng là lại thế nào đều ngủ không được, lỗ thai vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh, liền ngóng trông tiểu tây sớm một chút trở về. Dần dần, đàm tiểu thi bên thai vang lên bạn lự nhóm tiếng ngáy, tựa hồ bị bọn họ tiếng ngáy cảm nhiễm, nàng rốt cuộc có một ít buồn ngủ. Sau đó chậm rãi liền ngủ rồi. Ngày hôm sau chờ đến nàng tỉnh lại khi, nàng ở trong phòng nhìn một vòng không có thấy tiểu Tây, nàng vừa định muốn tìm lọ cơ, lại phát hiện trong phòng nhiều một cái thập phần ngây ngô mỹ thiếu niên. Khó trách nàng vừa mới không có thấy kiểu Tây, nguyên lai nàng vừa mới tìm vẫn là xả, mà lúc này tiểu Tây đã biến thành hình người. Đàm tiểu thi tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, nàng đứng dậy, phiên một cái ra thú vay cấp tiểu Tây cầm qua đi, nói, đây là mụ mụ trước đó vài ngày cho các ngươi làm. hẳn là có thể mặc. Tiểu Tây làn da thập phân bạch, hẳn là vừa mới biến thành hình người nguyên nhân. Hắn hướng về phía đàm tiểu thi cười cười, tuy rằng hắn lớn lên cùng lọ cỡ có chút giống, nhưng là hắn này cười lại là một cái mười phần xoáy khí ấm nam. Cảm ơn mụ mụ Tiểu Tây đem ra thú váy nhận lấy, hắn mi mắt con cong, kia cười rộ lên bộ dáng còn có vài phần giống đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi không cấm ở trong lòng cảm thán nói, này thật sự chính là con trai của nàng A. Kỳ thật mới vừa cùng mốt sờ cùng Phan Tây tiếp xúc thời điểm, nàng còn có chút không thể thay đổi, nàng có rất lớn một bộ phận đưa bọn họ trở thành chính mình bằng hữu, mà lúc này nhìn Tiểu Tây, nàng đương mẹ nó cảm giác lại nhiều một ít. 880 chương 885 ưng tộc bộ lạc, 7. Tiểu Tây thuận lợi biến thành hình người, hắn cảm xúc cũng khôi phục bình thường, cho nên chuyện thứ nhất chính là cùng mốt sờ bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Tuy rằng bọn họ một đám đều là người trưởng thành bộ dáng, nhưng là kỳ thật còn có vài phần giống Tiểu Hải Tử. Bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, đàm tiểu thi liền cùng bạn Lư ở nhà mang nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ chơi. Các nàng hai cái xem các ca ca đi ra ngoài chơi cũng đều nào muốn đi, bất quá bị đồ nhĩ tư cùng ta cấp ngăn cản, không làm các nàng đi ra ngoài. Kết quả, chờ mốt sờ bọn họ trở về, mấy người trên người đều là một thân thương. Vốn dĩ giống được liền thích đánh nhau, cho nên đàm tiểu thi cũng không có không cho bọn họ đánh nhau, chỉ là lần này đánh nhau lại bay lên tới rồi chủng tộc mặt. Sa cung ngưng vốn dĩ chính là thiên địch. Mặc dù là thú nhân chi rằng cũng là cọ sát không ngừng. Nguyên lai like là nơi này mấy cái tuổi trẻ thú nhân thấy mốt sờ bọn họ, vì thế mấy người đã xảy ra một ít cọ sát, sau đó liền đánh lên. Mà nay một trận cũng không có bạch đánh, bọn họ thế nhưng đã biết Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ rơi xuống. Mốt sờ bọn họ nói lúc trước Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ chính là bị đại điểu cấp bắt đi, hiện tại xem ra, kia đại điểu chính là Lam ương Tộc. Mà kỳ thật, Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ vẫn là dụ phát bọn họ đánh nhau nguyên nhân dẫn đến. Sự tình trải qua là cái dạng này. Mút sờ bọn họ đang ở trong nước bơi lội, hơn nữa dùng vẫn là hình thú, mà bọn họ tắc bị làm ưng tộc thú nhân cấp thấy. Những cái đó thú nhân vốn dĩ liền không thích xà tộc, đặc biệt là màu trắng mãng xà. Hơn nữa kia mấy cái thú nhân cũng là vừa thành niên không lâu, đúng là khí huyết phương cương thời điểm, vì thế bọn họ liền bay xuống dưới, đối trong sông mút sờ bọn họ nói, xem các ngươi thực thanh nhàn A, như thế nào, không cần chiếu cố A mạng sao. Mốt sở cùng phan tây trước nhất lộ ra mặt nước, cuối cùng kiều tây mới chui ra tới. Kia mấy cái thú nhân sửng sốt, sự tình gì lại nhiều một cái mặn xả. Lúc này, mốt sờ bọn họ biến thành hình người. Lúc này kia mấy cái thú nhân càng là sửng sốt. Này ba người không phải phía trước kia hai điều bạch xả, chỉ là tuy rằng bọn họ không phải, nhưng là bọn họ cùng phía trước kia hai điều bạch xả lớn lên thập phần giống. Các ngươi cũng là bị a mạn mang về tới. Như thế nào phía trước chưa thấy qua các ngươi? Một cái lam ưng tộc thú nhân nói. Mốt sờ bọn họ đều sửng sốt một chút, cho nhau nhìn nhìn xem, không rõ bọn họ nói cái gì. Các ngươi không cần đắc ý, còn không phải là bị A Mạn coi trọng sao. A Mạn sớm hay muộn sẽ thấy rõ các ngươi bộ dáng, đem các ngươi đuổi ra bộ lạc. kia thú nhân lại nói. Mốt sờ bọn họ nghe được không hiểu ra sao, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Bọn họ nói khiêu khích dí vị mười phần. Các ngươi có phải hay không ngủ, cái gì A Mạn, chúng ta căn bản không quen biết. Mốt sờ nói. kia mấy cái thú nhân thấy muốt sờ bọn họ thái độ kiêu căng, hơn nữa ngự khí còn thập phần không đưa bọn họ để vào mắt, cho nên bọn họ tự nhiên liền sinh khí. Hơn nữa, bọn họ thế nhưng còn nói không quen biết A Mạn. Ta xem A Mạn mới ngủ, thế nhưng sẽ coi trọng các ngươi. Một cái thú nhân nói. Lời này càng nói mùi thuốc súng liền càng đủ, sau đó chưa nói vài câu mấy người bọn họ liền đánh thành một đoàn. Sau lại bọn họ về nhà đem sự tình hòa đàm tiểu thơ nói một lần. Đàm tiểu thi đưa bọn họ nói cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới đừng bắt lấy tiểu tam cùng tiểu tứ. Mà nói tiểu thơ như vậy vừa nói, mốt sờ bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like những cái đó thú nhân là ghen ghét, hơn nữa bọn họ ngay từ đầu là đưa bọn họ nhận làm là tiểu tam cùng tiểu tứ, cho nên mới sẽ qua tới tìm cha. Mụ mụ, nếu tiểu tam cùng tiểu tứ ở chỗ này, chúng ta đây liền đi đem bọn họ tìm trở về đi. Mốt sờ nói, kỳ thật tưởng tượng cho tới hôm nay sự tình, hắn lại có điểm muốn đánh nhau. 881 chương 881 Lam Ưng tộc bộ lạc 8. Đàm Tiểu Thi tưởng, nếu tiểu Tam cùng tiểu Tứ ở chỗ này, như vậy bọn họ tự nhiên muốn đem bọn họ tìm trở về. Chỉ là, hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ tình huống, cho nên còn không thể quá liều lĩnh, bọn họ có thể đi trước tìm xem bộ lạc thủ lĩnh hỏi một câu. Tìm là muốn tìm, bất quá chúng ta muốn hòa bình giải quyết, tận lực không cần đánh nhau, biết không? Đàm Tiểu Thi tưởng, bọn họ hiện tại dù sao cũng là người ở dưới mái hiên. không thể lao đánh nhau đi. Mốt sờ xả một chút môi, cười cười, nói, đó là đương nhiên, chỉ cần bọn họ không chọc đến chúng ta, chúng ta cũng sẽ không cùng bọn họ đánh nhau. Đàm tiểu thi nhìn nhìn hắn, không nói gì. Chiều hôm nay bọn họ liền đi bộ lạc thủ lĩnh nơi đó, bộ lạc thủ lĩnh thấy bọn họ tới thái độ thập phần nhiệt tình, nói, các ngươi là có chuyện gì sao? Đàm tiểu thi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, chúng ta muốn hỏi một chút. các ngươi bộ lạc thú nhân phía trước hay không bắt quá hai điều màu trắng mãng xà trở về kia tộc trưởng sửng sốt một chút sau đó hắn nhìn nhìn lõ cờ hắn cười cười như là minh bạch nói xác thật là có chuyện này kia bọn họ tình huống hiện tại thế nào hắn là ta nhai con ta muốn gặp bọn họ đàm tiểu thi nói tộc trưởng nghĩ nghĩ nói bọn họ hiện tại thực hảo ngươi muốn gặp bọn họ tự nhiên có thể ta hiện tại liền mang các ngươi qua đi đi kia phiền thoái ngươi đàm tiểu thi nói Thủ lĩnh cười cười, mang theo đàm tiểu thi bọn họ đi rồi. Thủ Linh mang theo bọn họ ở trong bộ lạc đi rồi một đoạn đường, sau đó đi tới một cái thú nhân trong nhà. Mà ở kia trong viện, đàm tiểu thi liếc mắt một cái liền thấy cùng mốt sờ bọn họ lớn lên rất giống hai cái thiếu niên. Kia hai cái thiếu niên cũng thấy bọn họ, bọn họ hơi hơi ngơ ngẩn, vẫn là mốt sờ trước phản ứng lại đây, đi đến bọn họ bên người, nói tiểu tam tiểu tứ, thật là các ngươi à. Tiểu tam cùng tiểu tứ trên mặt hiện lên một mặt không thể tin tưởng. bọn họ nhìn nhìn mốt sờ bọn họ sau đó lại nhìn về phía đàm tiểu thi cùng lõ cơ chúng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi đâu còn có các ngươi thế nhưng thật sự tìm được rồi mụ mụ bọn họ thật là quá không dễ dàng tiểu tam nói nói xong hắn nhìn đàm tiểu thi trên mặt tràn đầy kích động thần sắc. đàm tiểu thi cười cười nàng này năm cái hải tử rốt cuộc tìm toàn nàng đi lên trước nói chúng ta vẫn luôn ở tìm các ngươi huynh đệ năm cái hôm nay là hoàn toàn tìm đủ mụ mụ Ngươi một chút đều không có biến, vẫn là như vậy xinh đẹp. Tiểu tư nói, đàm tiểu thi bị chính mình nhi tử khen xinh đẹp, trong lòng thập phần cao hứng, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một ít ý cười. Bởi vì cựu biệt gặp lại, bọn họ tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, bất quá đàm tiểu thi còn không có đã quên một sự kiện. Đúng rồi, các ngươi hiện tại ở chỗ này có khỏe không? Về sau có tính toán gì không? Đàm tiểu thi hỏi, nàng tưởng, tuy rằng bọn họ là con trai của nàng, chính là bọn họ đã thành niên. Nàng tôn trọng chính bọn họ quyết định Tiểu tam cùng tiểu tứ cho nhau nhìn nhìn Lúc này, từ trong phòng trốn đi một cái mang thai giống cái Kia giống cái như là mới vừa tỉnh ngủ Ánh mắt còn có một ít mông lung Nàng ở nhìn thấy bọn họ thời điểm đầu tiên là sửng sốt một chút Sau đó buồn ngủ lập tức liền không có Tiểu tam cùng tiểu tứ hướng kia giống cái đi qua Đem giống cái đưa tới đàm tiểu thi trước mặt Kia giống cái thấy lỏ cờ phòng chừng là có thể đủ đoán được bọn họ cùng tiểu tam cùng tiểu tứ quan hệ Cho nên nàng sắc mặt nhịn không được trắng bạch, nắm lấy tiểu tam cùng tiểu từ tay. Mụ mụ, đây là A Mạn, chúng ta bạn lữ. Tiểu tam ôn nhu mà nhìn nhìn A Mạ, hòa đàm tiểu thơ nói. 882 chương 882 làm ưng tộc bộ lạc, 9. Mà ở tiểu tam hòa đàm tiểu thơ giới thiệu A Mạn thời điểm, A Mạn sắc mặt lại trắng bạch, nàng hơi hơi cắn môi, bộ dáng thập phần thấp hỏng. Đàm tiểu thi nhìn về phía A Mạ, A dài lâu đến ở chỗ này xem như tương đối đẹp giống cái. Hơn nữa nàng nhìn qua như là tính cách tương đối ôn hòa giống cái. Tóm lại, nàng xem A Mạn cảm thấy cái này giống cái cũng không tệ lắm. ân khá tốt. Đàm tiểu thi nói. A Mạn vẫn cứ thập phần thấp thỏm, nàng thậm chí cũng không dám hòa đàm tiểu thơ đối diện. Đàm tiểu thi thấy nàng bộ dáng, nhịn không được cười cười. Xem các ngươi bộ dáng các ngươi là chuẩn bị lưu lại nơi này. Đàm tiểu thi nói, nàng dùng chính là khẳng định ngữ khí. Tiểu tam cùng tiểu tứ gật gật đầu. A mạn trên mặt thấp thỏm lúc này mới biến mất, nàng nhìn tiểu tam cùng tiểu tứ, biểu tình mang theo khiếp sợ cùng cảm động. Nàng đôi mắt hơi hơi đỏ hồng, chính là khỏe miệng lại câu lên. Các ngươi qua đến hảo liền hảo, ở nơi nào đều là giống nhau. Đàm tiểu thi nói. Tiểu tam cùng tiểu tứ gật gật đầu. Mốt sơ nhẹ nhàng rũ một chút bọn họ hai người bả vai, nói, Hành à, chúng ta huynh đệ nằm cái các ngươi trước nhất kết lữ, hơn nữa hiện tại đều có nhãi con. Tiểu tam cùng tiểu tứ có chút khờ ngốc mà cười cười. còn gai gai tóc, hai người động tác cực kỳ nhất trí. Đúng rồi, mụ mụ, chúng ta hiện tại tên gọi bối tây cùng phép tây. Tiểu Tam nói, ân, cũng không tệ lắm, các ngươi tên tuy rằng rất giống, nhưng là còn khá tốt nhớ. Đàm Tiểu Thi cười cười, này năm cái hài tử không chỉ có lớn lên giống, ngay cả tên đều rất giống. Bối tây khỏe miệng ngéo một cái, bọn họ vẫn cứ thập phần thích đàm Tiểu Thi khích lệ. Đàm Tiểu Thi cùng bọn họ lại nói trong chốc lát, hắn nói cho bọn họ chỗ ở. Làm cho bọn họ không có việc gì liền đi bọn họ nơi đó ngồi ngồi. Đàm tiểu thi bọn họ đi rồi, A mạn vẫn cứ có một ít lòng còn sợ hãi. Chúng ta mụ mụ một chút cũng không dọa người A, như thế nào đem ngươi dọa thành như vậy. Tiểu tứ đem A mạn đỡ vào phòng, còn một bên trêu đùa nàng nói. A mạn sắc mặt vẫn cứ không quá đẹp, nói, nói như thế nào đều là phía trước ta đem các ngươi đoạt lấy tới. Cho nên, nếu các ngươi muốn cùng nàng đi, ta cũng, ta cũng sẽ không nói gì đó. Tiểu tứ nhìn A mạn, nói. ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chúng ta từ cùng ngươi kết lữ bắt đầu, cũng đã tính toán muốn vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Đây là thời gian dài như vậy tới nay A Mạn nghe nói câu đầu tiên lời âu yếm, cho nên nàng cả người lại ngây ngẩn cả người. Tiểu tứ nhìn A Mạn bộ dáng, nhịn không được méo méo mặt nàng, nói: "Hảo, không cần suy nghĩ, chúng ta sẽ không đi." A Mạn lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi hơi có chút hồng. Thời gian dài như vậy, nàng sợ làm hết thể rốt cuộc có hồi báo. Ban đầu nàng mang tiểu tam cùng tiểu tứ khi trở về bọn họ còn không có thành niên, chính là mặc dù bọn họ chỉ là hình thú, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền thích bọn họ, cho nên mới sẽ đưa bọn họ cấp bắt trở về. Mà trở lại nơi này sau tiểu tam cùng tiểu tứ vẫn luôn đều rất có cảm xúc, hơn nữa sự tình gì đều cùng nàng đối nghịch, liền tính không đối nghịch, kia cũng là cho nàng lãnh bạo lực. a mà tưởng, đem tiểu tam cùng tiểu tứ bắt trở về là nàng đã làm nhất điên cùng sự, mà nàng thế nhưng đã làm, như vậy liền phải làm được đế. cho nên, đối mặt tiểu tam cùng tiểu tứ không nóng không lạnh thái độ, nàng vẫn luôn là ôn hòa tương đãi Rốt cuộc, tiểu tam cùng tiểu tứ thành niên, mà nàng ở nhìn thấy bọn họ thành niên bộ dáng sau liền càng thêm thích thượng bọn họ, chỉ là tiểu tam cùng tiểu tứ đối nàng thái độ lại không có một chút thay đổi. 883 chương 883 Lam ưng tộc bộ lạc, 10. Chính là, kia ở dài dòng lãnh bạo lực trước mặt, A Mạn vẫn cứ trước sau như một mà đối tiểu tam cùng tiểu tứ ôn hòa tương đãi cũng có lẽ là như thế này. Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ đối A Mạn thái độ rốt cuộc đã xảy ra thay đổi. Vì thế, bọn họ sau lại liền kết lữ, nàng bây giờ còn có Tiểu Tam ngãi con. A Mạn tưởng, cũng may thời gian dài như vậy nàng không có từ bỏ, bằng không nàng liền đợi không được ngày này, càng đợi không được Tiểu Tứ vừa mới nói. A Mạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đàm Tiểu Thi bọn họ về tới trong nhà, nàng nhịn không được cảm thắn nói, ta hài tử đều phải đương ba ba, ta đây là phải làm mãi mãi tiếp đấu. Đàm Tiểu Thi tưởng, Nay ở hiện đại nào có không đến 30 tuổi liền làm ngãi ngãi, thế giới này thật đúng là kỳ diệu a kỳ diệu. Đúng vậy, không nghĩ tới bọn họ hai cái thế nhưng trước hết kết lữ. Mút sờ nói. Đàm tiểu thi cười cười, nói, các ngươi nếu là có yêu thích giống cái cũng phải đi tranh thủ a Mút sờ bọn họ khuôn mặt tuấn tú hơi hơi có chút hồng, bọn họ rốt cuộc mới vừa thành niên, cho nên trên mặt vẫn cứ là tính trẻ con chưa thoát. Đàm tiểu thi ở đi tìm tộc trưởng thời điểm còn thuận tiện hỏi tộc trưởng một vấn đề. Nàng hỏi tộc trưởng vì cái gì bọn họ sẽ đi các nàng phía trước đãi cái kia đại lục. Tộc trưởng nói, bọn họ mỗi năm đều phải đi một lần, chỉ là hắn cũng không có nói nguyên nhân, mà nói tiểu thơ cũng không có thế hỏi. Cuối cùng đàm tiểu thi còn cùng tộc trưởng nói, nếu bọn họ năm nay lại đi, có thể hay không đem bọn họ cũng đều mang lên, tộc trưởng không chút do dự đáp ứng rồi. Đàm tiểu thi tưởng, bọn họ trở về vấn đề giải quyết, như vậy bọn họ liền ở cái này bộ lạc hảo hảo chờ xem. Bối tây cùng phách tây lại đây xem qua đàm tiểu thi, bọn họ lần đó cũng không có thấy nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, cho nên ở nhìn thấy nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ thời điểm bọn họ đều thập phần giật mình. Đàm tiểu thi tìm mặt khác bạn lữ bọn họ cũng không có cảm thấy giật mình, chính là cùng nhau thấy hai cái giống nhau đại thư nhái con, hơn nữa vẫn là như vậy đẹp thư nhái con, bọn họ tự nhiên cảm thấy giật mình. Mà ở giật mình đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng cảm thán đàm tiểu thi sinh dục năng lực thế nhưng như thế cường hãn, quả thực không hổ là bọn họ mụ mụ. Ở tìm được bối tây cùng phách tây nửa tháng sau, bọn họ bạn Lư A Mạn rốt cuộc muốn sinh sản. A Mạn đây là đệ nhất thai, hoài vẫn là thư nhai con, cho nên bối tây cùng phách tây bình thường đối A Mạn chiếu cố đều thập phần cẩn thận. Nhưng là tới rồi sinh sản ngày này, bọn họ nhìn đau đến chết đi sống lại bạn Lư, vẫn là bị dọa đến chân tay luôn cuống. Bọn họ xem A Mạn đau đã lâu cũng không có sinh hạ tới, hơn nữa A Mạn lúc này đã là đầy đầu đổ mồ hôi, trên người sức lực cũng dần dần không có, bọn họ thập phần lo lắng. cho nên liền đem đàm tiểu thi kêu lại đây đàm tiểu thi tuy rằng sinh quá hài tử chính là nàng rốt cuộc không phải bác sĩ cho nên nàng vẫn là làm cho bọn họ đi tìm thú ý ỉa mà nàng thì tại một bên cấp a mạn khuyến khích cùng nói một ít nàng sinh sản khi kỹ xảo a mạn đã đau ý thức có một ít mơ hồ đàm tiểu thi uy nàng uống lên một ít canh thịt làm nàng bảo trì thể lực sau đó vẫn luôn ở một bên cùng nàng nói chuyện làm nàng bảo trì thanh tỉnh rốt cuộc lại là ở một trận đau đến kêu to chung hài tử bình an sinh xuống dưới Đàm tiểu thi thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên bối tây cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phách tây mang theo thú y khi trở về vừa lúc đuổi kịp sinh xong, vì thế bọn họ liền lại làm thú y đi trở về, dư lại chính là bọn họ giúp a mạn cùng hai tử rửa sạch trên người. Bối tây cùng phách tây hai người đều là giống đực, vẫn là tương đối thô tay thô chân, đối mặt kia nho nhỏ thư nhãi con khi bọn họ thế nhưng không dám xuống tay, cho nên liền chỉ có thể đàm tiểu thi giúp bọn hắn cấp thư nhãi con tắm rửa. 884 chương 884 làm sự làm sự, một. Đàm tiểu thi giúp đỡ bọn họ thu thập xong, A mạn cùng thư nhãi con đều đã ngủ, cũng không cần đàm tiểu thi, vì thế nàng liền trở về nhà. Chỉ là, nàng còn không có đi đến sân, liền nghe thấy bên trong có đánh nhau thanh âm. Đàm tiểu thi cả kinh, vội chạy mau vài bước, sau đó liền thấy đổ nhĩ tư treo lên đánh mấy cái giống được hình ảnh, hơn nữa, trong viện còn đứng ẹ gì cả. Đàm tiểu thi vừa nhìn thấy ẹ gì cả liền đoán được, phòng chừng là nàng lại tới náo sự mà ẹ dỉ cả lúc này cũng thấy đàm tiểu thi có lẽ là bởi vì nàng mang đến người đánh không lại đồ nhĩ tư cho nên ẹ dỉ cả lúc này biểu tình thập phần âm trầm nàng nhìn đàm tiểu thi ánh mắt cũng tràn đầy phẫn nộ đồ nhĩ tư còn ở cùng những cái đó các thú nhân đánh ta ở cửa xem náo nhiệt khoe miệng còn mang theo ăn dưa quần chúng đứng ngoài cuộc đạm cười đàm tiểu thi không để ý tới ẹ gì cả kia âm ngoan ánh mắt nàng đi đến tà bên người dùng ánh mắt ý bảo một chút hỏi ta đã xảy ra sự tình Ta lười nhắc mà đánh ngáp một cái, nói, kia giống cái nói muốn tới đoạt đồ nhị tư, ta vẫn luôn tại đây chờ nàng đem đồ nhị tư cướp đi đâu, không nghĩ tới, bọn họ như vậy vô dụng. Ta thanh âm không nhỏ, ẹ e gì cả cũng nghe thấy, mà nàng sắc mặt trở nên càng thêm tức giận. Ta nhìn ẹ e gì cả kia hận không thể ăn người biểu tình, cười đến vẻ mặt vô hại, hướng về phía ẹ e gì cả hô, uy, muốn hay không ta giúp giúp ngươi à, hoặc là ngươi đem ba người kia đều cướp đi cũng có thể, như vậy tiểu thơ bên người liền dư lại ta chính mình. Đàm tiểu thi nhịn không được trận trắng mắt Đồ nhĩ tư lạnh lùng quét tà liếc mắt một cái Vừa lúc hắn cái đuôi đảo qua Đem một cái thú nhân quét về phía tả ta phản ứng mau Hơn nữa đàm tiểu thi liền ở hắn bên người Hắn không thể làm đàm tiểu thi bị thương Cho nên hắn trực tiếp một chân đá qua đi Đem kia thú nhân đá ra đi rất xa Động tác tuy tàn nhẫn Chính là hắn làm ra tới lại cố tình Còn mang theo vài phần ưu nhã Ai, ta vốn dĩ không muốn động thủ Ngươi cũng thấy rồi Là hắn bức ta động thủ Ta hướng về phía ẹ e gì cả bông tay, tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Ẹ e gì cả khi đôi mắt đều đỏ, nàng hung hăng mà nhìn ta, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đảm tiểu thi. Cái này giống cái còn không phải là lớn lên so nàng đẹp một ít sao, dựa vào cái gì nàng bên người đều là như thế này ưu tú giống được. Nàng chính là coi trọng đồ nhĩ tư, từ thấy hắn ánh mắt đầu tiên nàng liền coi trọng hắn, mà nàng từ nhỏ đến lớn, nàng coi trọng đồ vật liền không có không, không chiếm được, ngay cả giống được cũng là giống nhau. E gì cả trong mắt hiện lên kiên định cùng ngoan tuyệt, nàng nhất định phải đem cái này giống được đoạt lấy tới. Liên ở e gì cả nghĩ như vậy thời điểm, nàng mang lại đây mấy cái thú nhân đã là thảm bại. Những cái đó thú nhân đều là một thân thương, có thậm chí liền trên người mau đều bị tiêu hủy, nhìn qua đã đáng thương lại chật vật. Các ngươi thật là vô dụng. E gì cả nhìn những cái đó thú nhân, hung hăng mà trách nói. Những cái đó thú nhân đều cúi thấp đầu xuống, cũng bởi vì bọn họ đánh không lại đồ nhĩ tư mà cảm thấy hổ thẹn. Bọn họ ngay từ đầu chỉ là cho rằng đồ nhị tư là không có cấp bậc thú nhân, mà bọn họ chung còn có hai cái tam cấp thú, cho nên bọn họ những người này muốn chảo đồ nhị tư kia nhất định là dễ như trở bàn tay. Chính là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng bị đồ nhị tư một người vô dụng bao lâu liền cấp giải quyết. Ẹ e gì cả đem chính mình oán khí phát tiết tới rồi kia mấy cái thú nhân trên người, nàng thấy kia mấy cái thú nhân đều không lên tiếng, càng cảm thấy đến có chút nghẹn muốn chết, vì thế nàng nhìn về phía đồ nhị tư, nói Một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi làm bạn lữ của ta. 885 chương 885 làm sự làm sự. 2. Đồ nhĩ tư lúc này tắc đã đứng ở đàm tiểu thi bên người, hơn nữa vẫn là đứng ở đàm tiểu thi cùng tà trung gian, đem tà cấp tê đi rồi, hoàn toàn không để ý đến ẹ gì cả lời nói. Ẹ gì cả bị đồ nhĩ tư như vậy làm lơ, nàng tức giận đến dậm một chút chân, lại oán hận nhìn vài lần bọn họ, sau đó mang theo những cái đó bị thương giống được đi rồi. Ế gì cả vô pháp từ đồ nhĩ tư trên người xuống tay, cho nên nàng liền đem chủ ý đánh tới đàm tiểu thi trên người. Nàng tưởng, chỉ cần nàng bắt đàm tiểu thi, nàng không những có thể lấy nàng xả xả giận, còn có thể dùng nàng tới áp chế đồ nhĩ tư, cái này chủ ý thật sự là quá tuyệt vời. Vì thế, e gì cả càng muốn liền càng cảm thấy này cũng biện pháp được không, cho nên nàng liền bắt đầu chuẩn bị như thế nào đem đàm tiểu thi nắm lên, lại còn có muốn một lần thành công. Nếu lần đầu tiên không thành công, Như vậy phòng trừng về sau lại tưởng thành công liền khó khăn. E gì cả làm thú nhân trộn quan sát đàm tiểu thi, nàng phát hiện đàm tiểu thi đôi khi sẽ chính mình đi A Mạn trong nhà, nàng liền cảm thấy đây là một cái thực tốt cơ hội. E gì cả đợi vài thiên, rốt cuộc lại chờ đến đàm tiểu thi chính mình ra cửa lúc. Đàm tiểu thi chỉ là muốn đi A Mạn nơi đó xem một cái, chỉ là không nghĩ tới, ở nửa đường thượng nàng thế nhưng bị hai cái giống được cấp ngăn cản. Bối tây làm ta chuyển cáo ngươi, A Mạn hiện tại ở bờ sông. người đi bờ sông liền bọn họ đi một cái thú nhân nói đàm tiểu thi hơi hơi nhăn nhăn mày gần nhất bối tây cũng không biết nàng hôm nay muốn đi thứ hai liền tính bối tây đã biết cũng sẽ là chính bọn họ tới mà sẽ không tìm hai cái xa lạ giống được lại đây đàm tiểu thi suy nghĩ tưởng đối kia hai cái thú nhân nói ta đã biết ta đây liền đi nàng nói liền nhìn kia hai cái giống được chờ bọn họ đi trước chỉ là kia hai cái giống được cũng nhìn nàng tựa hồ cũng không có phải đi trước ý tứ các ngươi không đi sao đàm tiểu thi nói kia hai cái thú nhân cho nhau nhìn thoáng qua có một lát ngốc lăng trong đó một cái thú nhân nói chúng ta cùng ngươi cùng nhau qua đi đi đàm tiểu thi cười một chút trên mặt nhìn không ra cái gì nhưng là đáy mắt lại mang theo vài phần trào phúng không cần ta chính mình đi là được các ngươi đi trước đi kia hai cái thú nhân lại cho nhau nhìn nhìn tựa hồ có chút lấy không chuẩn chủ ý vậy được rồi chúng ta đây đi trước bọn họ khó xử một lát Trong đó một cái thú nhân nói, mà bọn họ nói xong, lại có chút không yên tâm mà nhìn đàm tiểu thi vài lần, lúc này mới đi rồi. Đàm tiểu thi thấy bọn họ hai cái đi rồi, trên mặt nàng cười đột nhiên biến mất, sau đó xoay người hướng chỗ ở phương hướng đi. Nàng đi thức mau, thậm chí đôi khi còn mang theo chạy chậm cùng nhảy lên. Ta như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp đâu, é gì cả không phải nói mặc kệ thế nào đều phải chúng ta đem giống cái đưa tới bờ sông sao. Chúng ta như vậy qua đi. Ế gì cả có thể hay không sinh khí a Một cái giống được đột nhiên ngừng lại, có chút không yên tâm địa đạo. Một cái khác giống được cũng ngừng lại, hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Không bằng chúng ta trộm đi theo kia giống cái, như vậy liền có thể bảo đảm nàng đến bờ sông. Phía trước cái kia thú nhân nói. Cái thứ hai thú nhân cũng đồng ý, vì thế bọn họ liền thay đổi phương hướng, chuẩn bị trở về đi theo đàm tiểu thi. Chỉ là bọn hắn ở quá khứ trên đường cùng vừa mới nơi đó đều không có thấy đàm tiểu thi. Bọn họ ở trên trời tìm tìm, rốt cuộc thấy hướng trong nhà chạy tới đàm tiểu thi. kia hai cái thú nhân cả kinh, bọn họ đã không kịp suy nghĩ đàm tiểu thi như thế nào đã biết, bọn họ trực tiếp vọt đi xuống, thừa dịp đàm tiểu thi không chú ý, đem đàm tiểu thi cấp bắt lên, sau đó nhanh chóng hướng bờ sông bay qua đi. 886 chương 886 làm sự làm sự, ba, Đàm tiểu thi vốn dĩ chính một bên hướng trong nhà chạy vừa nghĩ bọn họ mục đích, nàng không có chú ý tới phía sau bầu trời bay qua tới hai chỉ ứng. lại còn có trực tiếp đem nàng cấp bắt lên bọn họ có lẽ là có chút nóng nảy kia bắt lấy đàm tiểu thi ưng thú đã bắt được đàm tiểu thi ra thịt ưng thú sắc bén móng nuốt bắt đi vào thập phân đau đàm tiểu thi dùng tay bắt lấy ưng thú chân dùng để giảm bớt chính mình đau đớn hai người kia thế nhưng lại về rồi nàng vừa mới bắt đầu rõ ràng thấy bọn họ đã đi rồi kia hai cái ưng thú mang theo đàm tiểu thi tới rồi bờ sông rơi xuống bờ sông trong bụi cỏ mà lúc này ẹ gì cả chính chờ ở nơi đó Kia hai cái ưng thú đem đàm tiểu thi thả xuống dưới, biến thành hình người, đối ẹ gì ca nói, người chúng ta mang lại đây. Ẹ gì ca khó được lộ ra một cái tươi cười, nói, lần này làm cũng không tệ lắm. Ẹ gì ca phía trước muốn bọn họ đem đàm tiểu thi đã lừa gạt tới, nàng chính là lo lắng ở trong bộ lạc không hảo xuống tay, mà bờ sông ít người, hạ khởi tay tới cũng phương tiện. Nếu bọn họ trực tiếp đem đàm tiểu thi cấp bắt lại đây, kia cũng không tồi, chỉ cần người tới là được. Đàm tiểu thi xoa xoa chính mình bả vai. Nàng nhìn ẹ gì cả, một chút cũng không có sợ hai bộ dáng, nói, ngươi đây là thay đổi sách lược. Chỉ là ngươi bắt ta cũng vô dụng a, đồ nhị tư là sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Ẹ gì cả cười một chút, nói, có hay không dùng là ta định đoạt, ngươi hiện tại ở tay của ta, ta muốn thế nào đối với ngươi liền thế nào đối ẹ gì cả nói liền hướng đàm tiểu thi trên mặt đánh tới, chỉ là tay nàng còn không có rơi xuống, liền bị đàm tiểu thi cấp bắt được. Ngươi, ẹ gì cả tránh tranh chính mình tay. Ngươi cho ta bông ra. Nàng tránh vài cái không có tránh ra, vì thế liền càng ngày càng cảm thấy có chút bực. Đàm tiểu thi chọn một chút mi, khoe miệng mang theo cười, nói, hảo a, phóng liền phóng. Nói, nàng có chút dùng sức mà ném ra ẹ dỉ cả tay, tiếp theo liền nghe thấy ba một tiếng, nguyên lai like là ẹ dỉ cả chính mình cho chính mình một cái tát. Ẹ dỉ cả bị lần này đánh đến có chút mông, kia hai cái giống được cũng ngơ ngác mà nhìn một màn này. Mà nói tiểu thơ tắc vẫn luôn khoe miệng mang cười mà nhìn bọn họ Ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi, ẹ e gì cả nói liền dơ lên tay chuẩn bị lại đi đánh đàm tiểu thi, chính là đàm tiểu thi lại đột nhiên về phía sau một trốn, lại còn có đem bên cạnh một cái giống được cấp đẩy đi lên, cho nên lần này trực tiếp đánh vào kia giống được trên mặt. Ẹ e gì cả tự nhiên nhẫn không dưới khẩu khí này, vì thế nàng liền bắt đầu đuổi theo đàm tiểu thi đánh, chính là đánh nửa ngày, nàng không chỉ có không có đánh tới đàm tiểu thi, còn bị đàm tiểu thi cấp treo đùa đến chính mình đánh vài hạ chính mình mặt. Ẹ e trận. rốt cuộc mệnh chạy bất động nàng liền bóp eo ở nơi đó thở phì phò mà nói tiểu thơ thì vẫn mặt không đỏ tâm không nhảy mà đạm cười nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy trào phúng ẹ e gì ca bị đàm tiểu thi bộ dáng tức giận đến không được nàng một bên thở phì phò một bên đối kia hai cái thú nhân nói đem nàng bắt lại ta nhất định phải đánh chết nàng kia hai cái giống được lúc này đều có chút ngốc lăng mà bọn họ bị ẹ e dỉ cả này một kêu mới lấy lại tinh thần đều hướng đàm tiểu thi nhào tới đàm tiểu thi trên mặt cười đột nhiên biến mất sau đó nàng liền hướng bên cạnh nhảy dựng, nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. kia hai cái thú nhân sửng sốt, lại lần nữa hướng đàm tiểu thi đánh tới. chỉ là lần này đàm tiểu thi tựa như trong sông cá giống nhau, bọn họ hai cái đại nam nhân đuổi theo hơn nửa ngày lăng là không có bắt được đàm tiểu thi. 887 chương 887 làm sự làm sự, 4. các ngươi hai cái ở chơi sao? e dì ca nhìn bọn họ cũng đuổi theo đàm tiểu thi, nhịn không được quát lớn một tiếng. kia hai cái thú nhân mặt lộ vẻ khổ sắc. Bọn họ đã hết lực, chính là thật sự bắt không được cái này giống cái. Bọn họ phía trước rõ ràng lập tức liền bắt được nàng a. Kia hai cái thú nhân nghĩ nghĩ, sau đó không hẹn mà cùng mà biến thành hình thú, lại lần nữa hướng Đàm Tiểu Thi chụp tới. Đàm Tiểu Thi con ngươi mị mị, lúc này mới rút ra trên đuổi truy thủ. Nàng truy thủ cũng thật lâu không có thấy huyết. Kia hai cái ưng thú hướng Đàm Tiểu Thi chụp tới, bọn họ đều thấy Đàm Tiểu Thi trong tay truy thủ, chỉ là bọn hắn cũng không nhận được đó là thứ gì. Thẳng đến bọn họ móng nuốt thiếu chút nữa bị kia đồ vật tức đi, bọn họ mới biết được kia đồ vật có bao nhiêu lợi hại. Mà cũng bởi vì như vậy, bọn họ cũng không dám tới gần đàm tiểu thi. E gì cả nhìn một màn này, tức giận đến đều nói không ra lời. Lúc trước nàng cho rằng đàm tiểu thi chỉ là một cái giống cái, cho nên nàng chỉ là tùy tiện kêu hai cái không có cấp bậc thú nhân, chính là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng liền một cái giống cái đều bắt không được. E gì cả là lại cấp lại tức, như vậy đi xuống, đàm tiểu thi liền chạy. nàng kế hoạch liền ngâm nước nóng mau bắt lấy nàng ẹ e gì cả trầm giọng mệnh lệnh nói kia hai cái thú nhân cũng nghe ra ẹ e gì cả có chút không cao hứng hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ bại bởi một cái giống cái cho nên bọn họ đều đem tâm một hành càng thêm mãnh liệt về phía đàm tiểu thi công kích qua đi đàm tiểu thi lại mặt không đổi sắc kia hai cái thú nhân mặc kệ là cùng nhau thượng vẫn là từng bức từng bức thượng nàng đều đem kia hai cái ưng thú bức cho vô pháp hạ mong ước đàm tiểu thi trên vai thương vẫn cứ có chút đau hơn nữa bởi vì nàng vẫn luôn huy động bả vai cho nên nàng trên vai miệng vết thương vẫn luôn đều lưu trữ huyết chỉ là nàng tuy rằng đem kia hai cái ưng thú bức cho vô pháp xuống tay nhưng là bọn họ thể lực rốt cuộc so nàng hảo hơn nữa nàng phía trước bị thương cho nên dần dần xuống dưới nàng thể lực đã có chút chống đỡ hết nổi đàm tiểu thi mày nhịu nhíu, như vậy đi xuống không phải biện pháp nàng vẫn là sẽ bị trảo. nàng nghĩ nghĩ trong lúc vô ý thấy phía sau hà vì thế nàng liền có chủ ý nàng một bên chống cự lại kia hai cái ưng thú Một bên hướng bờ sông tới gần. Ưng thú biết bơi hẳn là sẽ không quá hảo, nếu là nàng tiến vào trong nước, như vậy nàng chạy trốn khả năng hành liền rất đại. Hơn nữa cái này hà cũng rất đại, nàng có thể từ mặt khác địa phương đào tẩu. Đam tiểu thi quyết định chủ ý, vì thế nàng liền đang tới gần bờ sông thời điểm đột nhiên một cái xoay người nhảy xuống. Kia hai cái ưng thú đều là ngẩn ra, "Ẹ gì cả cũng là sửng sốt", sau đó nàng liền nói, "Mau đi xuống truy a." Bị ẹ gì cả này một e, kia hai cái thú nhân mới hồi qua thần. Vì thế bọn họ liền trực tiếp biến thành hình người, nhảy vào trong nước. Đàm tiểu thi ở nhảy vào trong sông sau liền hướng dưới nước bơi đi, lại còn có thay đổi phương hướng, làm cho bọn họ không hảo tìm được nàng. Kia hai cái thú nhân ở trong nước tìm vài phút liền trồi lên mặt nước, cùng ẹ e gì ca nói, tìm không thấy cái kia giống cái. Nhất định phải tìm được nàng. ẹ e gì ca nổi giận nói, ngữ liệu cường ngạnh. Kia hai cái thú nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa chui vào trong nước. Đàm tiểu thi cũng yêu cầu trồi lên mặt nước để thở. Nàng lén lút lộ ra đầu, cực nhanh mà hít một hơi, sau đó không có bóng dáng, Nàng ở nơi đó, mà ở bờ biển ẹ gì cả tắt thấy đàm tiểu thi. Kia hai cái thú nhân nghe thấy ẹ gì cả thanh âm đều trồi lên mặt nước, ẹ gì cả chỉ vào một phương hướng, nói, ta vừa mới thấy nàng ở nơi đó. 888 chương 888 làm sự làm sự, nam. Kia hai cái thú nhân vừa nghe, nhanh chóng hướng ẹ gì cả nói phương hướng bơi đi. Chỉ là bọn hắn tìm trong chốc lát. Lại vẫn cứ không có tìm được đàm tiểu thi thân ảnh Cuối cùng Bọn họ lại ở trong nước tìm trong chốc lát Vẫn cứ không có tìm được đàm tiểu thi Mà ẹ e gì cả cũng không có lại nhìn thấy đàm tiểu thi Nàng thậm chí đều hoài nghi Phía trước có phải hay không nàng hoa mắt Kia hai cái giống được ở trong nước Bơi một hồi lâu Bọn họ phía trước cái sẽ không ở trong nước Đãi thời gian dài như vậy Hơn nữa này muốn so ở trên trời phi mệt nhiều Cho nên kia hai cái thú nhân lúc này Cũng cảm thấy không có sức lực Mà đúng lúc này một cái thú nhân ở trong nước thấy một cái bóng trắng, hắn trong lòng vui vẻ, nhanh chóng hướng kia bóng trắng bơi qua đi, không hề nghĩ ngợi liền đem kia bóng trắng cấp bắt được, sau đó liền hướng trên mặt nước du, ta bắt được nàng. kia thú nhân một lộ ra mặt nước liền la lớn, Ẹ e gì cả vừa nghe, trên mặt mang theo một ít cười, chỉ là kia thú nhân đem trong tay bắt được người hướng về phía trước lôi kéo, kia lại không phải một người, mà là một cái màu trắng đôi rắn kia thú nhân cả kinh, ẹ e gì cả trên mặt tươi cười cũng đã biến mất. kia thú nhân trinh lăng một lát, mới đưa chính mình trong tay nắm chặt đuôi rắn cấp ném, mà lúc này, một cái thật lớn đầu rắn đã trồi lên mặt nước, chính hướng về phía bọn họ phun tin tử, mà hắn màu tím trong ánh mắt tắc mang theo nồng đậm sát khí. kia thú nhân nhìn cao cao đứng lên xà, giật mình ở nơi đó không biết muốn như thế nào phản ứng. Mà đúng lúc này, đàm tiểu thi cũng đi theo chui ra mặt nước, nàng lúc này liền ngồi ở lỏ cơ trên người. kia hai cái thú nhân thấy đàm tiểu thi đều là trên mặt vui vẻ. Chỉ là đột nhiên mà vui sướng sau bọn họ mới ý thức được đàm tiểu thi bên người còn có một cái như vậy đại mang xà. Bọn họ theo bản năng về phía bờ biển tối lui, chính là lọ cơ lại đột nhiên vung thật lớn cái đuôi, hắn chụp khởi thủy đem kia hai cái thú nhân hung hăng tập trung, kia hai cái thú nhân bị tạp không nhẹ, bị làm cho có chút đầu góc tròn váng. E gì cả nhìn đột nhiên xuất hiện lọ cơ, nàng trong lòng run lên, có chút không cam lòng mà cắn chặt răng. Nàng kế hoạch vẫn là thất bại, mà nàng nhìn lọ cơ lúc này bộ dáng liền biết hắn sinh khí, cho nên nàng liền về phía sau lui lui, sau đó xoay người chạy lên. nàng muốn chạy nhanh đi, bằng không chờ đến đàm tiểu thi đi lên, còn không biết muốn như thế nào đối phó nàng đâu. Liên ở e gì cả nghĩ như vậy thời điểm, nàng liền bị một cái lực đạo hung hăng lôi kéo, nàng cả người đã bị về phía sau vứt lên, sau đó thẳng tắp dứt vào trong nước. à, e gì cả sẽ không thủy, ở hét lên một tiếng sau vẫn là rớt đi vào, hơn nữa còn bị đột nhiên sặc. nàng ở trong nước vùng ấy. Cảm thấy chính mình liền sắp bị chết đuối. Lúc này kia hai cái thú nhân mới lấy lại tinh thần Bọn họ vội du qua đi đem ẹ gì cả từ trong nước kéo lên ẹ gì cả khụ sách vài tiếng Phun ra mấy ngụm nước Lúc này mới cảm thấy hảo một ít Bọn họ muốn lên bờ Chính là lỏ cỡ cái đuôi lại ở bọn họ bên cạnh hung hăng một phách Bọn họ ba cái giống như là biển rộng gặp gió lốc thuyền nhỏ giống nhau Bị làm cho ở trong nước phủ phủ trầm trầm Rốt cuộc, chờ mặt nước bình tĩnh một ít Bọn họ lại lần nữa trồi lên mặt nước Lò cờ lúc này nửa người trên đã biến thành hình người, hắn đem đàm tiểu thi ôm vào trong ngực, con ngươi lạnh lùng mà nhìn bọn họ ba người, là ai bị thương tiểu thơ. Kia hai cái thú nhân cho nhau nhìn nhìn, kỳ thật một cái nơm nớp lo sợ nói, là, là ta. Kia thú nhân nhìn lò cờ lạnh nhạt lại ẩn hàm tức giận biểu tình, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. 889 chương 889 làm sự làm sự, 6. Lò cờ khoe miệng lanh khóc mà gợi lên, thực hảo. Hắn ngữ điệu chấm thấp. mang theo tràn đầy nguy hiểm hơi thở kia thú nhân lại nuốt một ngụm nước miếng hắn nhìn lỏ cơ bộ dáng thật sự muốn đào tẩu mà kỳ thật hắn đã làm như vậy hắn ở trong nước biến thành hình người muốn hướng bầu trời bay đi chính là hắn còn không có phịch lên liền bị lỏ cơ một cái đuôi cấp chụp đi xuống có lẽ là bởi vì lỏ cơ lần này lực đạo có chút đại cho nên trên mặt nước đều bay xuống một ít lông chim kia thú nhân ở trong nước phịch vài cái sau đó chỉ có thể lại lần nữa biến thành hình người thành thành thật thật đại ở trong nước Ta biết là cái này giống cái cho các ngươi làm như vậy, cho nên ta sẽ không giết của các ngươi, chỉ cần các ngươi đem cái kia giống cái đánh một đốn, ta sẽ tha cho ngươi nhóm. Lò cờ nhàn nhạt nói, bọn họ ba cái đều là ngẩn ra, cái gì, làm cho bọn họ đánh ẹ gì cả. Ẹ gì cả càng là giật mình, nàng hôm nay đã là lần đầu tiên bị đánh, mà hắn thế nhưng còn muốn những cái đó thú nhân đánh nàng. Ẹ gì cả trên mặt dần dần nhiễm phẫn nộ, nàng muốn tiến lên đi lý luận. Chính là lúc này nàng mới phát hiện chính mình còn ở trong nước, vì thế nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Như thế nào, các ngươi không hạ thủ được sao? Vậy không thể trách ta. lọ cờ nói, kia hai cái thú nhân cả kinh, cho nhau nhìn nhìn, sau đó thập phần khó xử mà nhìn về phía ẹ gì cả. Ẹ gì cả cũng nhìn bọn họ, nàng nổi giận đùng đùng nói, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta nhất định sẽ không tha của các ngươi. Kia hai cái thú nhân thấy ẹ gì cả thái độ như vậy ác liệt. Hơn nữa bọn họ vẫn là bởi vì nàng mới có thể làm ra chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là, ẹ e gì cả phía trước cũng đối bọn họ quát mắng, tuy rằng nàng là dông cái, chính là lúc này tình tế nghĩ đến, nàng cũng thật sự quá mức. Vì thế kia hai cái thú nhân tưởng tượng đến phía trước sự tình liền đều cảm thấy có một ít phẫn nộ, bọn họ nhìn về phía ẹ e gì cả, trong ánh mắt mang theo căm ghét. Ẹ e gì cả bị bọn họ xem đến hái hùng khiếp vía, nàng rất muốn thoát đi bọn họ, chính là nàng lúc này còn ở trong nước, nàng căn bản trốn không thoát. Ẹ gì cả, chúng ta là bởi vì ngươi mới làm ra chuyện như vậy, cho nên một cái thú nhân nói. Ngươi nếu là dám chạm vào ta, ta Ế gì cả trên mặt mang theo sợ hãi, nàng lời nói còn không có nói chuyện, liền bị một cái thú nhân đánh một cái tát. Ẹ gì cả lại ngơ ngẩn, nàng bụng mặt không thể tin tưởng mà nhìn cái kia thú nhân, tựa hồ không tin bọn họ thật sự dám động thủ. Ngươi, nàng lời nói còn không có nói xong, một cái khác thú nhân tắc cũng cho nàng một chút. Kia hai cái thú nhân lực đạo hẳn là cũng không trọng. bởi vì nếu là lúc này bọn họ hạ nặng tay chỉ sợ ẹ e gì cả đã bị đánh nghiêng ở trong nước chỉ là dù vậy ẹ e gì cả cũng không thể tiếp thu các ngươi thế nhưng thật sự dám động thủ các ngươi không sợ ta giết các ngươi sao ẹ e gì cả thập phần phẫn nộ nàng hận không thể đem trước mặt hai cái thú nhân cấp xé nát kia hai cái thú nhân trên mặt mang theo ngượng hiệu nói chúng ta cũng là bị buộc ẹ e gì cả cũng mặc kệ này đó nàng chỉ biết bọn họ đánh nàng ta thấy thế nào ra các ngươi vô dụng tâm đánh đâu Lúc này lỏ cờ ra tiếng đánh gây bọn họ. kia hai cái thú nhân nhìn về phía lò cờ, dùng ánh mắt dò hỏi, như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn tiếp tục đánh sao? lò cờ chỉ là nhàn nhạt mà nhìn bọn họ, tuy rằng không nói lời nào, nhưng là vẻ mặt của hắn đã là đáp án. kia hai cái thú nhân cho nhau nhìn nhìn, nghĩ thầm, nếu đã đánh, như vậy liền vẫn luôn đánh tới đấy đi. Vì thế, bọn họ nhìn é gì cả, lại lần nữa nóng lòng muốn thử. 890 chương 890 làm sự làm sự, 7. Ế gì cả lúc này không chỉ là sinh khí, nàng cũng có chút sợ hãi. Tuy rằng lỏ cờ không có nói sát nàng, hơn nữa nàng vẫn luôn đều cho rằng lỏ cờ sẽ không giết nàng, nhưng là hắn hiện tại bộ dáng thật sự quá khủng bố, nàng thật sự sợ hãi hắn sẽ sát nàng. Các ngươi nếu là còn dám đụng đến ta, ta, Ế gì cả muốn chạy thoát, chính là lúc này nàng ở trong nước, nếu không phải bị kia hai cái thú nhân lôi kéo, nàng lúc này cũng đã chết đuối, cho nên nàng mặc dù muốn chạy, lại cũng chạy không được. Chính là nàng lời nói còn chưa nói xong, kia hai cái thú nhân đại ba trưởng liền hạ xuống, đem nàng đánh đến gần ra. Kia hai cái thú nhân một người đánh một chút, sau đó nhìn về phía lọ cờ, lại phát hiện lò cơ biểu tình thập phần khó coi, cho nên bọn họ liền lại lần nữa đánh đi xuống, lần này bọn họ là tới thật sự, lực đạo lớn rất nhiều. Mà này vài cái thiếu chút nữa đem ẹ e gì cả đánh hôn mê, nàng che lại chính mình mặt, bắt đầu ô ô ô khóc lên, một bên khóc còn một bên măng kia hai cái thú nhân. Vì thế. Liền chỉ nghe thấy tiếng khóc cùng bàn tay thanh luân phiên vang lên. kia hai cái thú nhân đánh hai phút, liền không hẹn mà cùng mà ngừng lại, lại lần nữa nhìn về phía lò cờ, bọn họ là đang hỏi lò cờ, hay không đã đủ rồi. Lò cờ mi lạnh lùng chọn một chút, nói, như thế nào ngừng. Các ngươi sẽ không cho rằng như vậy là được đi. Lò cờ thanh âm lạnh băng, hắn nếu là không có tới nói không chừng tiểu thơ đã bị ẹ e gì cả bắt đi, đến lúc đó nàng còn không nhất định sẽ đối tiểu thơ làm cái gì đâu, cho nên... điểm này trình độ còn xa xa không đủ kia hai cái thú nhân đều cảm thấy đánh đắc thủ đều run lên ở bọn họ trong lòng giống cái vẫn luôn là dùng để bảo hộ cùng chiếu cố bọn họ chính là lần đầu tiên đánh giống cái chỉ là ở lỏ cỡ khí lạnh áp xuống bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đánh rơi xuống chỉ là không vài phút e gì cả đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh mà lúc này nàng đã là trên mặt sưng đỏ cái mũi cũng ra huyết nhìn qua thập phần chật vật một cái thú nhân ôm mẹ e gì cả. Thấy nàng đã hôn mê, hắn liền lại một lần nhìn về phía lọ cờ. Lọ cờ nhấp môi, không nói gì. Kia hai cái thú nhân đều nhìn lọ cờ, chờ lọ cờ xử lý. Tuy rằng ẹ e gì cả lúc này nhìn qua rất thảm, nhưng là lọ cờ vẫn là cảm thấy chưa hết giận. Đem nàng cột vào kia cây thượng, lấp kín nàng miệng, ngày mai buổi tối mới có thể đem nàng buông xuống. Nếu là làm ta biết các ngươi ai trước tiên phóng nàng xuống dưới, hoặc là thông chi những người khác, hậu quả các ngươi đều biết. Lọ cờ nhàn nhạt nói. kia hai cái thú nhân giật mình mà há miệng thở dốc lại thấy lỏ cờ không giống như là nói dỡn bộ dáng bọn họ cũng chỉ có thể làm theo vì thế bọn họ hai cái đem ẹ gì cả kéo lên ạ, tìm dây mây đem ẹ gì cả cột vào trên cây còn dùng da thú đem ẹ gì cả miệng đổ lên kia thụ thập phần tươi tốt lò cờ lại cho bọn họ trói đến cao cho nên trừ bỏ bọn họ mấy cái hẳn là sẽ không lại có người phát hiện trên cây ẹ gì cả mặc kệ là tình huống như thế nào đều không thể trước tiên đem nàng xuống liền tính là nàng đã chết cũng không được. Lò cơ nhìn nhìn ẹ e gì cả, tựa hồ đối kia hai cái thú nhân chói rất vừa lòng. Vì thế hắn cuối cùng nói một câu, tiếp theo liền mang theo Đàm Tiểu Thi rời đi. Kia hai cái thú nhân vẻ mặt thái sắc nhìn nhìn trên cây ẹ e gì cả, lại cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, đi rồi. Trên đường trở về, Lò Cờ ôm Đàm Tiểu Thi, sắc mặt vẫn cứ chấm thấp. Đàm Tiểu Thi ôm Lò Cờ cổ, lại nhịn không được nở nụ cười. Lò Cờ nhìn về phía Đàm Tiểu Thi, trong ánh mắt mang theo vài phần sủng nịch cùng bất đắc dĩ. 891 chương 891 làm sự làm sự, 8. Về sau không chuẩn chính mình một người ra cửa. Lò cờ nói. Đàm tiểu thi nhìn lò cờ kia có chút bá đạo bộ dáng trên mặt tươi cười không giảm, nói, kỳ thật nếu hôm nay không có ở trong nước gặp được người ta cũng sẽ không có sự, ta đã đào tẩu. Lò cờ biểu tình lại vẫn cứ nghiêm túc, kia cũng không được. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói, ngay cả đi bối tây nhà bọn họ cũng không được sao. Không được. Lò cờ nói dứt khoát quả quyết. đàm tiểu thi bẹp một chút miệng vậy được rồi lò cơ biểu tình lúc này hòa hoãn một ít hắn nhìn đàm tiểu thi kia có chút bất đắc dĩ bộ dáng trong ánh mắt sủng lịch càng nhiều vài phần ngươi về sau muốn đi nơi nào đều có thể cho ta bồi ngươi hoặc là ngươi gọi bọn hắn cũng có thể đàm tiểu thi thập phần nghe lời gật đầu lò cờ khoe miệng chọn chọn đang nói tiểu thơ trên mặt hôn một cái ngày hôm sau buổi tối trong bộ lạc bắt đầu ầm ĩ lên đàm tiểu thi nghe kia ầm ĩ thanh càng ngày càng gần chính hướng về nhà bọn họ mà đến Ta từ bầu trời bay xuống dưới, rơi xuống đàm tiểu thi bên người, vẻ mặt lười biếng nói, những người này không biết lại đang làm cái gì, trời đã tối rồi. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, phỏng chừng lại ẹ gì cả sự tình. Ngày hôm qua sự tình đàm tiểu thi cùng lỏ cờ không có cùng những người khác nói, cho nên tả bọn họ cũng không biết. Âm ý thanh càng ngày càng gần, cuối cùng, kia một đống người quả nhiên ngừng ở bọn họ trước ra môn, lại còn có đột nhiên đem đại môn đẩy ra. Ta đang chuẩn bị trở về ngủ đâu? Này đại môn bị người đột nhiên đẩy ra, hắn buồn ngủ cũng ít một ít, có chút bất mãn về phía cửa nhìn lại. Bên ngoài náo nhiệt đem trong phòng mấy người đều dẫn ra tới, chỉ là nhãi con nhóm không có ra tới. Lò cờ nhìn nhìn những người đó, hắn đi đến đàm tiểu thi bên người, biểu tình vẫn cứ nhàn nhạt, nhạt, không có một chút khẩn trương cảm xúc. Các ngươi như thế nào có thể như vậy đối đại ẹ e gì cả, nàng là một cái giống cái, đã bị các ngươi lăn lộn đã không có nửa cái mạng. Một cái lớn tuổi một ít giống cái nói. nhìn dáng vẻ nàng hẳn là ẹ gì cả mẫu thân. kia giống cái phía sau còn đứng mấy cái giống được bọn họ đều là vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể tùy thời xông lên. Nửa cái mạng, nàng không chết đã xem như nàng mạng lớn. Lò cờ nhàn nhạt nói, hắn nói cùng không chút nào để ý ngự khí làm những cái đó thú nhân càng thêm phẫn nộ rồi, xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ muốn xông lên đánh một trận giống nhau. Các ngươi thật sự là thật quá đáng, ta đã nói cho thủ lĩnh, chờ thủ lĩnh lại đây. ta nhất định làm thủ lĩnh đem các ngươi đuổi ra đi không là từ trên vách núi ném xuống kia giống cái càng thêm phẫn nộ địa đạo lò cờ vẫn cứ không dao động ngươi rốt cuộc làm cái gì a ta bọn họ ba cái nghe được mơ mơ màng màng đều nhìn lò cờ hòa đảm tiểu thơ không có gì chỉ là làm kiện nên làm sự lò cờ nói cái gì kêu nên làm sự ai những người này ồn ào đến đầu của ta đều đau ta may ninh một chút trong ánh mắt mang theo vài phần không kiên nhẫn Các ngươi đừng tưởng rằng bởi vì phía trước thủ lĩnh công đạo quá hảo hảo chiêu đãi các ngươi, các ngươi liền có thể sang bậy, chờ thủ lĩnh lại đây, xem thủ lĩnh như thế nào xử trí các ngươi. Kia giống cái thấy bọn họ thái độ một đám đều có thể tức chết người bộ dáng nhịn không được lại nói. Bọn họ đều không có nói chuyện, đặc biệt là Lọ cờ, càng là vẻ mặt đạm mạc biểu tình. Có phải hay không kia giống cái khi dễ tiểu thơ? Hiểu nghe xong bọn họ nói, liền đoán được nhất định là kia giống cái chọc tới Đàm Tiểu Thi, bằng không Lọ cờ là sẽ không động thủ. 892 chương 892 làm sự làm sự, 9. lọ cờ không nói gì, đàm tiểu thi nhìn về phía hưu nói, Ngày hôm qua ẹ gì ca muốn bắt ta, chúng ta bất quá là ra một hơi. hưu bọn họ vừa nghe, nguyên bản còn có chút đạm mạc biểu tình đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nàng muốn bắt ngươi. Đồ nhĩ tư lạnh lùng nói, vậy các ngươi lại như thế nào hết giận. Đàm tiểu thi nhìn nhìn những cái đó thú nhân, nói, để cho người khác đánh nàng một đốn, sau đó lại đem nàng cột vào trên cây. Cứ như vậy cũng tiêu hết giận. Ta vừa nghe, trên người kia lười biếng hơi thở tức khắc không có. Nếu là ta biết, đâu chỉ muốn nàng nửa cái mạng. Hắn nhìn những cái đó thú nhân, khoe miệng hơi hơi dương lên, rõ ràng mang theo vài phần khiêu khích dí vị. Những cái đó thú nhân thấy bọn họ thái độ một đám đều như thế kiêu ngạo, đều tức giận đến không được, ở nơi đó ngươi một câu ta một câu mà chỉ trích bọn họ sai lầm. Thủ linh tới. Lúc này, có một cái thú nhân hô một tiếng. Sau đó liền thấy bọn họ thủ lĩnh từ trong đám người đã đi tới, đi tới những cái đó thú nhân đằng trước. Phát sinh sự tình ta đã nghe nói. Thủ lĩnh nhìn về phía đàm tiểu thi bọn họ, nói, chuyện này là ẹ gì cả có sai trước đây. Những cái đó thú nhân vừa nghe đều sôi trào lên, bọn họ thập phần bất mãn, cái kia giống cái nói, liền tính là ẹ gì cả có sai, bọn họ cũng không nên như vậy đối ẹ gì cả a nàng chỉ là một cái giống cái a Thủ lĩnh nhìn về phía cái kia giống cái, hắn mày nhữ nhữ. Hỏi kia giống cái phía sau thú nhân, nếu là ta bắt đi các ngươi bạn lữ, các ngươi sẽ như thế nào đối ta? Những cái đó thú nhân cho nhau nhìn nhìn, nếu là thật sự có người muốn bắt đi bọn họ bạn lữ, bọn họ nhất định là hận không thể giết hắn. Như vậy tưởng tượng, bọn họ đột nhiên liền cảm thấy kỳ thật đàm tiểu thi bọn họ cách làm cũng không quá mức. Vì thế, những cái đó các thú nhân đột nhiên không nói. Chỉ có cái kia giống cái, nàng tựa hồ vẫn cứ không hài lòng, vẫn cứ nói, thủ lĩnh, bọn họ chỉ là người ngoài. Nhưng là bọn họ thế nhưng như vậy đối đại với chúng ta bộ lạc giống cái, chúng ta hẳn là đưa bọn họ đuổi ra đi. Thủ lĩnh nhìn về phía cái kia giống cái, nói, ngươi trở về làm ẹ gì cả hảo hảo dưỡng đi, về sau không cần ra tới nháo sự, nếu là lại có lần sau, ra bộ lạc khả năng chính là các ngươi. Kia giống cái sửng sốt, không nghĩ tới thủ lĩnh sẽ nói như vậy. Nàng phi thường không cam lòng, thập phần không cam lòng. Hảo, chuyện này cứ như vậy đi, các ngươi đều trở về đi. Thủ lĩnh phất phất tay. làm cho bọn họ đều đi rồi. Những cái đó các thú nhân cũng đều không có nói, sôi nổi tan. Cái kia dông cái nhìn nhìn đàm tiểu thi bọn họ, là cuối cùng một cái rời đi. Chuyện này là ẹ gì cả cho các ngươi thêm phiền thoái, các ngươi không cần để ý. Thủ lĩnh hòa đàm tiểu thơ bọn họ nói, nếu là lại có lần sau, nàng đã có thể không nhất định có như vậy tốt vật khí. Ta đạo, sẽ không có, lần này nàng cũng nên sợ. Thủ lĩnh nói, kia tốt nhất. Ta câu một chút môi, cuối cùng thủ lĩnh lại cùng bọn họ nói nói mấy câu sau liền đi rồi, ban đêm rốt cuộc lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu thơ ngươi ngày hôm qua như thế nào không cùng chúng ta nói đi, nếu là ta đã biết, nhất định bắt một ít sâu á xà gì đó phóng tới trên cây. Ta đạo, đàm tiểu thi vô ngữ, nàng nhìn ta, hắn rõ ràng đã là một cái đồ cổ cấp bậc số tuổi, chính là đôi khi lời hắn nói thật sự rất giống tiểu hài tử giống nhau. Hảo, ngủ đi thôi, nếu là có tiếp theo ta nhất định nói cho ngươi, được rồi đi. Đàm tiểu thi kéo một phen tả cánh tay. 893 chương 893 làm sự làm sự. 10. Ta trở tay nắm lấy đàm tiểu thi tay, kéo đến bên miệng hôn một cái, nói, còn tưởng có tiếp theo. Đàm tiểu thi bị ta đột nhiên hành động làm cho mặt đỏ hồng, nay còn làm cho vài cá nhân mặt đâu, thật là, có thể hay không hàm xúc một chút. Đàm tiểu thi đem chính mình tay rút ra, nói, có hay không tiếp theo cũng không phải là ta định đoạn, hảo, đi vào ngủ đi, ta đều mệt nhọc. Ta cười cười. không có lại đầu đàm tiểu thi chuyện này liền tính như vậy đi qua e gì cả tựa hồ thật sự bị dọa tới rồi nghe nói nàng hảo chút thời gian đều không có xuất ra môn thẳng đến trên người nàng thương hoàn toàn hảo sau nàng mới dám ra tới hơn nữa nàng tính tình cũng thu liễm rất nhiều không giống trước kia như vậy hoành hành năng ngược đàm tiểu thi đối nàng biến thành bộ dáng gì cũng không dám hứng thú chỉ cần nàng không hề tới trêu chọc nàng liền hảo thực mau bối tây hải tử đã trăng tròn cái kia tiểu thư nhãi con lớn lên thập phần đáng yêu trắng trẻo mập mạc, đàm tiểu thi nhìn rất là thích. Chỉ là, tưởng tượng đến này thư nhai con luận bối phận muốn kêu chính mình một tiếng mãi mãi, đàm tiểu thi liền tổng cảm thấy nơi nào như là quái quái giống nhau. Sau lại, đàm tiểu thi đem chuyện này cùng lọ cờ nói, lọ cờ giữa mày hơi hơi ninh một chút, nói, nếu là ta ở bối tây cái kia tuổi có hài tử, ta cũng không biết muốn như thế nào luận bối phận. Đàm tiểu thi vô ngữ, nàng tưởng tượng, lọ cờ cái này cũng chưa tính là lợi hại nhất. Nếu là đồ nhị tư ở mới vừa thành niên liền có hai tử, thì hắn đời đời con cháu có lẽ có thể đem hỏa thú nhất tộc phát dương quang đại, cũng hoặc là hắn có thể sáng tạo ra một cái bộ lạc. Hôm nay, tiểu gia lợi hỏi đàm tiểu thi, mụ mụ, ta khi nào có thể có chính mình ngãi con? Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, nàng sờ sờ tiểu gia lợi đầu, nói, gia lợi muốn ngãi con sao? Tiểu gia lợi nhíu nhíu tiểu mày, nói, cũng không phải, ta chỉ là tưởng, nếu là ngày nào đó ta có bạn lữ... Có phải hay không liền không thể cùng mụ mụ ở bên nhau? Đàm tiểu thi cười cười, ngươi tổng hội lớn lên, đến lúc đó sẽ có chính ngươi sinh hoạt, khi đó, ngươi sẽ có chính mình bạn lữ, ngươi liền không yêu cùng mụ mụ ở bên nhau. Tiểu gia lợi biểu tình mang theo vài phần giật mình, hắn kiên định nói, sẽ không, liền tính ta có bạn lữ, ta còn là thích nhất mụ mụ. Ngươi có thể nhớ rõ mụ mụ thì tốt rồi. Đàm tiểu thi lại sờ sờ đầu của hắn. Tiểu gia lợi đã trưởng cao rất nhiều. Hắn hiện tại nhìn qua đại khái giống tám chín tuổi hài tử, đã không phải khi còn nhỏ kia tròn tròn nộn nộn bộ dáng. Ta sẽ. Tiểu gia lợi thập phần nghiêm túc gật đầu. Đàm Tiểu Thi phát hiện thế giới này giống được mặc kệ là bao lớn giống cái đều thích, tựa như tiểu gia lợi, hắn như vậy hỏi Đàm Tiểu Thi, hơn phân nửa là thấy bối tây thư nhai con, trong lòng thích, cho nên mới tưởng có chính mình nhai con. Nghĩ đến đây, Đàm Tiểu Thi tâm không cấm có một ít hơi hơi khó chịu. Nàng hài tử luôn có lớn lên rời đi nàng kia một ngày. Đạo lý này mặc kệ là ở nơi nào đều là giống nhau. Hiện tại bối tây cùng phách tây là ban đầu. Đàm tiểu thi tưởng, mấy ngày nay nàng muốn nhiều qua đi xem bọn hắn, bởi vì chờ bọn họ ngày nào đó rời đi, nói không chừng về sau liền nhìn không thấy bọn họ. Hôm nay đàm tiểu thi đi bối tây trong nhà thời điểm, vừa lúc đuổi kịp bối tây phách tây đang ở cùng A Mạn cao kỉnh. Nàng vốn dĩ tưởng xoay người rời đi, chính là bọn họ nói khiến cho nàng hứng thú. Tựa hồ là bối tây cùng phách tây muốn A Mạn ăn một loại tránh thai thảo dược. Chính là A mạn không ăn, cho nên bọn họ mới có thể đã xảy ra một ít cọ sát. Mà làm đàm tiểu thi cảm thấy hứng thú chính là kia tránh thai thảo dược. 894 chương 894 làm sự làm sự, 11. Đàm tiểu thi chỉ là ở cửa tạm dừng một chút, bối tây liền thấy nàng. Cho nên, nàng liền tính là muốn chạy cũng đi không được. Lần này hòa đàm tiểu thơ cùng nhau ra cửa chính là hiệu, hắn tựa hồ cũng không có để ý bối tây bọn họ nói gì đó. Đàm tiểu thi thấy bối tây thấy chính mình. cho nên nàng đành phải đi vào trong viện, vừa mới nghe các ngươi nói đến có có thể tránh thai thảo dược. Đây là thật vậy chăng? A mạn thấy đàm tiểu thi, nguyên bản không cao hứng biểu tình tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, nói, là thật sự, trong bộ lạc thú nhân phía trước phát hiện quá một loại có thể không cho rông cái hoài nhãi con thảo dược, chỉ là cũng không nhất định mỗi lần đều dùng được. Đàm tiểu thi vừa nghe, cảm thấy kia thảo dược tuy rằng không phải mỗi lần đều dùng được, nhưng là cũng là có thể thử một lần. Nàng hiện tại tạm thời không có tái sinh nhãi con tính toán, Cho nên mỗi lần cùng bọn họ thân thiết khi nàng đều lo lắng sẽ mang thai, thậm chí đem thân thiết số lần giảm bất đến thấp nhất, lại còn có chọn nàng là an toàn kỳ thời điểm. Nếu là kia thảo dược dùng được nói, kia thật sự đối nàng có rất lớn trợ giúp. Kia thảo dược ngươi có thể cho ta nhìn xem là cái dạng gì sao? Đàm tiểu thi nói. A mạn trong nhà liền có, vì thế nàng lấy ra một phen kia thảo dược, đưa cho đàm tiểu thi, nói, chính là loại này. Đàm tiểu thi cầm lấy thảo dược nhìn kỹ xem. đem tia thảo dược hình dạng nhớ xuống dưới này đó cho ngươi đi ta nơi này còn có rất nhiều a đừng nói đàm tiểu thi nghĩ nghĩ nói kiêng hảo tia này đó ta liền cầm đi a mạn hướng về phía đàm tiểu thi cười cười tiểu thơ ngươi muốn này thảo dược làm cái gì hữu không phải khó hiểu hắn nhìn về phía đàm tiểu thi trong tay thảo dược hỏi ngươi không phải là muốn ăn đi hữu nói trước không nói này thảo dược quản không dùng được liền tính là nó dùng được nhưng là nó nếu là đối với người thân thể còn có mặt khác ảnh hưởng làm sao bây giờ không phải nói thú y y đã thí nghiệm qua sao cho nên sẽ không có việc gì đàm tiểu thi nói hữu là không nghĩ đàm tiểu thi uống dược chính là hắn cũng biết đàm tiểu thi tạm thời không nghĩ sinh hài tử có lẽ có này thảo dược cũng không tồi hắn còn có thể nhiều hòa đàm tiểu thơ thân thiết thân thiết nghĩ đến đây hữu liền không nói cái gì đàm tiểu thi đem thảo dược lấy về ra ngay từ đầu những người khác còn tưởng rằng nàng từ nơi nào tìm rau dại tới ăn Chính là lần này tựa hồ không giống, đàm tiểu thi đem kia thảo dược nấu, sau đó uống lên một chén đen tuyến canh. Ta nghe nghe đàm tiểu thi uống đồ vật, nói, tiểu thơ, ngươi sinh bệnh sao? Như thế nào còn muốn uống thuốc? Đàm tiểu thi nói, đây là có thể tránh thai thảo dược. Những người khác cho nhau nhìn nhìn, tránh thai. Nếu là này thảo dược có thể tránh thai cũng khá tốt. Ta nghĩ nghĩ, nói, tiểu thơ, kia hôm nay buổi tối có phải hay không có thể? Đàm tiểu thi vô ngữ, người này... Mới vừa vừa nói có thể tránh thai hắn liền tới rồi tinh thần. Không thể. Đàm tiểu thi trắng tà liếc mắt một cái. Ta cười tủm tỉm mà nhìn đàm tiểu thi, liền tính đàm tiểu thi nói không được, hắn vẫn cứ cười đến vẻ mặt tái muội. Ta biết ngươi không nghĩ sinh ngãi con, ta chính là duy trì ngươi. Ta đạo. Đàm tiểu thi vô ngữ, không biết phía trước là ai còn làm nàng sinh nhãi con tới đâu. Hiện tại sửa miệng nhưng rất nhanh, quả nhiên, vì có thể giao phối. Cái này làm cho hắn vượt lửa quá sông có phải hay không đều có thể a Ta nhưng không tin ngươi nói, ta hôm nay buổi tối muốn chính mình ngủ. Đàm tiểu thi nói, còn hơi hơi nâng nâng tiểu xảo cảm nàng quá rõ ràng tả tâm tư. Ta cười tủm tỉm mà nhìn nàng, hảo hảo hảo, đêm nay làm chính ngươi ngủ. 895 chương 895 không thể tha thứ, một Tuy rằng vào lúc ban đêm đàm tiểu thi xem như tránh được một kiếp, nhưng là đối diện nàng kia mấy cái như lang tựa hổ bạn lữ. Bọn họ là sẽ không làm hoàn toàn buông tha đàm tiểu thi. Cho nên, hôm nay đồ nhĩ tư thừa dịp mang đàm tiểu thi đi ra ngoài thời điểm ở trong rừng cây truyền nàng một cái buổi chiều, còn mị kỳ danh rằng thử xem kia thảo dược quản không dùng được. Mặc kệ kia dược thảo có hay không dùng, nàng vẫn là bị hắn cấp ăn sạch sẽ. Bọn họ trở về thời điểm, khi bọn họ tự nhiên nghe thấy bọn họ trên người khí vị, vì thế bọn họ ba cái đều có chút ghen. ta phiết một chút miệng, nhìn thoáng qua đồ nhĩ tư, có chút thế ẩm nói, tiểu thơ, ngươi bất công Đàm tiểu thi hơi hơi có chút chột dạ chính là trên mặt lại vẫn cứ không có biểu lộ ra tới, nàng nhẹ dọn khụ một chút, nói, khụ, hôm nay là một cái ngoài ý muốn. Không được, ta cũng muốn ngoài ý muốn. Ta nhưng không tiếp thu đàm tiểu thi lừa dối. Đàm tiểu thi trên mặt hơi hơi có chút nóng lên, nàng nhìn nhìn hưu cùng lò cỡ kia rõ ràng cực nóng lại ra vẻ nghiêm túc biểu tình, nhịn không được nhẹ nhàng đẩy trước mặt ta một chút, a, ta hảo đói a, hưu, chúng ta buổi tối ăn, cái gì a? ta nhấp môi. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, vừa thấy chính là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Đàm tiểu thi không để ý tới hắn, đi vào phòng bếp. Vài năm sau, đàm tiểu thi rất muốn nói cho A Mạn, nàng cho nàng này thảo dược thân chắc hữu dụng, lại còn có không có tác dụng phụ. bất quá, đó chính là lời phía sau. Đàm tiểu thi bọn họ hiện tại sinh hoạt là bình tĩnh mà lại phong phú, nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ càng lúc càng lớn, các nàng hai cái đã có thể nói một ít đơn giản nói, hơn nữa bởi vì đúng là học tập nói chuyện thời điểm. cho nên các nàng hai cái thập phần thích nói, nhưng là các nàng ngôn ngữ các nàng hai cái giao lưu lên tựa hồ tương đối không hưởng khí lực. Tỷ như nhẹ nhẹ chỉ vào mô dạng đồ vật cùng mỹ lệ nói, a sợ ta, a mỹ lệ cắn cắn ngón tay, đại đại đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, nói, a a không muốn mụ mụ, ta ở một bên nhìn các nàng giao lưu, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, quả nhiên này ngôn ngữ cũng liền các nàng hai cái có thể đã hiểu. Hắn thấy các nàng hai cái chơi khá tốt. Vì thế liền nhắm mắt lại dưỡng khởi thần tới. Nhà bọn họ hiện tại các loại sống đều là luôn làm, từ đi săn đến mang hài tử, đều là bọn họ thay phiên làm. Mà nói tiểu thơ cũng sẽ giúp đỡ bọn họ nấu cơm hoặc là mang hài tử, bất quá phần lớn thời điểm bọn họ đều không cần nàng động thủ. Đàm tiểu thi ngủ chưa lên, vừa lúc thấy ta ở trong sân phơi nắng, nàng ở trong sân nhìn nhìn, nói, như thế nào liền chính ngươi a nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ bị ai mang đi. Hôm nay là ta xem hài tử. Đàm tiểu thi không nhìn thấy nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, còn tưởng rằng là đồ nhị tư bọn họ đem các nàng hai cái mang đi ra ngoài chơi. Ta đột nhiên mở con người, hắn ở trong sân nhìn nhìn, không có thấy nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, hơn nữa hắn phát hiện sân muôn còn mở ra, vì thế buồn ngủ tức khắc không có. Các nàng ở trong phòng sao? Ta hỏi hướng đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi chớp trước mắt, không có a, ta mới ra tới. Ta lập tức đứng lên lên, trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc, nói, các nàng vừa mới còn ở trong sân mặt chơi đâu. Ta nhìn xem các nàng có phải hay không đi ra ngoài. Nói, ta liền vội vội vàng đi ra ngoài. Đàm tiểu thi mày hơi trau một chút, cũng đi theo tả ra sân. Chỉ là bọn hắn hai cái ở bên ngoài tìm một vòng, cũng không có thấy nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ thân ảnh. Có thể hay không là đồ nhĩ tư bọn họ ai trở về đem các nàng hai cái mang đi. Đàm tiểu thi tâm thình thịch mà nhảy, nhưng là nàng vẫn là nghĩ đến tốt kia một phương diện. 896 chương 896 không thể tha thứ, 2. Ta sắc mặt không quá đẹp, hắn vừa mới nằm ở nơi đó ngây người một chút, không nghĩ tới liền như vậy một lát sau, kia hai đứa nhỏ đã không thấy tăng hơi. Hơn nữa hắn nhớ rõ phía trước đại môn rõ ràng đóng lại, như thế nào hiện tại liền khai. Ta đi bên ngoài tìm một chút. Ta đạo. Ta và ngươi cùng đi. Đàm tiểu thi nói. Ta nghĩ nghĩ, hiện tại trong nhà chỉ còn lại có bọn họ hai cái, hắn cũng không thể đem đàm tiểu thi chính mình đặt ở trong nhà, vì thế hắn gật đầu đáp ứng rồi. bọn họ hai cái không có đi bao lâu thời gian vừa lúc gặp phải đồ nhĩ tư trở về đồ nhị tư chỉ có chính mình một người hắn thấy tà hòa đàm tiểu thơ hỏi các ngươi đi nơi nào đồ nhĩ tư ngươi thấy nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ sao đàm tiểu thi nói đáy mắt mang theo một tia chờ mong đồ nhĩ tư nhìn nhìn bọn họ hai cái thân sắc hơi hơi lắc lắc đầu nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ không thấy ân chúng ta ra tới nhìn xem nhìn xem có thể hay không bị trong nhà những người khác mang đi đàm tiểu thi nói ta đây cũng cùng các ngươi cùng đi tìm đồ nhĩ Tư nói đồ nhĩ tư cùng bọn họ tách ra đi tìm hắn đi tìm hưu cùng lọ cơ ta hòa đàm tiểu thư tác phụ trách tìm mốt sở bọn họ chỉ là chờ về đến nhà tất cả mọi người đến đông đủ được đến đáp án đều là bọn họ đều không có gặp qua nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ đàm tiểu thi tâm dần dần trầm tới rồi đáy cốc nàng trong lòng thập phần lo lắng nhưng là lại vẫn cứ vẫn duy trì chấn định các nàng nhất định còn ở bộ lạc hẳn là chỉ là hàm chơi không biết đi nơi nào Chúng ta trước tiên ở bộ lạc lại tìm một chút. Ân, hảo. Đồ nhĩ tư bọn họ sắc mặt đều không quá đẹp, vì thế bọn họ cả gia đình lại bắt đầu tách ra tìm kiếm nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ. Thằng đến tìm được rồi chẳng vạng, bọn họ cơ hồ tìm khắp bộ lạc mỗi một góc, lại vẫn cứ không có tìm được nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ. Đàm tiểu thi cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng cũng không phải có hãm hại vọng tưởng chứng người, nhưng là lúc này nàng vẫn là không tự chủ được mà nghĩ tới ẹ gì cả. Dựa theo tà thuyết, Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ lạc đường hẳn là không phải ngẫu nhiên, như vậy, cái này bộ lạc cùng bọn họ có cái gì đại thù hận, cũng cũng chỉ có ẹ gì cả. Đi, đi ẹ gì cả trong nhà. Đàm tiểu thi nói, ta hãy đi trước nhìn xem tình huống, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Ta lo lắng ẹ gì cả lại thiết cái gì bấy dập, cho nên hắn liền muốn hãy đi trước nhìn xem. Hảo, có tình huống ngươi nhất định phải về trước tới thông chi một chút. Đàm tiểu thi nói, ta gật gật đầu, triển khai cánh bay đi. Đàm tiểu thi bọn họ lại lâm vào chờ đợi chung, bọn họ cả gia đình lúc này không có một cái nói chuyện, không khí tĩnh đến đáng sợ. Mốt sờ bọn họ ba cái đều đoán hận mà nắm chặt nắm tay, nếu thật là ẹ gì cả dở cho quỷ, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng tha nàng. Đàm tiểu thi vì làm chính mình chấn định, nàng miễn cưỡng ngồi xuống. Đợi trong chốc lát sau, đàm tiểu thi cảm giác như là đợi thời gian rất lâu giống nhau. Tiểu thơ, ngươi ăn trước vài thứ đi. hưu đột nhiên ra tiếng. Đàm tiểu thi nhìn về phía hưu khỏe môi căng chặt, lắc lắc đầu. Hiệu cũng không có lại khuyên, hắn cũng là lo lắng đàm tiểu thi thân thể, nhưng là hắn cũng hiểu biết đàm tiểu thi tâm tình. Lại đợi một lát, ta rốt cuộc đã trở lại. Đàm tiểu thi đứng lên, đã chờ mong lại lo lắng mà nhìn ta. Nàng không ở nhà, ta cũng không có ở nàng trong nhà thấy nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ. Ta đạo. Đàm tiểu thi không biết chính mình ứng không nên thất vọng, nhưng là nàng xác thật có một ít thất vọng cảm giác. Nếu nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ ở e di cả nơi đó, Ít nhất bọn họ tìm được rồi các nàng. Chính là hiện tại vẫn là một chút tin tức đều không có. 897 chương 897 không thể tha thứ. ba. Lúc này sắc trời đã đen, một vòng tròn tròn ánh trăng từ phương đông thăng lên, đem cái này yên tĩnh đêm chiếu đến thập phần sáng ngời. Chúng ta đi tìm thủ lĩnh đi, làm hắn phái người hỗ trợ tìm xem. Đàm tiểu thi nói, nàng tưởng, có lẽ là bọn họ đối bộ lạc còn không thân, để xót địa phương nào. Cũng có lẽ là nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ đi đâu cái thú nhân trong nhà, cho nên vẫn là tìm thủ lĩnh muốn tốt một chút. Đi, chúng ta này liền đi. Ta đạo, nói hắn đã gấp không chờ nổi mà bay lên. Chỉ là, bọn họ còn chưa tới thủ lĩnh ra, liền gặp phải ẹ gì cả. Ẹ gì cả như là cố ý hướng về phía bọn họ tới, nàng thấy bọn họ, trên mặt mang theo vài phần đắc ý cười, nói, thế nào, nôn nóng tư vị có phải hay không thật không dễ chịu. Ta còn nghĩ muốn các ngươi nhiều tìm mấy ngày. Chính là ta thật sự là nhịn không được muốn nhìn ngươi phẫn nộ phát điên bộ dáng. Quả thật là nàng. Đàm tiểu thi mày nhíu nhíu. Ngươi đem nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ thế nào, ngươi nếu là dám thương đến các nàng, ta nhất định giết ngươi. Mốt sờ hung hăng nói. Yên tâm, các nàng hảo thật sự. Ẹ e gì cả câu môi cười, các ngươi cùng ta đến đây đi, nếu là các ngươi làm ta vui vẻ, nói không chừng ta liền bất động các nàng. Nàng nhìn nhìn đàm tiểu thi, sau đó xoay người đi rồi. Đàm tiểu thi bọn họ toàn ra tắt theo đi lên. Đàm tiểu thi đem tay đáp ở tà trên tay, nhẹ nhàng cầm. Ta hồi nắm lấy đàm tiểu thi tay, đem tay nàng nắm chặt ở lòng bàn tay. E gì cả đưa bọn họ mang vào trong bộ lạc một cái trong rừng cây, này rừng cây không lớn, bên trong không có gì dã thú, có cũng là con thỏ một loại tiểu động vật. Bọn họ một đường đi theo e gì cả, nếu không phải e gì cả biết nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ ở đâu, phòng trừng đồ nhĩ tư bọn họ đã sớm động thủ. Ế e gì cả đưa bọn họ đưa tới một cây đại thụ hạng, đàm tiểu thi hướng chung quanh nhìn nhìn, cũng không có thấy nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ. Người đâu? Đàm tiểu thi nói. Ế e gì cả cười cười, nói, gấp cái gì, ta trước nói nói ta điều kiện đi. Đàm tiểu thi nhấp môi, nhàn nhạt nhìn nàng. Muốn hồi ngươi Hải tử cũng có thể, nhưng là ta có hai điều kiện. E gì cả thập phần tự tin, nàng như là xác định đàm tiểu thi lấy nàng không có biện pháp. Một, ta muốn hắn. Ế e gì cả chỉ chỉ đồ nhĩ tư. Mà đồ nhị tư tắc mắt lạnh đảo qua đi, không có gì cảm xúc dao động. Đệ nhị, ta muốn đánh ngươi một đốn, sau đó đem ngươi cột vào trên cây hai ngày. E gì ca nhớ tới phía trước tao nộ, nàng liền hận đến ngứa răng. Cho nên, nàng không chỉ có muốn còn trở về, lại còn có muốn gấp bội. Trước cho ta xem hài tử, ta muốn trước bảo đảm hài tử không có sự tình. Đàm tiểu thi nói, ta nói các nàng không có việc gì chính là không có việc gì, ta sẽ không cho các ngươi xem. Đến lúc đó các ngươi đem các nàng đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Ê gì cả nói. Đàm tiểu thi con ngươi hơi hơi mị mị, đồ nhị tư bọn họ sắc mặt cùng âm trầm tới rồi cực điểm, cả người đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Các ngươi không cần nhìn, các nàng không ở nơi này. Ế gì cả lại nói. Đàm tiểu thi nhìn về phía Ế gì cả, ngươi không cho chúng ta xem hài tử, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Ế gì cả khơi màu cằm, vẻ mặt tiêu căng.